Mật Mã Tây Tạng là một tác phẩm nổi bật của văn học mạng Trung Quốc năm 2008 đã được xuất bản tại Việt Nam. Cho dù là tác giả hot nhất tại Trung Quốc hiện nay, tên tuổi thực và xuất thân cụ thể của Hà Mã vẫn là một bí ẩn đối với độc giả. Những thông tin ít ỏi mà người ta biết được về anh là Hà Mã sinh ra người tứ xuyên, đã từng sống mười năm ở Tây Tạng. Anh là người thích thám hiểm, từng một mình vượt qua khả khả tây lý rừng rậm nguyên thủy si suôn bana là những khu vực quan du và hiểm nguy chết người tại tây tạng kiến thức kinh nghiệm và những ký ức của anh thu được từ những chuyến đi đó cùng với lòng say mê thám hiểm và khám phá văn hóa một tài năng hư cấu xuất sắc đã giúp cho hà mã sáng tác nên bộ sách mật mã tây tạng đầu năm 2008 mật mã tây tạng mới xuất hiện trên internet đã trở thành một tác phẩm văn học mạng thu hút hàng triệu lượt đọc tác phẩm mau chóng lọt vào mắt xanh của các nhà xuất bản tập đoàn xuất bản Trùng Khánh đơn vị xuất bản tác phẩm cho biết ban đầu nhà xuất bản dự định lần đầu tiên sẽ in là 100.000 bản nhưng đơn đặt hàng của các tiệm sách lớn ô ạ gửi đến nên đã lên thành 200.000 bản chưa đầy một tuần sau khi phát hành trong kho sách đã không còn sót lại một cuốn nào trong khi đó hơn 100 nhà xuất bản trên thế giới bao gồm cả tập đoàn Penguin của Mỹ đang ra sức cạnh tranh danh quyền xuất bản mật mã Tây Tạng ở nước ngoài tác giả Hà Mã trở thành tác giả có sức thu hút nhất tại Trung Quốc mật mã Tây Tạng đã trở thành cảm hứng cho một game online hiện rất tình hành tại Trung Quốc chuyến phiêu lưu dài 8 hoặc 9 tập trên đất Tây Tạng được mở ra tại một kháng phòng trên đất Mỹ Trác Mộc Cường 3 người đàn ông sinh ra trên đất Tây Tạng hiện đã là một thương nhân thành danh giàu có với nghề nuôi dạy và kinh doanh chó ngao tây tạng nhưng giữa bài phát biểu khai mạc cuộc thi chó ngao quốc tế do công ty mình tổ chức trác mọc cường ba nhận được hai tấm ảnh bí ẩn khiến cho anh mất hết tự chủ sẵn sàng dứt bỏ cuộc thi quay trở lại trung quốc hai tấm ảnh chụp một con chó ngao kỳ quái mà trác mọc cường ba nhất định tin rằng chính là tử kỳ lân trong truyền thuyết nghìn năm mà đất tây tạng vẫn lưu truyền không thể chậm trễ hơn Cường Ba tìm cách thuyết phục người thầy, vốn là giáo sư nguyên thăm về chỗ ngao đi cùng anh về quê nhà tây tạng. Lần theo dấu vết mà tấm ảnh hé lộ để tìm cho được tử kỳ lần trong truyền thuyết. Nhưng chắc mặt cường ba không ngờ rằng trong chuyến đi định mệnh này anh còn phải gánh giác trách nhiệm tìm kiếm cho được bộ tàng kinh quý hiếm ngàn năm vốn do người qua ba giữ gìn và mọi chuyện sẽ ra sao khi giữa muôn trùng núi non hùng vĩ? thiên nhiên hiển trở là những kẻ thù giấu mặt quyết săn đuổi hai thầy trò trát mọc cường ba mật mã tây tạng không chỉ tạo nên một hiện tượng xuất bản lớn đối với Trung Quốc mà còn khiến cho hàng nghìn độc giả trở nên say mê thám hiểm sau khi được xuất bản không chỉ các cửa hàng sách mà cả các cửa hàng bán dụng cụ thám hiểm cũng bày bán cuốn sách tại những vị trí trang trọng nhất mảnh đất tây tạng Từ xưa vốn chứa đựng nhiều bí ẩn lịch sử cũng như quyền thoại vẫn là nơi gọi mời những ai khác vọng khám phá. Cuốn sách của Hà Mã giống như một trận cuồng phong thổi bùng lên khao khát được băng mình vào một trong những chốn hùng dĩ nhưng cũng hiểm nguy nhất thế giới. Để đích thân trải nghiệm những điều được Hà Mã diễn tả chi tiết với niềm say mê dùng đất anh đã hơn 10 năm ẩn giật. Tác phẩm này đồng thời cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của các nhà phê bình như một đại hùng thư của thời hiện đại, thậm chí gọi đó là sử thi Hà Mã, bởi lượng kiến thức khổng lồ về thiên nhiên, con người, văn hóa, mà đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng mà Hà Mã đã đưa vào tác phẩm. Mật mã Tây Tạng cũng thể hiện được tài năng kể chuyện, đặc biệt lôi cuốn của Hà Mã, khi anh khéo léo đang cài hàng trăm chi tiết liên quan đến truyền thuyết, lịch sử, khoa học, những cuộc săn đuổi rợn người, hay những âm mưu tinh vi thâm hậu vào những hành trình tìm kiếm của trác mộc cường ba đó có lẽ là những nét chủ đạo làm nên sức hấp dẫn cho bộ kỳ thư về vùng đất thiên dưới góc nhìn thám hiểm này Chương 1 Bắt đầu từ một tấm ảnh Phương Tân tự thấy mình đã trải qua sự đời, không còn thứ gì có thể hấp dẫn nổi ông nữa. Nhưng mà giờ đây, thứ trắc mọc cường ba mang tới, đã lại một lần nữa khiến cho ông động lòng. Ông nôn nóng, muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cho Trác mọc cường ba xem trọng đến vậy. Trác mọc cường ba lại triêu ngươi ông, lần chân mãi không chịu mở cái tráp vàng thấy phương tần cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tráp hai con mắt sắp rơi ra ngoài mới đẩy nó tới trước mặt ông tôn kính nói thầy giáo xin mở ra xem thử đi bắt đầu từ một tấm ảnh chắc mọc cường ba cao một mét tám chính xác là lưng hùm eo gấu tóc dài da mặt màu đồng cổ toàn thân không chỗ nào không toát ra sức mạnh không giấu nổi nhưng thường ngày gã là con người cực kỳ hòa nhã Đồ tay thẳng thốm, đeo đôi kính gọng khoang nhỏ hình vuông, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Có người gọi gã là Trác Tổng, cũng có người gọi gã là giáo sư, còn bạn bè thân thiết thật sự thì đều gọi gã là Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba, người Tạng, 42 tuổi, tổng giám đốc công ty nuôi luyện danh khuyển thiên sư, cũng là giáo sư thỉnh giảng của khoa sinh vật Đại học Phúc Đáng, chuyên về các giống chó nổi tiếng trên thế giới. Trác Mộc cường Ba sinh tại một ngôi làng nhỏ có tên là Đạt Nghĩa Nô Thú, nằm tích sâu trong đất tạng, kề sát khu không người. Tên của gã, ý nghĩa vốn chỉ người có thể chiến thắng biển lớn. Gã không làm cha mẹ mình thất vọng, nay đã là tổng giám đốc công ty có tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ, cũng là giáo sư của một trường đại học danh tiếng. Có thể nói là công thành danh toại. Vốn lập nghiệp của gã không phải thứ gì khác, chính là chó Tiểu bang Pennsylvania, nước Mỹ, mấy nghìn năm nay cả thế giới đều công nhận giống chó hình thể lớn nhất, tính cách hung mạnh nhất gọi là ngao. Đó là đặc sản của đất tạng chúng tôi, đã tồn tại từ mấy nghìn vạn năm trước. Cách đây khoảng 2.000 năm thì lưu truyền sang Hy Lạp, sau sang đế quốc La Mã, rồi lại do người Slew ở Đông Âu du nhập vào các nước châu Âu. Đến nay trong cơ thể các loài chó nổi tiếng thế giới vẫn còn giữ được cái gen di truyền giống chó Ngao Tây Tạng. Ở Ha và khắp trên đất Tạng, giống chó độc đáo nhất phải tính đến là Ngao. Trác Mộc Cường Ba đứng diễn giảng hùng hồ trên sân khấu bài trí lộng lẫy kể cho các tân khách đến tham quan lịch sử của giống chó Ngao Tây Tạng. Đây là lễ khai mạc giải đấu chó Ngao đẳng cấp thế giới do công ty của gã xuất tiền tổ chức. Một mặt để có thể tuyên truyền về Ngao Tây Tạng trên các phương tiện truyền thông. Nâng cao hiểu biết của mọi người về giống chó này. Mặt khác, cũng để giới thiệu cơ sở nuôi luyện của gã với người nuôi chó ngao toàn thế giới. Cho bọn nó mở rộng tầm mắt, biết thế nào mới gọi là ngao chân chính. Trong hội trường, phóng viên các nước mấy trăm người khách đến dự lễ khai mạc hơn 8.000 người. Trong số đó, rất đông người yêu chó ngao từ các nước, đặc biệt bỏ công sang tham dự. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói, Hiện nay, chó ngao thuần chủng một con giá khoảng trên trăm nghìn đô la Mỹ. Tuy nói người nuôi chó ngao không ít, nhưng tôi có thể cam đoan với các vị rằng chó ngao thuần chủng nhất thế giới chỉ có ở cơ sở của chúng tôi. Chó ngao tuyết, chó ngao đỏ, thiết bao kim, ở chỗ chúng tôi đều là những loại ưu tú nhất. Trong sảnh, đầu người lố nhố, mọi người đều biết vì tổng giám đốc trác này, dũng xuất thân từ đất tạng, Chó ngao nuôi ở cơ sở của ông ta trong nước tuyệt đối có thể đứng hàng thứ nhất, thứ nhì. Còn bản thân của ông ta cũng nghiên cứu rất sâu về chó ngao. Tuyệt đối chưa bao giờ nhìn lầm. Những người có chó dự thi đấu lần này ngoài hy vọng giành ngôi hàng cao không ai là không mong ngao của mình lọt mắt xanh của trác tổng có thể vào cơ sở nuôi luyện danh quyển thiên sư, phổ giống để có những con ngao Tây Tạng thuần chủng hơn nữa. Nếu tạng ngao rời khỏi Tây Tạng có còn gọi là ngao nữa không? thông thường khi trắc tổng nói chuyện, ai nấy chỉ yên lặng lắng nghe, ngông ngóng để có thể học hỏi được chút ít kiến thức liên quan đến nuôi dưỡng, huấn luyện chó ngao. vậy mà giữa một hội nghị lớn thế này, không biết là người nào đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, khiến cho tất cả đều giận dữ. mấy người mua ngao lên tiếng phản bác tức thị. sao không gọi là ngao nữa chứ? chú mày cởi mẹ hết quần áo ra, có còn gọi là người nữa không? Đúng là dớ dẫn mà. Người kia rõ ràng không địch nổi bao nhiêu người đang nổi giận, Thoát cái đã không thấy đâu. Trắc Mộc Cường Ba cười cười ngăn mọi người lại nói. Không sai. Chó ngao ở đất tạng mới có được thể hình to lớn hung mảnh và khí chất lấn ác của chúng. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi. Tại sao chó ngao ở cơ sở của chúng tôi so với những nơi khác nhìn quy mảnh hơn, thần thái hơn? Kỳ thực là chó ngao ở chúng tôi trước giờ vẫn được luôn chọn ở đất tạng, nuôi thả trên đất tạng, huấn luyện thuần hóa cũng trên đất tạng. Đấy tuyệt đối là chó ngao Tây Tạng chân chính. Đám đông giờ mới yên lặng trở lại, tiếp tục nghe Trác Mộc Cường Ba thuyết giảng. Tuy mọi người đều không biết ai vừa lên tiếng, nhưng Trác Mộc Cường Ba từ lâu đã chú ý. Kẻ đứng bên cửa, mũ rộng dành sùm sụp, đeo kính râm mặc áo khoác gió che kính mặt. vừa rồi chính y đã lên tiếng hỏi. trác mộc cường ba vẫn đường đường tự tin và hãnh diện tiếp tục diễn giảng. gã lấy hình mấy con chó ngao ưu tú nhất cơ sở dùng máy chiếu chiếu lên bức tường phía sau. cả đám người phát ra những tiếng ồ à kinh ngạc làm cho trác mộc cường ba vô cùng thỏa mãn. sắc mặt cũng vì kích động mà hồng nhuận lên, gân xanh nổi gồ khắp trán, biểu lộ gã bắt đầu hưng phấn dưới ánh đèn flash chớp sáng. Vừa lúc đó, một đứa nhỏ cầm thứ gì không rõ chen qua hàng người lên phía trước. Gần đến bục diễn giảng tới nơi, thì bị mấy gã lừng lững chặn ngang lại. Trác Mộc Cường Ba liếc mắt thấy trên người nó không có vũ khí gì để tấn công, trong tay chỉ cầm một vật nôm giống như phong thư, liền đưa mắt ra hiệu. đám vệ sĩ liền nhận lấy món đồ nó định trao cho Trác Mộc Cường Ba trực tiếp đưa cho gã đứa nhỏ đưa thư xong lập tức chạy đi cơ hồ như được người ta nhờ vả trắc mọc cường ba một tay chỉ bức ảnh lớn phía sau miệng nói về sự xuất sắc và thuần chủng của chó ngao ở cơ sở của gã tay kia bóc lá thư ra xem khoảnh khắc phong thư được mở ra khuôn mặt gã dục tắt nụ cười quen thuộc toàn thân chật đờ đẫn ngây ngẩn trên bục diễn giảng sáng rực ánh đèn Mọi người đều đang chăm chú, nghe trác mọc cường ba diễn giảng. Gã dừa dừng lại, cả hội trường gần dạng người thành ra im phắc, Chỉ còn tiếng cửa trập của máy ảnh gian lên đâu đó, trong các góc. Biến cố bất ngờ, làm ánh mắt ai nấy đều dồn gã vào trác mọc cường ba. Chỉ thấy gã mở mắt, nhìn tấm ảnh trừng trừng như người lạc hồn lạc vía, Gương mặt mất sạch sắc hồng nhuận ban đầu, chuyển sang trắng bợt. Liền đó, Họ nhận ra Trác Mọc Cường bà không còn tự chủ, từ một tay cầm thư chuyển thành hai tay, nâng nó lên, rung rẩy khóe miệng hơi mấp máy. Những người ngồi hàng đầu còn phát hiện đuôi mắt Trác Mọc Cường ba đang giật giật, rõ ràng là vô cùng kích động. Đám phóng viên nhạy cảm, không để lỡ thời cơ, lập tức dương máy lên, ghi lại biến cố này. Ước chừng nửa phút sau, Trác Mọc Cường bà đột nhiên bừng tỉnh, chộp lấy micro, kêu lên. Anh bạn, đợi chút. Giọng của gã lạc hẳn đi, trở nên khang khang chói tai. Gã dường như không hề trông thấy các phóng viên và tất cả những người khác, chỉ nhìn chầm chầm đứa nhỏ kia hỏi Ai? Ai đưa cho cậu thứ này vậy? Đứa nhỏ rõ ràng bị vẻ mặt của trác mộc cường ba làm cho sợ hãi, không đáp lại câu nào, chỉ quản hốt đưa mắt ra phía cửa, cuốn cuồng chen khỏi đám người. Trác mộc cường ba nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ, người áo gió kính đèn ban nãy đã biến mất từ lúc nào không hay gã không buồn tiếp tục diễn giảng mà nhảy xuống khỏi bục cao chen ra phía cửa cử chỉ đột ngột này khiến cho cả hội trường nhốn nháo đám phóng viên chen lấn nhau len ra nhóm vệ sĩ thì cố sức mở đường giúp cho Trác Mộc Cường ba người muốn xong tới trước người lại muốn lùi phía sau tình hình nhất thời hoàn toàn hỗn loạn giữa lúc hỗn loạn Trác Mộc Cường ba biến mất Mọi người xôn xao bàn luận, đứa nhỏ kia rốt cuộc đã đưa thứ gì cho Trác Mộc Cường Ba? Sao gã có thể để mất mặt ngay trước ống kính của phóng viên, bất chấp cả lễ khai mạc trọng thể mà đích thân đuổi theo? Một điều càng bất ngờ nữa là sau đó mấy ngày, trong giải thi đấu cho ngào đẳng cấp thế giới này tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Trác Mọc Cường Ba, người đề xướng và chủ trì giải đấu. Có người bảo đó là Thư Tống tiền. Bên trong là ảnh của Trác Mộc Cường Ba và tình nhân của gã Thông Giang. Mấy người ngồi hàng đầu rõ ràng nhìn thấy ảnh trong bì thư. Cho nên khói người tin giả thuyết này. Còn đám phóng viên thì chắc mẩm không có lửa sao có khói. Càng đổ thêm dầu vào lửa đặt tả dông dài. Nhất thời tiếng tâm của Trác Mộc Cường Ba giờ đây thành ra lại lớn gấp cả hai chục lần so với hai mươi năm về trước. Trong khi các phóng viên đang khuấy động ồn ào câu chuyện. Trác Mộc Cường Ba đã ở Thượng Hải, tại nhà giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba chỉ là giáo sư thỉnh giảng, còn Phương Tân là giáo sư đồng vật học thực thụ, chuyên nghiên cứu các giống chó. Năm nay đã 65 tuổi, từng là thầy hướng dẫn nghiên cứu loài chó của Trác Mộc Cường Ba. Về sau trở thành đôi bạn hợp tác chuyên nghiên cứu chó ngao Tây Tạng? Nhưng giáo sư Phương Tân chỉ dừng lại ở khía cạnh học thuật, kiên quyết phản đối việc dùng tạng ngao để kinh doanh. Lý do đó đã khiến cho họ phân ly mỗi người một ngã. Về sau, sự nghiệp kinh doanh của Trác Mộc Cường Ba lên như diều gặp gió, còn giáo sư Phương Tân vẫn chỉ là một nhà nghiên cứu vô danh. Nhưng để biểu thị lòng cảm tạ giáo sư Vương Tân vì sự khơi mở và hỗ trợ chuyên môn về thuộc tính sinh vật, Trác Mộc Cường Ba hết sức ủng hộ công tác học thuật của ông nay giáo sư đã trở thành nhân vật có uy tín trong giới học thuật chuyên nghiên cứu loài chó con chó nào muốn trở thành danh quyển cấp quốc tế cách tốt nhất chính là được giáo sư công nhận mới đây ông bắt tay viết một luận văn về quyết thống tàn ngao gần như là biên soạn một bản phả hệ cho chó ngao tây tạng trên toàn thế giới sau này ai muốn truy tông tích chó ngao đều phải dò tìm trong đó bản luận văn được viết để tham gia hội nghị sinh vật học Master Laya. Nghe nói hội nghị này sẽ trao cho giáo sư Phương Tần giải thưởng đặc biệt, ý nghĩa không khác gì giải Nobel động vật học, là vinh dự tối cao đối với các nhà động vật học. Phương Tần, tóc đã bạc trắng từ lâu, nhưng tinh thần vẫn còn quắc thước, hai mắt sáng rực có thần. Ông châm điếu thuốc Trung Hoa theo thói quen, rít một hơi rồi nói: "Tuần sau tôi đi Đức tham dự hội nghị sinh vật học, nghe nói anh mang đến một thứ rất đặc biệt, là thứ gì có thể khiến cho anh bỏ cả cơ hội thể hiện mình ở cuộc thi chó ngào bên Mỹ mà bay về Thượng Hải thế. Trác Mọc Cường ba nói, Thầy giáo, gã vẫn giữ cách xưng hồ này. Xin xem thử thứ này. Vừa nói, gã đặt chiếc vali nhỏ trên tay xuống bàn. Đó là chiếc vali chống trộm bằng thép chuyên dùng vận chuyển tiền bên ngoài được bọc da. Phương Tần giờ mới để ý thấy Trác Mộc Cường Ba đã dùng còng tay cẩn thận khóa chiếc vali đó vào tay của gã. Phương Tần giật mình kinh ngạc, phải biết rằng Trác Mộc Cường Ba đã hai lần đoạt chức quán quân khổ bái, còn gọi là xuất túc của đặc khu tây tạng. Bản thân rất giỏi giỏ, cảnh sát bình thường cũng không phải là đối thủ của gã. Gã từng giúp người ta mang một viên kim cương giá tới hai mươi triệu đô la. Bất quá cũng chỉ tùy tiện tìm một cái túi giải bọc lại, cho vào túi áo. Xưa nay, chưa bao giờ thấy gã mang thứ gì mà cẩn thận như vậy. Nhưng sau khi trác mọc cường ba mở vali, Phương Tân lại càng kinh ngạc hơn. Trong vali, đặt một cái trắc vàng hình vuông, mỗi cạnh chừng 30cm. Phù điêu khắc bên trên, sống động như thật. Bốn góc khảm thứ mắt mèo hiếm thấy, hạt nhỏ nhất cũng phải đến 13 carat. Phương Tân biết, Đây là tráp báo vật gia truyền của Trác Mộc Cường Ba. Chỉ riêng giá trị của tráp đã không thể dùng tiền mà tính rồi. Chiếc tráp này hồi trước dùng để kinh Phật. Về sau, truyền đến đời của bố Trác Mộc Cường Ba, kinh Phật hiến tặng cho nhà nước. Được coi là bộ kinh thánh ninh mã, hoàn chỉnh duy nhất được thỉnh vào cung bố Đạt La. Chiếc tráp này từ đấy luôn để trống. Trác Mộc Cường Ba thường hay cười cười quên quang. Cả đời này chỉ sợ không tìm được thứ gì có thể đặt vào trong tráp này nữa. Nhưng hôm nay, lại có thứ gì được đặt vào trong đó đây? Phương tần tự thấy rằng mình đã từng trải sự đời, không có thứ gì có thể hấp dẫn nổi ông nữa. Nhưng mà giờ đây, thứ trác mộc cường ba mang tới, đã lại một lần nữa khiến cho ông động lòng. Ông nôn nóng, muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cho trác mộc cường ba xem trọng đến vậy. Tráp Mọc Cường Ba lại trêu người ông lần chân mãi không chịu mở cái tráp vàng Thấy Phương Tân cứ chầm chầm nhìn vào chiếc tráp. Hai con mắt sắp rơi ra ngoài mới đẩy nó tới trước mặt ông Tôn Kính nói Thầy giáo, xin mở ra xem thử đi. Phương Tân đeo găng tay bằng tơ trắng cẩn thận mở chiếc tráp ra. Trong tráp không có thứ gì khác chỉ có một thứ duy nhất ảnh nhưng nét mặt Tai nhỏ, mỏm ngắn nhưng miệng há cực rộng, lưng thẳng, bùng thon, bốn chân to như cây cột. Bất luận là nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đây cũng chính là một con chó ngao Tây Tạng đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa không phải là tạng ngao thông thường. Tạng ngao thông thường không lớn như vậy, không chắc nịch như vậy, không dũng mãnh và điềm tĩnh uy nghi như vậy. Nó hiện lên lừng lững tựa người khổng lồ bằng thép lẫm liệt khí chất của bậc dương giả Giả tính trời sinh Khiến cho ánh mắt như bao trùm trời đất Vô cùng uy phong Lao đi giữa chúng thảo nguyên Giáo sư Phương Tân ngắm suốt Nửa giờ đồng hồ không nói năng gì Trác Mọc Cường Ba Mỉm cười nhìn ông Gã biết giáo sư đang nghĩ gì Trong đầu ông giờ đây Chắc hẳn là một dùng trắng xóa Giống như gã lúc mới vừa trông thấy tấm ảnh này vậy Bởi vì chỉ như trong ảnh Mới có thể gọi là tạng ngao chân chính Chỉ ở trên cao nguyên Mới có được bầu trời xanh trong vắt như thế Mây trắng xà xuống cách mặt đất thấp như thế Chừng như dương tay ra Là có thể gỡ được một cụm Những khóm cây kia Nào là tuyết tùng, ma hoàng, liễu lá cứng Đều là những loài thực vật đặc sắc của cao nguyên Ngoài ra Còn dăm ba loài Gần như chỉ ở đất tạng mới có Riêng con ngao Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đều là những bậc lão làng trong giới. Chẳng cần đến cái liếc mắt thứ hai đã có thể chắc chắn đây là con ngao tuyệt nhất mà họ từng thấy. Hình thể hoàn mỹ nhất, khí chất hoàn mỹ nhất, càng hiếm có là con ngao này còn sở hữu một cái gì đó, không con tạng ngao nào có được. Tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ mà tả nổi là cái gì. Trác Mộc Cường Ba cố kiềm chế hơi thở, lấy tay gõ nhẹ lên đùi. Mỗi lần nhìn hai tấm ảnh này, gã đều kích động đến muốn khóc, không kiểm soát nổi đôi tay. Cho dù đã xem đi xem lại vô số lượt, thế mà các ngón tay lúc này cũng chỉ miễn cưỡng không run rẩy. Phương Tần tháo cặp kính lão xuống, một lúc sau lại đeo lên, sau đó lại tháo xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy đến mấy chục lần, rồi mới ấn mạnh tay chỉ vào tấm ảnh nói: "Không thể nào." Đây là giả. Ảnh do máy tính dựng thôi. Trác Mọc Cường Ba đứng bật dậy, chỉ tay vào giáo sư, sắc mặt bỗng trắng bệch. Gã không thể ngờ giáo sư Phương Tân xem lâu như vậy, mà lại đưa ra một kết luận như thế. Nếu không phải là người gã Tùng kính, chỉ e là gã lập tức ra tay đánh người rồi. Giáo sư Phương Tân ra hiệu cho gã bình tĩnh lại, chỉ vào tấm ảnh nói. Chúng ta xem tấm này trước. Đây là ảnh chụp ban ngày. Tuy bối cảnh rất mơ hồ, nhưng mà những loài thực vật trong ảnh vẫn có thể phân biệt rõ ràng được. Anh xem. Đây là dân sam tứ xuyên. Nhìn đường kính thì chắc đã trưởng thành. Chiều cao của chúng khoảng 30 đến 40 mét. Còn cả cái tuyết tùng bên cạnh con ngao này nữa cũng đã trưởng thành. Chiều cao có lẽ khoảng 10 đến 15 mét. Nếu vị trí của người chụp ảnh là cố định, chúng ta có thể lấy mắt đo để mà suy đoán ra khoảng cách giữa hai gốc cây này với con vật trên cùng một đường thẳng dựa vào tỷ lệ thu nhỏ vậy là tính ra được chiều cao của nó tôi tính sơ sơ một chút nếu nó quả có thật á, thì vai của nó phải cao từ một mét hai đến một mét tư vậy thì lúc nó đứng dựng lên chiều cao phải hơn hai mét rưỡi đó không còn là con chó nữa rồi Căn bản là một con ngé thì đúng hơn. Những con chó mà tôi từng tiếp xúc, con cao nhất dài cũng không quá mét m năm Mà theo tất cả các báo cáo hiện nay, con chó cao nhất đứng dựng lên cũng không quá 2 m mốt mà. Chiều cao của chó ngào thế nào thì anh cũng biết. Dài cao không thể quá 80cm, chiều dài không quá một m rưỡi Anh đã bao giờ thấy con chó to như thế này chưa? Trác Mộc Cường Bà kích động nói, nhưng chó ngao đúng là chúng loại to nhất trong loài chó chó bốn xích là ngao vốn chữ ngao trong tiếng hán là để chỉ giống chó to lớn giỏi đánh nhau chó chăn cừu chó săn của đức chó Đăng mạch chó Berna của thụy sĩ những giống chó được thế giới công nhận là hình thể lớn nhất cũng đều mang huyết thống của ngao vì vậy có một con ngao hình thể đặc biệt to lớn không phải là điều gì kỳ quái cả đặc biệt to lớn à Giáo sư Phương Tân nhếch mép cười. Không sai, nhưng mà anh phải biết rằng môi trường sinh tồn của nó là ở đâu? Là cao nguyên. Cao nguyên cao nhất thế giới. Cao nguyên thanh tạng. trắc Mộc Cường ba đỏ mặt lẩm bẩm nói. Vậy, vậy thì sao chứ? Gã biết rõ, kiến thức chuyên môn của mình vẫn không so được với thầy giáo. Phương Tân nói. Cao nguyên là môi trường sống rất đặc thù không khí loãng, hàm lượng oxy thấp, các giống loài đều đã thích nghi với môi trường không khí thiếu oxy. Địa thế cao dần thì hình thể hấp dẫn, động vật ở đây đa phần đều rất lùn nhỏ, da dày, lông dài, bốn chân to mà ngắn. Để tiết kiệm năng lượng, cần cho máu vận chuyển oxy trong cơ thể, bảo đảm cho đầu óc được tỉnh táo. À, mà anh cũng đã học qua rồi, các loài vật trên cao nguyên. Hình thể đều thấp nhỏ hơn đồng loại ở những khu vực có độ cao so với mực nước biển thấp hơn. Còn trong tấm ảnh này, có một cây dương sĩ lùn chỉ sinh trưởng ở vùng cao thôi. Cũng có nghĩa là con chó ngao trong bức ảnh này sinh sống ở một nơi còn cao hơn cả nơi sinh sống của những con chó ngao đồng loại. Vậy thì nó không thể nào có hình thể cao lớn hơn đồng loại được. Phương Tân nói xong, mở máy ảnh trên bàn, chậm dài tiếp. Chúng ta dùng máy tính để phân tích. Anh hãy xem độ nét của tấm ảnh. Chỉ số nhòe của cọ chỉ 2,4. Có thể cho là do tay người chụp không dưỡng gây ra. Nhưng anh xem, chỉ số nhòe của con quái này xem, lại cao đến 6,7. Máy chụp ảnh thông thường từ lúc mở cửa trập đến khi ánh sáng ùa vào. Thời gian từ 0,005 đến 0,01 giây, cũng tức là trong một phần 200 giây. Con quái này di động 20cm hoặc nhiều hơn. Chúng ta tính tương đương ra, vận tốc của nó có thể đạt tới 40m một giây, hay 140km một giờ. Nhưng báo đốm là động vật chạy nhanh nhất lục địa, tốc độ cao nhất, chẳng qua cũng chỉ 120km một giờ. Anh cho rằng con ngao này chạy nhanh hơn cả báo đốm ghê bà hay sao chứ? Trác Mọc Cường ba bắt đầu hơi nhục chí, lầm bầm nói. Nhưng thầy giáo Chỉ số nhòe rất không ổn định Dựa vào mức độ thấp nhất là một phần trăm giây để tính Tốc độ của nó chỉ khoảng 80 km một giờ Tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc của một con ngao Hoàn toàn có thể đạt được yêu cầu này chứ Phương Tân gật đầu Được rồi Vậy coi như tốc độ có thể đạt yêu cầu đi Chúng ta sẽ phân tích huyết thống của nó Chó ngao trên thế giới hiện nay hầu như đều bắt nguồn từ thanh tạng tổng cộng có ba loại bảy loại chi sáu họ màu lông có đen tuyền trắng tuyền nâu đỏ màu xám chân vàng lưng đen có ngao vàng cũng có cả ngao đỏ ngao mắt trắng đầu sư tử ngao sông đồng báo hiếm gặp nhưng mà anh nhìn con này xem màu lông của nó anh nhìn thật kỹ đi đây không phải là màu đen cũng không phải màu nâu nếu đúng là nó tồn tại đây căn bản là một giống ngao chưa bao giờ xuất hiện. lòng của nó này, màu tím, thứ màu tím đỏ cực sậm. Phương Tần nói tới đây vô thức đưa tay lên nạnh kính, gương mặt trở nên nghiêm túc. Sự tồn tại của một giống ngao như vậy chính là sự khiêu chiến với uy tín trong ngành của ông, thậm chí cơ hồ là một sự miệt thị. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết mật mã tây tạng phần một của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Mật mã Tây Tạng phần 2 của nhà văn Hà Mã. Trác Mộc Cường Ba sau khi nghe giáo sư Phương Tần giải thích về giống chó ngao trong bức ảnh. Trác Ngọc Cường Ba lẩm bẩm một mình Không ngừng muốn giải thích gì đó Nhưng gã lại thấy cực kỳ khó khăn Dù gì trong lĩnh vực học thuật này Gã chỉ là học trò của Phương Tân Tuy đã phát triển cơ sở nuôi cho ngao Rất chỉnh tề lớp lan Nhưng nói về kiến thức học thuật Gã còn xa mới bị được với thầy của mình Làm sao có thể thuyết phục được Giáo sư Phương Tân tin chứ Xét cho cùng Ngay cả người đưa cho gã tấm ảnh này Cũng không biết nó từ đâu mà có cơ mà Phương Tân lại đưa ra thêm bằng chứng Thứ màu sắc này, thứ tốc độ và hình thể này rất giống hình tượng chó ngao lý tưởng mà người nào đó đã dùng máy vi tính để dựng nên. Máy tính dùng độ phân giải màu 32 bit, này vẫn chưa bằng được độ phân quan hóa học. Vì vậy khi dựng màu đen dễ bị nhạt đi thành màu tím đỏ sậm. Hai màu này khác nhau không nhiều. Người dựng ảnh rõ ràng không phải chuyên môn nghiên cứu cho ngao. Anh ta biết được một số đặc tính của ngao nhưng lại khá khoa trương và làm Hoàng Mỹ ở một số chỗ Thành ra lại lộ sơ hở Phương Tân nhìn Trắc Mộc Cường Ba Đổ mồ hôi đầm đìa Liền chuyển sang khuyên giải Được rồi Tôi biết anh vẫn luôn muốn tìm kiếm Một con ngao tốt nhất thế giới Vì vậy mà anh quá mẫn cảm Với những con ngao ưu tú Đến nỗi nhất thời không phân biệt được thật giả Chuyện này cũng không trách anh được Thử nghĩ xem Bao nhiêu chuyên gia lão làng Cả đời nghiên cứu cổ vật Mà cũng có lúc nhìn lầm. Huống hồ anh không chuyên nghiên cứu giống cho ngao này. Không. Trác Mộc Cường Ba kiên quyết ngẩng đầu lên nói. Thầy giáo, tôi tin đây là một con ngao thật. Đúng là nó sống ở đất tạng, giờ cũng đang ở đó. Tôi... tôi đã quyết tâm rồi. Tôi phải đi tìm nó. Lần này đến gặp thầy, vốn là muốn xin thầy một gợi ý. Nếu thầy đã không tin sự tồn tại của nó là sự thật, Thì tôi đành một mình đi tìm nó vậy. Phương Tân nhìn người học trò đắc ý nhất và là người bạn hợp tác tốt nhất từ trước đến nay. Không khỏi mềm lòng, vuốt khẽ lên đầu gã, nhẹ giọng hỏi. Cường ba, con trai ta, là thứ gì khiến cho anh phải cố chấp và kiên định như thế chứ? Anh hạ quyết tâm lớn như vậy, lẽ nào muốn tìm con vật sống trong máy tính này? Trác mộc cường ba cầm mấy tấm ảnh trong tay Phương Tân. Chỉ vào tấm thứ hai nói Thầy giáo, thầy xem Đây là mắt nó Tôi vừa nhìn đã thấy đôi mắt này Chính đôi mắt này cho tôi biết Nó đích thực tồn tại đấy Giáo sư Phương Tân Lại quan sát tấm ảnh thứ hai lần nữa bộ mặt hướng thẳng về Máy ảnh của con ngao Những chỗ khác đều hơi mơ hồ Duy chỉ có đôi mắt là rất sáng trong Ông nhìn vào đôi mắt ấy Cũng cảm thấy hơi kinh ngạc Con mắt sâu thẳm lấp lánh trước màn đêm buông xuống tựa như sau sáng trong đêm toát lên một thứ ma lực làm cho người ta sợ hãi vẻ mạnh mẽ và khí chất trong đôi mắt ấy hiển hiện sự ngông cuồng tự đài trác mộc cường ba kiên quyết nói một tấm ảnh dựng bằng máy tính làm sao có được đôi mắt sinh động như thế này đây là đôi mắt sáng nhất mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy thầy giáo Thầy có biết cảm giác khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó không? Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn ngây ra. Người đầu tiên, trác mập cường ba nhìn chăm chăm vào bức ảnh trong tay, tựa như bị người ta đập một gậy giữa đầu. Trong lòng ngoài chấn động ra, chỉ còn chấn động, hình ảnh chân thực trong tấm ảnh, chớp mắt đã nắm giữ linh hồn gã. Gã giống như một nhà nghiên cứu đã dành cả đời ra để nghiên cứu quá thạch khủng long. Bỗng nhiên lại thấy một con khủng long sống sờ sờ ở khoảng cách gần. Còn là loài khủng long hiếm thấy nhất nữa, đứng sừng sững ngay trước mặt. Chỉ dương tay là có thể chạm tới. Tâm trạng kích động của gã có thể tưởng tượng ra được. Một tiếng nói phát ra từ đáy lòng, phản phất như lời kêu gọi từ thời biển cổ, nhưng lại hết sức chân thật mà thân thiết. Đi đi, đi tìm nó. Vì linh hồn và tín ngưỡng của người vì giá trị tồn tại của người cuộc đời này của ngươi lẽ nào không phải vì được nhìn thấy nó mà tồn tại hay sao bỗng nhiên gã lại bắt đầu tự chế giễu chính mình vẫn còn ở đây quắc quắc giảng bài cho người ta sao chủ nhân của tấm ảnh kia đang cười nhạo ngươi ngươi căn bản chưa hề thấy qua chó ngao chân chính ngươi căn bản không biết ngao là thế nào gã ngây người ngẩng ra một lúc lâu rồi đột nhiên sực tỉnh như lên cơn điên truy hỏi cậu bé đưa thư về lai lịch của tấm ảnh nhưng cậu bé chẳng biết chút nào trác mộc cường ba không còn để ý gì nữa nhảy xuống buộc diễn giảng gã biết chủ nhân bí mật kia vừa rồi vẫn còn đứng ở cửa nếu để lỡ cơ hội này cả đời gã cũng không biết được con ngao này ở nơi nào bức ảnh này từ đâu mà ra nhưng lúc đó quá ồn ào hỗn loạn trác mộc cường ba khó khăn lắm mới chen ra được khỏi hội trường Đừng nói là chủ nhân tấm ảnh, đến cả thằng bé choi ai đưa thư kia cũng đã không thấy đâu. Trác Mọc Cường bà như phát điên, hỏi người qua đường, hỏi tài xế lái xe. Hỏi từng người mà gã gặp phải, có thấy một người cao chừng mét bảy, mặc áo gió, đeo kính đen đội mũ lửa trai hay không? Nhưng không ai nhìn thấy người nào ăn mặc đặc biệt nổi bật như thế cả. Gã như mất đi ba hồn bảy vía thân thể cao lớn, lập tức không còn sinh khí, trở nên ủ rũ. Chẳng còn tâm trí nào tham gia thi đấu cho ngào nữa. Tuy là người kêu gọi đồng thời cũng là chủ trì của giải đấu. Nhưng sau đó, gã không hề đáo qua nơi thi đấu lấy một lần. Trác Mộc Cường Ba hệt như con bệnh thần kinh. Cơm không ăn nổi, ngủ cũng không yên. Cả ngày cứ ngây ngây ngẩn ngẩn, nhìn hai tấm ảnh trên tay, xem đi xem lại. Tấm ảnh đó tuy mờ mờ không rõ. Nhưng Trác Mộc Cường Ba gần như có thể đếm được số lông trên mình con ngào đó gã biết ở chân sau chỗ phía trên ngón chân thứ ba của con ngao tầm 2 cm đếm từ trước ra sau sợi lông thứ 36 bị chẻ nhánh gã còn biết ngón đầu tiên ở chân trước bên trái của con ngao móng chân có một vết ngần tất cả chi tiết trong ảnh gã đều biết hết điều duy nhất mà gã không biết chính là hai tấm ảnh này do ai chụp và chụp ở nơi nào nếu không có cú điện thoại đó trác mộc cường ba có lẽ cả đời này vẫn cứ tiếp tục chìm đắm bởi vì hai tấm ảnh đã đoạt mất của gã khả năng suy tư điện thoại treo một lúc lâu trác mộc cường ba vẫn không đứng dậy bởi vì sẽ có người nghe điện thoại bên cạnh gã có thư ký có giám đốc nghiệp vụ có vệ sĩ điện thoại công việc xưa nay gã chưa bao giờ tự nghe cả còn những người biết được số điện thoại cá nhân của gã chỉ giới hạn trong mấy bạn bè thân thiết nhất mà thôi Cô quắc nhẹ đẩy cửa, thắp giọng nói. Tổng giám đốc Trác là điện thoại tìm ông. Trác một Cường Ba mặt ủ mày chao nhạt giọng nói. Nói tôi không có ở đây. Mấy ngày này điện thoại gì cũng bảo là tôi không có ở đây hết. Cô quắc cúi đầu khó xử. Thưa nhưng, người gọi điện nói chỉ cần nói với ông về tấm ảnh, nhất định ông sẽ nhận điện thoại. Đến khi ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc nhận ra. Trác Tổng đã không còn ở phòng nghỉ nữa. Trác Mọc Cường Ba nắm chặt ống nghe, gượng gạo nói bằng tiếng Anh. Anh bạn, có phải anh là người đưa cho tôi hai tấm ảnh đó không? Xin anh đừng gác mái, bất luận anh yêu cầu gì, đều có thể thương lượng được mà. Bên kia đầu dây im lặng chạy lát. Trác Mọc Cường Ba cảm thấy tim đập dồn, cơ hồ nghẹt thở, tựa như trong khoảnh khắc chờ bị tuyên án tử hình vậy. Cuối cùng, người bên kia đầu dây nói. Tấm ảnh đó là... là chó đúng không? Một giọng thanh niên lại là tiếng phổ thông chính cống. Trác Mộc Cường Ba lập tức nói Phải phải là giống chó tốt nhất. Anh đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp mặt để nói chuyện nha. Người bên kia ngần ngừ nói Thực ra tôi gửi anh hai tấm ảnh đó Chỉ là muốn xác nhận một chút Tôi nghĩ không cần gặp mặt nói chuyện đâu. Chắc mặt Cường bà như người chết đuối khó khăn lắm mới giới được một khúc cây cứu mạng nào chịu buông tay. lập tức nói Cần chứ, cần chứ anh anh muốn xác nhận gì tôi có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của anh tôi cần phải gặp anh để nói chuyện nếu anh rảnh giờ tôi sẽ lái xe đến luôn Người kia lẩm bẩm không cần làm lớn vậy đâu Hình như có chút bất ngờ người ấy phát ra một tiếng cười lạ lùng. 5 phút sau Trắc Mộc Cường Ba đến bệnh viện Andrea. Trước cửa bệnh viện, gái nhìn thấy người gửi cho mình hai tấm ảnh. Đó là một anh chàng Trung Quốc. Chừng 17-18 tuổi, dáng dông dỏng, có vẻ kiêu kỳ. Anh ta tự giới thiệu tên là Đường Minh. Vừa xuống xe, Trắc Mộc Cường Ba đã hỏi. Cậu muốn xác nhận điều gì? Lẽ nào cậu không biết tấm ảnh đó từ đâu mà có? Đường Minh nhếch mép nói. Đương nhiên tôi biết tấm ảnh này từ đâu ra, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, đây có đúng là con ngao không? Ngao chính cống ấy? Trác Mộc Cường Bà đáp, đương nhiên là đúng, trên thế giới này không có tạng ngao nào cao quý hơn nó nữa, nó mới thực sự là ngao của loài ngao. Đường Minh ngại ngùng, gãy đầu, nghi hoặc nói, ý của tôi không phải vậy, ý của tôi là nó có tồn tại thật không hay chỉ là một kiểu ảo giác? Ảo giác à? Trác Mộc Cường Ba nói, Làm sao mà ảo giác được? Lẽ nào cậu chưa hỏi người chụp ảnh sao? Tấm ảnh này rút cuộc từ đâu mà có chứ? Đường Minh lẩm bẩm nói, Nhưng tôi đã hỏi rất nhiều người rồi, Bọn họ cũng là chuyên gia nuôi chó, Bọn họ đều nói đây là giả, Còn có người nói đó là ảnh dựng bằng máy tính nữa. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt dài Đường Minh, Nôn nóng hỏi, Người, người chụp ảnh đâu? Tìm người đó ra đây. Chúng ta cùng hỏi anh ta, không phải vậy là rõ hết cả sao? Đường Minh bị gã nắm đau quá, dội lùi lại một bước, không ngờ sức lực của vị giáo sư dáng vẻ phong nhã này lại mạnh đến kinh người. Anh ta xoa xoa dài nói, Người chụp ảnh là anh trai tôi, giờ không thể hỏi anh ấy được gì nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba kích động, lại chụp lấy Đường Minh, nhưng bị anh ta tránh ra trước một bước gã vội nói anh trai cậu ở đâu mau dẫn tôi đi gặp anh ta đi đường minh nhìn trắc mộc cường ba với ánh mắt kỳ quái xem ra chưa gặp người nào điên cuồng như vậy nghĩ ngợi giây lát rồi nghiêng đầu nói đi theo tôi không ngờ lại quay đầu đi vào bệnh viện andrea bệnh viện andrea bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất nước mỹ Trong phòng bệnh, Trác Mọc Cường ba gặp anh trai Đường Minh. Cũng nhìn thấy thêm nhiều bức hình nữa. Anh trai Đường Minh nằm trên giường, vẻ mặt tựa tựa Trác Mọc Cường ba lúc nhát thấy tấm ảnh. Cứ ngây ngây dài dài nhìn lên bức tường dán chi chít ảnh. Đột nhiên thấy người lạ đi vào. Anh ta lập tức rung lên như cây sấy. Đường Minh không thể không bước tới khe khẽ dỗ về, dịu dàng nói mấy câu an ủi để anh trai bình tâm lại. Đường Minh giới thiệu anh trai anh ta tên là đường thọ lớn hơn năm tuổi đường thọ cao ngang đường minh nhưng thân hình dạm dở hơn hẳn da đen như sắt thoạt nhìn vô cùng khỏe khoắn tóc húi cua một phần sợi nào sợi nấy dựng đứng như kim sắt gương mặt của đường thọ rất tuấn tú trác mộc cường ba cảm giác như đã gặp ở đâu rồi nhưng gã không chú ý nhiều đến anh ta mà bị thu hút bởi những tấm ảnh trên tường toàn là phong cảnh danh lam nổi tiếng thế giới Có những tấm ảnh tinh tế đến mức Trắc Mộc Cường Ba phải thầm khen ngợi. Gã biết những tấm ảnh này ắt phải do một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Bất luận gửi đến tạp chí ảnh nào cũng sẽ được đăng lên trang biệt. Hơn nữa giá cả cũng không phải tầm thường. Gã hỏi đều do anh trai của cậu chụp à? Đường Minh kiêu ngạo đáp Đương nhiên. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường độ sắc nét, vị trí chụp Bối cảnh trong các tấm ảnh này đều tối ưu. Nhưng đường thọ hình như không buồn nhìn lấy một lần, chỉ trồng chọc dán mắt vào bức tường đối diện. Ánh mắt của trác mọc cường ba quay về bức tường đối diện đường thọ. Điều bất ngờ là những tấm ảnh dán trên đó hoàn toàn khác hẳn, vỏn dẹn hơn chục tấm, vô cùng mơ hồ, toàn là chụp con chó ngao thần bí kia. Trác mọc cường ba phát hiện ra hai tấm ảnh gã cầm là rõ nhất. Số còn lại, tấm mờ nhất, nôm chỉ như vệt mây đen nổi lên giữa một nền mây xanh mà thôi. Đến lúc này, gã mới lên tiếng hỏi, Anh trai của cậu, sao vậy? Đường Minh thở dài nói, Không biết nữa. Lần này trở về, anh ấy thành ra như thế. Bác sĩ nói là do bị kinh hại quá độ. Chúng tôi từ trong nước sang đây, định xem bác sĩ ở Mỹ có giỏi hơn không? Thời gian này, anh tôi đang chữa bằng liệu pháp thôi miên. Mấy hôm trước tôi xem tin tức, nói giáo sư Trác đang ở đây tổ chức thi đấu chó ngao, vì vậy mới thử mang ảnh cho ông xem. Trác Mộc Cường Ba nói, cậu ấy giờ có vẻ rất yên bình. Đường Minh nói, là hội chứng sợ tối. Nói đoạn, anh ta chỉ lên ngọn đèn trên đầu. Trác Mộc Cường Ba giờ mới nhận ra ban ngày ban mặt mà đèn trong phòng đều bật sáng, lòng không khỏi thầm đặt câu hỏi. Rốt cuộc nhiếp ảnh gia này đã nhìn thấy gì hôm ấy? Đường Minh lại nói, Tôi cũng tin đây là thật. Anh trai tôi xưa nay chưa bao giờ chụp ảnh giả. Có điều không biết lần này anh ấy chụp ở đâu? Cả thấy mười mấy tấm, không có tấm nào rõ ràng cả. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, Anh trai cậu bị chấn động tâm thần như thế, Làm sao mà trở về được? Đường Minh đáp, Tháng 6 năm ngoái, Đội tuần tra núi khả khả Tây Lý phát hiện ra anh ấy. Nghe nói lúc đấy anh ấy đang chạy thục mạng, thần trí đã thất thường rồi. Nếu không phải bị người trong đội bảo vệ ấn xuống đất, chắc anh ấy còn chạy tiếp nữa, đến khi hết hơi mà chết. Nghe những người đó nói, anh trai của tôi vừa ngã xuống đất, liền hư thoát mà ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thì thần trí đã mơ hồ, cứ nói đi nói lại hai câu. Tên điên ở mông Hà nói thật, cửa địa ngục, đến rồi. Bọn chúng đến rồi, chạy máu. Chính là hai câu này. Không biết là ý gì. Về sau, đội bảo vệ phát hiện ra chiếc xe Jeep diệt giả của anh tôi bị bỏ lại cách nơi tìm thấy anh ấy 300 km, xăng trong xe càng sạch. Trác Mộc Cường ba lại ngẩn ra. Nếu đường thọ bỏ xe, hút hết xăng mà chạy, tức là đã chạy bộ 300 số vậy mà vẫn không chịu dừng lại. Rốt cuộc, anh ta đã nhìn thấy thứ gì, Mà biến thành như vậy Nhưng trong lòng của gã lại chủ yếu Là mừng rỡ kích động Bởi vì hai câu nói người khác nghe không hiểu kia Gã lại hiểu được Đột nhiên gã nhớ đến một cái tên Vội vàng hỏi Độc hành hiệp Anh trai cậu chính là độc hành hiệp Đường thọ đúng không Đường minh vẻ như muốn nói Cuối cùng thì ông cũng đã nhớ ra Gật đầu công nhận Đúng là Trác mộc cường ba Cuối cùng cũng nhớ ra Chẳng trách người này nom quen như vậy. Thì ra là độc hành hiệp Đường Thọ, một trong số ít người nổi tiếng hàng đầu trong nước. Cha anh ta là Đường Minh Quy, một trong ba ông trùm ngành sữa Trung Quốc, nhưng đã qua đời từ năm 40 tuổi, để lại cho hai người con gia sản trên trăm triệu. Con trai lớn Đường Thọ, không biết từ lúc nào đã thích du lịch mạo hiểm, khởi đầu là một mình vượt qua đường cổ Lạp Sơn, rồi một mình xuyên sa mạc Talimacan một mình lên đỉnh chomolumma một mình đi thuyền dọc hoàng hà dọc trường giang dọc sông nhã lỗ tàn bố rồi một mình bơi qua eo biển bột hải sau đó anh ta bắt đầu phóng tầm mắt ra thế giới những ngọn núi hiểm trở nhất những dòng thác chảy xiết nhất những thung lũng đáng sợ nhất thế giới anh ta đều đặt chân tới phàm là nơi không người nào tới anh ta đều muốn đi xem thử mà còn đi một mình nữa lần nào khi ai nấy đều cho rằng đường thọ đã cầm chắc cái chết tuyệt đối không hy vọng quay về anh ta lại sừng sững trở về với thế giới văn minh này từng có người đặt câu hỏi tại sao phải vậy anh ta nói làm như vậy chẳng vì cái gì khác ngoài để chứng minh sự tồn tại của bản thân sở thích nhiếp ảnh của anh ta cũng nảy sinh từ những chuyến đi đơn độc đó nhưng ảnh của anh ta đều không bán rất nhiều tạp chí đã trả giá cao Để xin đăng, dù chỉ một tấm ảnh phong cảnh mà không được. Trắc một Cường Ba mắt đỏ lự, cuối cùng biện luận. Thầy giáo, thầy nghĩ xem, ảnh từ tay một cười như vậy làm sao có thể giả được chứ? Phương Tân nói, xem ra quyết tâm của anh rất lớn đấy con trai à. Anh đi đi, chúc anh thành công. Nhưng nét mặt của ông rõ ràng đang nói, đây gần như là một chuyện quan đường. Trác màu cường ba rất chán nản, gã không thể thuyết phục được thầy giáo của mình. Không khác gì đã mất đi một trợ thủ quan trọng. Gã hầm hực, thu hai tấm ảnh lại, nặng nề đi ra cửa, đúng lúc dờm bước ra ngoài. Chợt xoay ngoắt người lại hỏi, Thầy giáo, thầy còn nhớ lần đầu tiên thầy giảng bài cho tôi không? Giáo sư Phương Tân, giúp giúp mái tóc bạc, mường tượng chuyện xưa, bừng tỉnh ngộ. Phải rồi. Tình hình hôm ấy, ông đã nhớ lại. Trong hội trường sức chứa 3.000 người, ngày đầu tiên lên lớp, chỉ có chưa đến 50 người. Ngồi lát đác trong giảng đường, cả hội trường rộng lớn, lộ rõ vẻ trống trải mà quá lặng lẽ. Phương tần không hề chú ý, sinh viên chọn học chuyên ngành này vốn rất ít. Bọn họ căn bản không biết được giá trị và ý nghĩa của môn khoa học này. Ông sửa sang lại tài liệu, mở đầu bằng giọng điệu hài hước đặc biệt của mình. Hôm nay, những bạn cần đến đều đã đến rồi. Ông chỉ vào một cậu học viên đang ngủ phía đối diện. Những bạn không cần đến cũng đã đến rồi. Đúng là đã vượt quá mức mong đợi của tôi. Tôi biết, tôi không được tuấn tú hào hoa lắm. Nghe nói hôm qua Miss Lãng dạy sinh vật, quý cô có dòng ba hơi khoa trương lên lớp. Các bạn đã ngồi chật hết cả hội trường này. Không khí trong hội trường nhẹ đi phần nào. Phương Tân chuyển đề tài mới nói. Tôi biết, rất nhiều người cho rằng vấn đề tôi nghiên cứu quá đơn điệu. Cũng quá đơn giản. Nghiên cứu cái gì? Chó ấy mà. Chó có gì hay ho mà nghiên cứu chứ? Khắp phố đều thấy có lớn, có nhỏ, có sủa quắc quắc, có cắn người. Có bạn nào cảm thấy mình chẳng hiểu biết gì về chó? Vẫn cần phải học thêm không? Bên dưới rầm rì nói chuyện Nhưng không một người nào tự nhận mình không hiểu biết gì về chó Phương Tân mỉm cười nói À, vậy thì tốt rồi Tôi sẽ kiểm tra Trước tiên là một câu đơn giản đã Ở đây có một số hình ảnh Xin mời cho tôi biết Tên tục của những con chó này Một loạt mười mấy tấm ảnh được chiếu lên Không ngờ không ai nói được tên của những con chó đó Tất cả nhìn chó thì là chó. Ai biết được chó gì là chó gì? Phương Tân nghĩ ngờ về lát rồi nói. Vấn đề này có lẽ hơi chuyên ngành quá. Chúng ta hỏi một câu đơn giản hơn vậy. Theo các bạn thì trên thế giới này giống chó nào là hung ác nhất? Không khí trong giảng đường lập tức ồn ào hẳn lên. Người nói là chó bạc rê. Người nói là chó săn. Chó đầu bò. Chó Siberia. Chó Eskimo. Thứ gì cũng có. Phương Tần chú ý thấy, khi mọi người đang ồn ào bàn luận, ở giữa giảng đường có một người cao lớn, không nói tiếng nào, trên mặt nở một nụ cười khinh miệt. Đó là lần đầu tiên Phương Tân chú ý đến Trác mọc cường ba. Giáo sư Phương Tần đợi mọi người nói ngớt, mới đưa tấm ảnh tạng ngao lên. Một con thiết bao kim đầu sư tử thuần chủng, bên dưới lập tức có người reo lên. À, đây là sư tử! Lúc đó, chó ngao còn chưa mấy người được biết đến. Người biết tàn ngao lại càng ít đến tội nghiệp. Ông nói, đây mới là giống chó hung mạnh nhất thế giới công nhận. Nó được gọi là ngao. Ông quay người lại, viết lên bảng đen một chữ ngao to tướng. kệ đó nói, giống chó này sống ở vùng thanh tạng nước ta. Ở khúc quanh đầu tiên của Hoàng Hà có một địa danh là Hà Khúc. Ngao ở Hà Khúc có hình thể ưu trội nhất con ngao này chính là một con ngao hạ khúc hình thể tiêu chuẩn, còn loại ngao hung mạnh nhất, trung thành bảo vệ chủ nhân nhất, sinh sản ở vùng phụ cận, huyện đạt mã ở tây tạng, một điểm cao của cao nguyên, hoàn cảnh địa lý vô cùng khắc nghiệt. Có nhiều cách nói về ngao, có rất nhiều loại. Theo giải thích trong khang hy đại từ điển, ngao, chó bốn thước là ngao, tính hung hộ chủ, có thể đấu với mạnh thú. Thông thường thì loài chó hình thể cao lớn, hung hãn hiếu chiến, lại còn trung thành với chủ nhân thì gọi là ngao. Đất Tạng, người thưa mà mảnh thú nhiều, dân Tạng nuôi ngao để bảo vệ bầy dê, chống sói cao nguyên hung ác và giảo hoạt. Dùng đó có một câu, một ngao đấu ba sói, một con ngao tốt có thể một mình chống lại ba con sói ác. Giáo sư Phương Tân mở máy, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể những chuyện liên quan đến chó ngao. Đám sinh viên say sưa lắng nghe, không ngờ trên đời có lắm loài chó kỳ dị đến vậy, và nhiều quyền thoại về ngao đến vậy. Giữa lúc giáo sư đang hưng phấn, thì một người cao lớn ngồi giữa lên tiếng. Thưa giáo sư, giáo sư là chuyên gia nghiên cứu chó, vậy tôi muốn hỏi, trong giống ngao, lợi hại nhất là loài nào giáo sư có biết không ạ? Đám sinh viên sững lại, không ngờ chó ngao mà cũng phân đẳng cấp cao thấp nữa, lợi hại hay không lợi hại. Phương Tần nhìn cậu sinh viên với ánh mắt khác. Thật bất ngờ còn có một sinh viên muốn kiểm tra thầy giáo nữa. Đương nhiên, ông không thể tỏ ra kém thế, lập tức trả lời. Anh bạn hỏi rất hay, ngao cũng có phân giống loại, cũng có khác biệt về huyết thống dựa trên những nghiên cứu đang có. Ngao phân bố từ Đất Tạng đến Đông Âu, Bắc Âu, theo thống kê sơ bộ hiện nay. Thì có ba chủng, năm loài, mười một hệ lớn. Trong đó cho ngao có hình thể tương đối hoàn Mỹ, tôi vừa nói khi nãy rồi, là ngao hạt khúc. Còn loài ngao hiếu chiến nhất, mạnh mẽ nhất, có lẽ là ngao đằng hạng. Nhưng nói chung, huyết thống rất gần nhau, nên tốc độ, sức mạnh, bản năng chiến đấu không khác nhau mấy. Nhưng mà ở Đất Tạng, chỉ có ở Đất Tạng, Mới có chó ngào lợi hại hơn những nơi khác. Đó không phải do trời sinh mà do con người huấn luyện. Dân Tạng nói chính chó một ngao chính là ý này đây. Nghe tới đây đám sinh viên càng thêm hào hứng, nóng lòng muốn biết Chính chó một ngao rốt cuộc là thế nào? Giáo sư Phương Tân nói Đó là một kiểu tuyển lựa cạnh tranh tàn khốc Để có được một con ngao xuất sắc nhất. Họ thường thả 10 con ngao con sinh cùng năm xuống cái hố sâu. Không có thức ăn, hoặc có rất ít, chỉ đủ cho một con ăn thôi. 10 con ngao này buộc phải trải qua một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Cuối cùng chỉ còn sống sót được một con, hoặc là nhờ dành được chút ít thức ăn đó, hoặc là nhờ ăn thịt đồng loại. Chúng ta đều biết, chó được thuần dưỡng từ sói, trong cơ thể còn lưu giữ không ít đặc tính của loài sói, mà trong họ nhà sói, có một quy tắc thế này trong cùng một bầy con sói sống là đồng loại một khi chết đi liền trở thành thức ăn đặc biệt là ở những vùng giá lạnh điều này lại càng thể hiện rõ đàn sói siberia sở dĩ hung hãn mạnh mẽ không gì không dám làm chính vì bọn chúng có quan niệm sinh tồn đáng sợ như thế nên mới có thể sinh tồn tiến hóa trong môi trường tự nhiên tàn khốc con ngao duy nhất còn sót lại đó chính là ngao của loài ngao Mà người ta vẫn nói Vì nó có ý chí sinh tồn kiên cường nhất Sức sống ngoan cường nhất Giáo sư Phương Tân tự nhận thấy Mình nói đã có sức thuyết phục Thái độ say xưa lắng nghe Đến ngơ ngẩn của đám sinh viên Là mình chứng Nhưng ngẩng đầu lên Người cao lớn ngồi chính giữa Vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh Kiểu cười ấy làm cho Phương Tân cảm thấy rất mất tự nhiên Ông nghĩ ngợi về lát À đúng rồi Còn một cách giải thích khác là cách giải thích bí truyền của một vùng nào đó trên đất Tạng. Cách nói này thậm chí rất nhiều người bản địa Tây Tạng cũng chưa từng nghe đến. Ông lại nói tiếp về chính chó một ngao. Còn một cách giải thích khác đó là thần ngao thiên bẩm. Cách giải thích này lại càng thần biến, càng tàn khốc, càng xa xôi, cũng càng cổ xưa. Mời quý vị và các bạn nghe Tiểu thuyết Mật mã Tây Tạng phần 3 của nhà văn Hà Mã. Trong khi giáo sư Phương Tân đang giải thích về chó ngao và bệnh dưới đều lắng nghe đến độ ngơ ngẩn thì người cao lớn ngồi ở chính giữa vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh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 Càng xa xôi cũng càng cổ xưa. Tạng ngao cũng là chó. Bọn chúng cũng giống như đa số các động vật có vú khác. Mỗi lần mang thai có thể đẻ 4 đến 6 con. Hiếm lắm mới được 7. Còn như một lứa tám con thì phải nói là Long phượng dãy lân rồi. Nhưng nếu ngao mẹ một lần sinh chín con thì ắt trong đó sẽ có một con ngao thần. Ngao mẹ nhiều nhất chỉ có 8 đầu vú, Có nghĩa là nhất định có một con không được bú sữa mẹ. Rốt cuộc giống như hoàn cảnh chính chó một ngao do con người tạo ra. Lần này là thiên định sẽ có một con ngao ăn thịt cả tám anh em của nó, rồi sau cũng ăn thịt cả con mẹ mà thành ngao của loài ngao. Truyền thuyết nói thứ ngao này có khí chất cực kỳ mạnh mẽ khi thành niên có thể săn cả gấu xám. Nó thế chỗ sói cao nguyên và hổ địa cực trên khắp vùng cao nguyên rộng lớn trở thành mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn. Nhưng truyền thuyết này, Phạm vi lưu truyền không rộng. Hơn nữa về cơ bản không có ai chứng thực. Nên từ trước đến nay, người ta chỉ xem như truyền thuyết. Nếu so sánh thì cá nhân tôi tin vào cách giải thích chọn ngao từ chính chó trong hoàn cảnh nhân tạo hơn. Kể xong truyền thuyết này, giáo sư Phương Tân tưởng như đã được nhìn thấy nét mặt tán thưởng của sinh viên trước những hiểu biết của mình. Nhưng tiếp theo, người cao lớn lại hỏi. Vậy... Thưa giáo sư, lợi hại hơn cả chính chó một ngao là gì? Ồ, cả giãn đường lập tức xôn xao. Có người nói sinh viên này cứ rút đầu vào ngõ cục, truy hỏi đến tận cùng sao được. Cũng có người nói gã này đầu óc, đần ngốc không mở mang nổi, chỉ được cái to khỏe. Nhưng hầu hết đấy làm kinh ngạc, vì chỉ đọc chuyện chó ngao mà có lắm truyền thuyết và bí mật đến vậy. Ai nấy đều ngong ngóng, Xem giáo sư Phương Tân đối đáp thế nào. Giáo sư Phương Tân lao một hồi tráng. Không ngờ sinh viên này là hiểu biết về tạng ngao sâu đến thế. Ông nhận ra anh chàng cao lớn ngồi ở giữa, có khuôn mặt hồng đặc trưng của vùng cao nguyên, làn da thô ráp, đường nét góc cạnh. Hoàn toàn đều lộ rõ gốc gác của người đất tạng. Cho dù không phải dân tộc tạng, thì cũng là một chàng trai cao nguyên chính cống, sống trên cao nguyên đã lâu. Trước mặt dân tạng, kể chuyện tạng ngao, gần như là múa búa trước cửa nhà của lỗ bàn. Nhưng Phương Tân, dù sao cũng là một giáo sư, không thể nào để mất mặt với học trò được. Hơn nữa, đây lại còn là một sinh viên mới lần đầu tiên vào lớp của ông. Giáo sư Phương Tân chỉnh lại cặp kính. Mỗi lần chuẩn bị nghiêm túc, sắp xếp một việc gì đó hay chìm vào suy tư, ông đều thích chỉnh lại kính mắt. Trong khoảnh khắc, đám sinh viên nín thở, im phăng phắc. Hồ Như đang chuẩn bị xem hai đối thủ khuyết đấu. Không dám lên tiếng hay hỏi han gì sợ gây xáo trộn. Giáo sư Phương Tân mặt không đổi sắc. Trước tiên ngước mắt nhìn lên trần nhà. Rồi sau đó nhìn thẳng vào sinh viên to con kia. vẻ như không muốn tiết lộ. Mãi sau cùng mới chậm chậm nói. Không sai. Lợi hại hơn cả chín chó một ngao. Có địa gì cao quý nhất ở đất tạng gọi là Chiến Ngao Phương Tân vừa dứt lời Lập tức có sinh viên không nén được Kêu lên khe khẽ Ông lại tiếp tục Gọi là Chiến Ngao Nghe tên là biết nghĩa Là chó Ngao dùng để chiến đấu Địa vị của Chiến Ngao ở đất Tạng Tương tự như tọa kỵ của Bồ Tát Trong thần thoại cổ Trung Quốc Thân phận tương đương với thánh tượng Ở Thái Lan Con vật này chỉ người địa vị tối cao Ở đất Tạng mới được nuôi dưỡng Dân thường không thể có, cũng không dám có. Chiến ngao, thực tế chính là chính chó một ngao, tinh phẩm trải qua sự tuyển lựa khắc khe của ông trời hoặc con người. Thêm vào là kinh nghiệm của các cao thủ nuôi chó ngao nhiều đời, được huấn luyện thành thứ chó ngao có trí tuệ nhất, trung thành nhất, có khả năng tấn công và sức chiến đấu tốt nhất. Tôi lấy một ví dụ cho Bạc Xê. Các bạn ít nhiều đã thấy qua, chó nghiệp vụ mọi người cũng đều biết hầu hết chó nghiệp vụ đều là chó bẹt rê nhưng một con chó bẹt rê bình thường nhà nuôi mà đánh nhau với một con chó nghiệp vụ cho dù hình thể chiều cao không hơn kém nhau nhiều nhưng mà xác suất chó nghiệp vụ chiến thắng lại cao hơn rất nhiều bởi vì bọn chúng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc biết cách tấn công thế nào mới là hiệu quả nhất kỳ thực là nói trắng ra cũng giống như con người chúng ta thôi đều là con người nhưng lại có vận động viên là người bình thường Chẳng hạn bảo anh đi thi cử tạ với quán quân cử tạ. Ba người như anh cũng không thể nâng được một trọng lượng mà quán quân cử tạ nâng được. Nghe nói sau khi trải qua tuyển lựa chính chó một ngao, giả tính của con vật cực kỳ ngoan cố. Là một trong ba loài động vật khó thuần phục nhất trên thế giới. Vì nó cuồng ngạo, muốn khiến nó khuất phục, tuyệt đối là một chuyện không dễ. Nhưng một khi huấn luyện chiến ngao thành công... Sự thần phục của nó với chủ nhân so với chó ngao thông thường Còn kiên trung gấp bội Thậm chí còn cảm động hơn cả chuyện tình của chúng ta nữa Khi tôi khảo sát ở đất Tạng Thì từng có một chuyện thế này Thợ săn A Diệm Phổ Tài Từng là người chuyên huấn luyện chiến ngao cho thổ ty. Sau giải phóng trở thành đội trưởng đội săn bắn của Tây Tạng Ông ta có một con chiến ngao gọi là Đa Cát Năm tôi và Tây Tạng khảo sát Lão A Vượng theo đội đi săn, dọc đường không ngờ đã bất hạnh gặp nạn. Khi mọi người trong đội đưa thi thể của lão về nhà, con đa cát, vốn đang bị sợi xích sắc, to bằng ngón tay khóa vào trụ đá. Đột nhiên như lên cơn điền, giật tung xích sắc. Lúc ấy có sáu bảy thợ săn ưu tú đều hoàn toàn bị khí thế ấy của con chó làm cho sửng sợ. Ba người bị hất ngã ngay tại chỗ, còn những người khác không ai dám tiến lên. Nó hít hà mũi của lão A Vượng, liếm trán lão. Dường như nó cũng cảm nhận được từ thi thể băng lạnh ấy, cái gì gọi là chết chóc Đa cát cứ như vậy, không cho bất kỳ ai lại gần A Vượng. Nó đứng đó như một bức tượng đá. Nếu có ai định lại gần, nó sẽ lập tức xù lông bờm quanh cổ của nó lên để cảnh báo. A Vượng được Đa cát kéo tới cửa, rồi nó bắt đầu từ chối ăn bất cứ thứ gì. Miệng cứ không ngừng phát ra tiếng rên ư ử, đau thương. Nó không biết cái chết là gì, nhưng nó vẫn không ngừng cố gắng thử tìm cách đánh thức lão A Dượng vậy. Năm ngày, năm đêm, thì người thợ săn dũng cảm nhất lại gần đa các lần nữa, thì phát hiện ra nó đã chết từ lúc nào, vẫn ngồi trồm hởm bên cạnh lão A Dượng, đầu ngẩng cao nhìn trời. Tư thế đó của nó, nhiều năm nay tôi vẫn không thể nào quên được. Nói tới đây giáo sư Phương Tân có chút nghẹn ngào, bên dưới cũng có không ít sinh viên ngần ngắn nước mắt. Lúc này chung đã gian lên, giáo sư Phương Tân dung tay thở ra một tiếng nặng nề nói. Dũng còn rất nhiều truyền thuyết về tạng ngao, nhưng mà hôm nay thời gian đã hết rồi, đành để lại cho mọi người một kết cục bi thương vậy. Thôi được rồi, nếu như các bạn còn hứng thú thì ngày mai hãy lại đến đi. Mọi người đều quán trách thời gian sau trôi đi quá nhanh. Nhưng cũng đành phải ra việc. Tiếc sau thầy giáo và các bạn học khác cần sử dụng đến giảng đường này. Lúc các sinh viên đứng dậy, Phương Tân gọi anh chàng cao lớn đã đặt câu hỏi kia lại hỏi. "Bạn học kia, đợi một lát. Cậu tên là gì? Anh chàng to con đó ngẩng đầu kêu ngào đáp. Tôi tên Trắc Mộc Cường Ba. Phương Tân gật đầu. "Ô." là người tạng, cậu ở vùng nào của tây tạng vậy?" Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười nói: "Người Cổ Duy làng đặc Ngỏa nô thú." Sắc mặt Phương Tần thoáng biến đổi nói: "À, chẳng trách, cậu lại hiểu rõ cho ngào đến vậy, thì ra là đến từ quê hương của ngào." Cổ Duy nằm xa xôi hẻo lánh nhất trong đất tạng, nhờ đó mới bảo tồn được những con chó ngao thuần chủng hiếm hoi, nên gọi là quê hương của chó ngào. Nhưng làng Đạt ngõ Nô Thố thì ngay cả ông cũng chưa từng nghe nói đến. Phải biết rằng Tây Tạng rộng 1,202 triệu cây số vuông nhưng dân số lại chỉ không đến 3 triệu người. Diện tích mỗi làng có khi còn lớn hơn một thành phố cấp địa phương. Trắc Mộc Cường Ba thở ra nói, Nghiên cứu của giáo sư về cho ngào quả thật đã khiến cho tôi rất khâm phục. Nhưng tôi vốn muốn hỏi xem giáo sư Phương từng nghe nói đến truyền thuyết về tử kỳ lân bao giờ chưa? Nhưng hình như giáo sư không biết thì phải. Phương Tần nhiễu sâu mại, cố gắng lục tìm trong ký ức. Nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Ông rất tự tin về trí nhớ của mình. Chỉ cần đã nghe qua, nhất định là có ấn tượng. Nhưng ông không có, một chút ấn tượng cũng không có. Truyền thuyết về Tử Kỳ Lân Cuối cùng Phương Tân cúi đầu. Đây là lần đầu tiên ông phải cúi đầu trước một sinh viên. Nhưng trên cương vị là một học giả, ông rất vui lòng cúi đầu trước học thuật. Đặc biệt là những vấn đề học thuật, ông chưa từng tiếp xúc, nhưng lại thuộc phạm vi nghiên cứu của ông. Ông điềm đạm nói, À, xem ra đúng là tôi không biết gì về chuyện này. À, có thời gian ăn cơm không? Cậu kể cho tôi nghe chuyện tử kỳ lân nha. Nó là loại chó gì vậy? Cũng là một giống tàn ngao hả? theo tôi được biết thì tạng ngao không có màu tím đâu trác mộc cường ba nhe răng cười cảm ơn giáo sư đã mời chúng ta đi thôi vậy là lúc ăn cơm trác mộc cường ba kể cho giáo sư phương tân câu chuyện về tử kỳ lệnh gã chậm rãi bắt đầu từ giáo lý dân tạng ban đầu vốn chưa được khai hóa quen tính quan dã hiếu chiến nhiều lần chiến tranh không ngừng chia cắt đến khi quán thế âm bồ tát hiện thân giáng thế dùng giáo lý điểm hóa dân chúng. Năm 629 sau Công Nguyên, tán phổ đời thứ 33 kế vị nhanh chóng tập trung quyền lực về Trung ương, quét sạch bác hợp, thờ phụng giáo lý, thờ Phật, kính Phật, thiện hóa chúng dân. Giáo sư Phương Tân ngắt lời, Đợi chút đã, những gì anh nói tôi đều hiểu cả. Tán phổ đời thứ 33 chính là tạng pháp dương, tùng tán can bố, xây dựng dương triều thổ phồn, thống nhất và các cứ đất tạng, Dùng Phật giáo dạy dân tạng hướng thiện. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến tử kỳ lân mà anh nhắc tới chứ? Trác Mộc Cường Ba nói. À không không, tôi không muốn nói đến lịch sử của Tây Tạng. Tôi đang nói về một bộ kinh. vừa rồi chỉ là tôi dịch bộ kinh đó sang tiếng Hán hiện đại mà thôi. Còn câu chuyện về tử kỳ lân cũng được ghi chép trong bộ kinh đó. Phương Tân gật đầu ngầm đồng ý. Trác Mộc Cường Ba giờ mới nói tiếp. Năm 641 sau công nguyên, đất Tạng xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Tháng Giêng, công chúa Nepal là xích tôn sang đất Tạng, mang theo tượng vàng của Thích Ca Mâu Ni lúc 8 tuổi. Tháng Ba, công chúa Đại Đường là Văn thành sang đất Tạng, mang theo tượng vàng của Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi. Tạng Dương, Tùng Tán Cang Bố bắt đầu tôn thờ Phật Pháp, từ đó Phật giáo Tạng bắt đầu có sự phát triển. Trác Mộc Cường Ba dường như không giỏi phiên dịch lắm. Mỗi lần nói một đoạn đều phải dừng lại nghĩ ngợi. Giáo sư Phương Tân hơi nồng nóng, lại ngắt lời lần nữa. Anh không cần phải dịch, cứ đọc nguyên văn bộ kinh ra cũng được. Tôi hiểu tiếng tạng cổ và tiếng tạng phục địa mà. Các giáo hệ của Phật giáo tạng như Hồng giáo, Hoa giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, Phục địa giáo, tôi đều có nghiên cứu qua rồi. Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ mừng rỡ nói. Thì ra giáo sư từng nghiên cứu tạng giáo à, vậy tôi nói thẳng luôn. Gã bắt đầu nói bằng thứ tiếng tạng rất lưu loát. Nhất thời, như thị khai khai đế thích, Cung môn như thị cao lâu quảng môn. Tùng trung cử suốt tùy dục, năng sinh viên mãn tứ bộ diệu quả, Tức pháp, tài dục, giải thoát. Giáo sư Phương tần hiểu cả, đại ý của bộ kinh này là Tùng tán căn bố thống nhất đất tạng sau khi kết thúc chiến tranh bắt đầu hiệu triệu toàn dân thờ phụng Phật pháp cũng chính vì nguyên nhân này mới cưới công chúa của miền đất khởi nguồn Phật pháp và công chúa của đế quốc tôn thờ Phật pháp đương thời về sau Tùng Tán căn bố thờ phụng tứ diệu pháp bản thân của ông trở thành đại pháp Dương đầu tiên của đất Tạng phái ra bốn người bảo vệ lần lượt canh giữ bốn vùng xa nhất ở biên giới Tạng đồng thời tuyên giảng Phật học với tứ phương Bốn người bảo vệ này gọi là Pháp Năng, thủ hộ ở miền biên tái gian khổ, có địa vị rất cao trong đất Tạng, và luôn giữ mối liên hệ trực tiếp với Tạng Dương tối cao. Vài năm một lần, các Tạng Dương lại truyền cho bốn Pháp Năng các kinh sách, Tạng Sử mà họ ghi chép được. Lý do là các Pháp Năng ở tận cùng miền biên diễn xa xôi, nếu có chiến tranh hay thay đổi triều đại, thì Đại Thừa Phật Pháp và lịch sử Tạng vẫn được gìn giữ. Tổ tiên của Trác Mộc Cường Ba chính là một trong bốn vị pháp năng đó, trấn giữ Cổ Duy nằm ở phía Nam. Bộ kinh này chính là một bộ tạng kinh hoàn chỉnh mà gia tộc còn bảo tồn được. Trác Mộc Cường Ba kể lịch sử hết sức dài dòng của bộ kinh, nhưng nét mặt tuyệt nhiên không hề tỏ ra ngạo mạn, trước sau vẫn điềm tĩnh ôn tồn. Giáo sư Phương Tần hiểu gã kể như vậy không ngoài mục đích để ông tin vào tính chân thật của bộ kinh. Cuối cùng Trác Mộc cường Ba chậm rãi nói Đại Tạng Dương Lăng Đạt Mẫu, ham mê săn bắn Thích đuổi sói trên thảo nguyên quan Dã kế vị Tuyên bố phế Phật, ép Tăng Phải cởi áo tu hành đi săn bắn Việc Phật thủ, thiên đạo bất dung Năm Cống Hồng Thứ Năm, săn ở bãi phía Nam Mang hơn 10 con chiến ngao Kỵ binh 500 người Cùng với 300 tay cung nỏ Đi về phía đông trăm dặm Gặp mưa lớn Phó tướng bà Tông nói phía đông có mây không lạnh, không nên đi. Dương không nghe, tiếp tục đi. Đuổi một con dê, ngựa chạy quá nửa ngày, đi qua núi đồi đất bằng, rừng sâu rặng cỏ, chiến mã chật dừng lại, cúi đầu hí lên. Cỏ cây rung động, không biết là vật gì. Dương kinh hãi, ra lệnh thả ngao. Nào ngờ mười mấy chiến ngao đều phục xuống đất, mắt lộ vẻ sùng kính, dùng roi đánh đập cũng không tiến lên chật nghe một tiếng gầm khẽ gian động núi rừng chiến ngào dục đứng dậy rồi họp lại chiến mã tung gió hí vàng dương rơi xuống đất ra lệnh cung thủ bắn tên cung thủ sợ không dám kéo dây giáo sư phương tần nghe tới đây trong lòng đã có không ít nghi hoặc tạng dương lăng đạc mẫu là vì tạng dương cuối cùng của thổ phồn còn gọi là lăng Đạt mã vì xích tổ đức tán quá sùng bái phật giáo Khiến cho rất nhiều đại thần bất mãn, bọn họ ngấm ngầm bí mật sách động lật đổ đương triều và thủ tiên Phật giáo. Trước tiên, họ mưu sát đại thần phụ trách tôn giáo bác xuyền bố bối các vĩnh đan. Sau lại hãm hại tăng Mã, người anh trai sùng tính Phật giáo của sức tổ Đức Tân. Cuối cùng, mưu sát cả tân phụ sức tổ Đức Tán. Đề cử người anh trai không thích Phật Pháp của sức tổ Đức Tán là Lăng Đặc Mã kế vị tân phổ thổ phụ Truyền thuyết về tạng dương lãng đặc mẫu xưa nay rất nhiều, nhưng đại để đều nói dương bị hòa thượng Phật giáo mật tông la Long bối các đa kiệt hành thích. Sau đó đất tạng chìm vào một cuộc hỗn chiến dài cả trăm năm. Nghe nói tạng dương này ghét nhất là Phật Pháp, sao lại ghi chép lại câu chuyện của mình vào kinh Phật chứ? Mà các truyền thuyết sau khi đại tạng dương qua đời đều mang một ít sắc thái thần thoại từ điểm này mà xét ý nghĩa chân thật của bộ kinh kia có lẽ không hề chân thật như Trác Mộc Cường Bà nói. Giáo sư Phương Tân còn đang suy nghĩ. Trác Mộc Cường Bà đã nói tiếp. Dương cả giận, đích thân cầm cung, giận lực bắn vào rừng. Lúc này tiếng gầm như sấm, trời đất biến sắc, một vật sồ ra, thân to như ngựa, khắp mình một màu tử kim, đầu như cái đấu, mắt như chuông đồng, bốn chân như bốn cột. Trong khoảnh khắc, Người nghiêng ngựa ngã, chiến ngao rạp xuống rên rỉ, thần thái cung kính. Phó tướng ba tông kêu lên, tử kim báo nhãn thú. Con thú này toàn thân màu tía, mắt ẩn kim quang, chân đạp mây lạnh. Duy chỉ có cái đuôi là giống chó, đối mặt với dương dương không dám nhìn, kêu lớn, chó thân. dứt bỏ cùng, tất cả binh sĩ đều quỳ rạp xuống bái, không người nào không xưng thận. Ba khấu đầu, Chính bái lại, thú đã biến mất. Bỏ sang về, dương bệnh không dậy nổi. Nói con thú ban ngày, vừa thấy chính là tử kỳ lân. Bạo bệnh mấy chục ngày, lòng lo sợ vô cùng. Dương truyền thủ hạ đến nói, Tử kỳ lân, thần thú dưới Phật tọa, lần này gián lâm, là để trách cứ những gì ta làm. Phải hướng thiện, hướng tâm Phật, mới có thể giải ưu. Mấy ngày sau, dương trở lại đại chiêu tự, bị hành thích trước bia. Giáo sư Phương Tân vẫn còn nhớ lúc ấy mình đã đưa ra mấy điểm nghi vấn đồng thời sau này cũng nhiều lần tranh luận về tính chân thật của truyền thuyết. Nhưng lần nào Trắc một Cường Ba cũng không có ý kiến. Đối với gã, tranh luận về tính chân thật của tử kỳ lân chẳng khác gì tranh luận xem có phải khủng long đã tồn tại hay không vậy. Là một chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Phương Tân đương nhiên phải truy vấn xem cách nói này của gã từ đâu ra lý do của trắc mộc cường ba cũng rất là đơn giản trong làng của gã có người đã thấy tử kỳ lân hơn nữa cứ cách mấy trăm năm thế nào cũng có một hai vị trí giả sẽ thấy được tử kỳ lân hiển linh bọn họ từ nhỏ đã nghe chuyện tử kỳ lân mà lớn lên đó là tòa kỵ của quán thế âm bồ tát cùng hạ phàm với quán thế âm hơn nữa còn luôn ở vùng không người sinh sống trên đất tây tạng Mỗi khi có người mắc nạn, có khó khăn cần đến sự giúp đỡ, những người thành tâm và nhất tâm hướng thiện sẽ nhận được sự giúp đỡ của tử kỳ lân. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba có hỏi giáo sư Phương Tân liệu đây có phải là một dị chủng hiếm gặp trong tạng ngao hay không? Nhưng bị giáo sư phủ nhận, vì hình thể lớn như vậy, đặc trưng cơ thể điển hình như vậy, nếu có tồn tại thật sự, với sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện nay, Đáng lẽ phải được phát hiện ra từ lâu rồi mới đúng. Hơn nữa, còn phải được ghi chép lại trong hồ sơ từ lâu. Nhưng sự thật là truyền thuyết về Tử Kỳ Lân, ngoại trừ người dân trong làng của Trác Mộc Cường Ba đời đời truyền miệng cho nhau ra, không tìm thấy bất cứ ghi chép nào liên quan đến Tử Kỳ Lân nữa. Cũng không có ai phát hiện ra tông tích của Tử Kỳ Lân. Nghiên cứu sâu hơn, Trác Mộc Cường Ba lại nói với Phương Tân, không rõ Tử Kỳ Lân là lý thuyết mới nhất, di truyền cách đời của ông có liên quan không di truyền cách đời là chỉ một số đặc tính nào đó trong cơ thể của động vật không biểu hiện ở thế hệ tiếp sau đó mà cách mấy đời hoặc đến mấy chục đời mới biểu hiện ra ngoài điều này có di truyền học làm căn cứ danh lặng kết hợp với gen trội ban đầu biểu hiện dưới dạng lặng cũng có nghĩa là nhìn bên ngoài không thấy bất cứ vấn đề gì cho đến khi gặp phải một gen lặng khác kết hợp với nhau cuối cùng mới biến thành gen trội mà biểu hiện ra đặc tính của gen có mặt tốt cũng có mặt xấu lý thuyết về di truyền cách đời của giáo sư phương tân chính là giả thuyết của một loài vật nào đó nếu gen trong cơ thể nó có được tổ hợp ưu tú nhất thì nó sẽ tiến hóa như thế nào mà trên thực tế tuy rằng tỷ lệ của kiểu tổ hợp này nhỏ đến gần như bằng không nhưng khẳng định là có tồn tại bọn họ nghiên cứu động vật họ chó nên lý thuyết di truyền cách đời ấy đương nhiên cũng áp dụng với loài chó trắc mộc cường ba phân tích thế này ngao sinh sôi ở vùng cao nguyên vì vậy chỉ ở cao nguyên mới có thể sản sinh ra thứ chó ngao thuần chủng nhất nó cần thích ứng với cao nguyên để sinh tồn vì vậy khả năng hấp thu và sử dụng oxy của cơ thể cần phải cao hơn loài chó thông thường kết luận này cơ bản ý nói tốc độ lưu chuyển của máu tăng cao tốc độ vận chuyển oxy nhanh lên nhưng vì môi trường cao nguyên luôn có mức dưỡng khí thấp nên nhìn bề ngoài của nó đã thấy rõ huyết quản thiếu dưỡng khí mà ai cũng biết thiếu dưỡng khí sẽ biểu hiện ra ngoài chính là sinh màu tím sẫm cho nên mới có một màu tía đặc biệt để thích ứng với hoàn cảnh địa lý đặc thù trên cao nguyên chân cần phải to mà có lực những nếp nhăn trên cổ là để khi kẻ thù cắn cổ nó nó có thể quay ngược lại cắn kẻ thù mắt tròn to có thể mở rộng khả năng tiếp nhận ánh sáng ở vùng cao nguyên mờ mịt hơi mù này tiếp nhận nhiều ánh sáng tức là nhìn xa hơn mũi ngắn hơn các loài chó khác lỗ mũi to hơn làm các tế bào khứu giác phân bố đều hơn để phân biệt mùi vị tinh tế hơn những đường cong trên cơ thể là để đạt với tốc độ cao trong thời gian ngắn nhất mà tốn ít năng lượng nhất về mặt lý thuyết Trác Mộc Cường Ba nêu lên một phỏng đoán táo bạo Nhưng không được giáo sư Phương Tân chấp nhận Nếu không tận mắt nhìn thấy Giáo sư không đời nào tin Đây cũng là một điểm khác biệt Giữa ông và Trác Mộc Cường Ba Khi lần đầu nhìn thấy hai tấm ảnh Ông nhận định đó là giả Còn gã lại kích động vô cùng Giáo sư Phương Tân cúi đầu suy tư Ông không ngờ Trác Mộc Cường Ba Lại kết hợp hai tấm ảnh này Với truyền thuyết tử Phì Lanh Ở quê của gã Nhưng nếu như, nếu như hai tấm ảnh này là thật, cái bóng đó rốt cuộc có phải là tử kỳ lăng không? Lần thứ hai, Phương Tân cảm thấy tim mình đập dụng, tựa như lúc mới nhận được lời mời của Chủ tịch Hội nghị Má vậy. Không, lần này còn mạnh mẽ hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời, giáo sư Phương Tân cảm thấy hoài nghi với kiến thức chuyên ngành của mình. Trác một gần ba thấy giáo sư Phương Tân có vẻ dao động, Bèn lập tức chốp lấy cơ hội cao giọng nói Thầy giáo, cùng đi đi Thầy cả đời nghiên cứu động vật họ chó là gì cái gì chứ? Chúng tôi không tiếp sức lực tuyên truyền về chó ngao với mọi người Là gì cái gì chứ? Từ trước đến nay tôi luôn tin rằng Duyên mệnh của mình gắn chặt với chó ngao Bọn chúng kiên nghị, ngoan cường, trung thành Chúng là tín ngưỡng của tôi Tìm kiếm một con ngao hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất chính là sứ mệnh của cuộc đời tôi đấy thầy giáo tôi cần thầy giúp đỡ mà giáo sư phương tần kích động nói cường ba cường ba thiếu gia của tôi ơi hình như anh vẫn chưa hiểu người điên đó nói đến không chỉ là một con tử kỳ lân thôi đâu nếu tất cả đều đúng như trong kinh thư ghi chép thì phía trước chúng ta là cả một kho tàng văn hóa lịch sử đấy mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếp tiểu thuyết Mật mã Tây Tạng phần 4 của nhà văn Hà Mã. Chuyến đi Mông hạ, Giáo sư Phương Tần trầm ngâm hồi lâu, đến lúc có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn mới ngẩng đầu lên, gọi giọng vào trong phòng bằng tiếng Anh. Maria, bên trong có tiếng người già, giáo sư liền dặn dò. Thầy tôi liên lạc với giáo sư Gugereo, nói với ông ấy là cái hội nghị MacTelnia năm nay, tôi e rằng không thể tham dự được. Tôi vô cùng xin lỗi nha. À, nhớ là nói sao cho quyển chuyện một chút. Trắc Mộc Cường Ba cảm kích không biết nói sao, chỉ hết sức nắm chặt lấy tay của giáo sư Phương Tân lấp bắp. Thầy giáo, thầy giáo. Maria, Cô giúp việc người Philippines của giáo sư Phương Tân nghe chưa dứt lời đã dội lao ra. Nhìn ông ta dánh mắt quá sừng sốt hỏi. Giáo sư, vừa rồi ông nói gì vậy? Tôi nghĩ chắc là tôi nghe lầm rồi. Ông nói ông không đi Đức nữa sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định. Maria nhắc lại. Giáo sư Phương, ông thật không tới hội nghị đó nữa sao? Nhưng đó là hội nghị ông luôn muốn được tham gia khi mà. Phương Tân thở dài, nụ cười hòa nhã với Maria, vỗ vai cô, ông nói. Đi đi, Maria. Danh bà ở dưới giá đèn bên trái bàn sách đó. Maria ôm một bụng nghi hoặc, hầm hực quay đi, trong lòng thầm nhũ. Điên rồi, nhất định là giáo sư điên rồi. Lặng lẽ nghiên cứu cả một đời, ai lại bỏ cả giải thưởng cao nhất có thể chứng minh giá trị của mình chứ? Ôi, rốt cuộc là cái gì vậy? Cô lại nghĩ. Cây gã cao lớn kia chắc chắn là ma quỷ hiện hình mà. Giáo sư Phương Tần vừa xoay người lại, đã bị chắc một cường ba ôm chặt cứng. Gã không còn cách nào biểu đạt tâm trạng của mình lúc này nữa. Miệng hét vang Thầy giáo ơi, thầy là một người tốt nhất mà. Giáo sư vất giả nói. Thôi thôi, đủ rồi, cường ba. Tôi nghẹt thở quá đây này. Chúng ta còn nhiều vấn đề chưa có giải quyết. Giờ phải xem lại hai tấm ảnh cái đã. Trác Mọc Cường Bà nắm chặt tay của giáo sư nói, Không cần, không cần đâu thầy giáo. Xe ở dưới nhà, chúng ta lên xe rồi nói tiếp. Máy bay sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa thôi. Phương Tần chỉ tay vào Trác Mọc Cường Bà mỉm cười nói, Thì ra tên tiểu tử nhà anh đã có âm mưu từ trước rồi. Nhưng mà ít nhất anh cũng để tôi lấy mấy bộ quần áo đã chứ. Trác một Cường Bà lắc đầu nói, Không cần chuẩn bị đâu. Áo dạ lần trước thầy để lại ở Tây Tạng, tôi mang tới rồi. Còn ba bộ áo cổ cứng trung qua với cả giày vớ thì cũng đã đủ luôn. Chỉ còn một vấn đề là thầy có cần mang theo máy đo hay là thiết bị gì không? Phương Tần cười hà hả nói. Vậy thì đơn giản, tôi chỉ cần mang máy tính sách tay là được rồi. Giáo sư vừa dứt lời, chắc mà cường ba đã một tay sách vali bảo hiểm, một tay sách máy tính đi ra trước. Gà đứng ở cửa, hai tay đều bận, nhưng vẫn lễ độ ra hiệu mời thầy đi trước. Giáo sư Phương Tần chỉ biết cười cười cái gã cố chấp người tạng này cũng chính là học trò giỏi nhất mà ông đào tạo được. Trên chiếc xe ben dòng thương mại nói dài, trắc mọc cường ba lại mở tráp kính ra. Phương Tân nhìn hai tấm ảnh nói, Vấn đề đầu tiên, đầu mối của chúng ta ít quá. Thứ duy nhất có thể cho chúng ta một chỉ dẫn, chỉ có hai tấm ảnh này. Hơn nữa... Ông liếc mắt nhìn Trắc một Cường Ba nghiêm túc nói. Đến giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định chúng là thật. Trắc một Cường Ba mỉm cười. Thầy giáo không cần lo lắng. Sau khi nghe Đường Minh kể chuyện, tôi đã lập tức liên hệ với bạn bè ở biên giới tạng, cử bọn họ đến Mông Hà điều tra rồi. Ở đó quả thật có một người đàn ông trung niên, quần áo rách rưới, cử chỉ điên rồ Nghe nói ông ta đến Mông Hà đã gần một năm, ban ngày nửa ăn xin, nửa nhặt nhành kiếm sống ban đêm thì chui rút vào một căn nhà quan. dựa vào ngày tháng trên tấm ảnh, đường thọ đã đến đó hồi tháng năm, mà mông hà lại là một địa phương nhỏ, người ta thưa thớt. nếu không có gì bất ngờ, người điên kia chính là kẻ điên ở mông hà mà đường thọ đã nhắc đến. đường thọ có thể thăm dò tin tức từ miệng của anh ta, lẽ nào chúng ta lại không thể? giáo sư phương tần nhìn trắc một cường bà với ánh mắt hứng thú, cười cười bảo, xem ra. Anh sớm đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ để thuyết phục được tôi là đi luôn đây. Trắc Mọc Cường Ba nhoén miệng cười thật thà. Phương Tân chớp mắt rồi lắc đầu. Chưa được. Vẫn còn một điểm chưa ổn. Một số chỗ rất quan trọng. Thứ nhất là chưa xác định được người điên kia có phải người mà đường thọ nhắc tới hay không. Thứ hai, cho dù đúng là vậy, nhưng y bị điên, đầu óc ngây dại. Cho dù có tìm ra được, Cũng chưa chắc y đã nói lại những điều đã nói với đường thọ. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn chưa biết đường thọ đã gặp y trong tình huống nào, bằng cách nào, là cố ý đi tìm hay là tình cờ gặp. Nếu là cố ý đi tìm, thì trước đó anh ta đã biết được chuyện gì? Chúng ta hoàn toàn không hay biết. Nếu không chuẩn bị kỹ càng hơn, chuyến đi mông hà này chỉ e là uổng công thôi. Trắc một Cường Ba, Châu mày Nghĩ Bụng, Thầy Giáo nói rất phải. Bèn hỏi lại Vậy chúng ta còn cách nào khác không? Hay là tôi sẽ bay sang Mỹ một chuyến nữa? Không, không cần đâu Phương Tân xua tài Nếu bệnh tình của đường thọ không chuyển biến gì Đi lần nữa cũng phí công Chẳng phải anh vẫn giữ liên lạc với đường Minh sao? Gọi một cú điện thoại là biết ngay thôi Trắc Mộc Cường Ba vội lấy điện thoại di động ra Hỏi hàng một hồi rồi gác máy Sắc mặt càng nặng trĩu Lắc đầu thốt lên Tình hình không có chuyển biến Giờ phải làm sao đây thầy giáo Phương tần thở dài Bật máy tính xách tay lên nói Lúc này phải nhờ đến bạn bè thôi Tôi sẽ gửi mấy bức ảnh Cho người bạn ở Cục Khí Tượng Bắc Kinh Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc Cục Khí Tượng Bắc Kinh à?" Phương Tân chỉ vào tấm ảnh Giảng giải một cách am hiểu Nhìn tấm ảnh này xem Những cây cối mờ mờ ở đây Có thể là manh mối Trước hết là tuyết tùng ma hoàng mỹ hoa thỏa ở gần vị trí của người chụp ấy nha cây tuyết tùng này sinh trưởng ở độ cao từ ba đến bốn nghìn mét các dùng như là cửu trị tuân hòa ở thanh hải đều có hỷ dương pha ma hoàng lùng sinh trưởng ở độ cao khoảng hai đến bốn nghìn sáu trăm mét có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên cao nguyên thanh tạng hỷ dương pha sinh trưởng ở khe nham thạch cát sỏi đất gian rừng mỹ hoa thảo lại càng nhiều hơn Đồng cỏ, sườn núi đều mọc vô số. Từ đây có thể suy ra người chụp quay mặt về hướng nắng. Tây Tạng Thanh Hải đều nằm về phía Tây. Ngày tháng trong ảnh, đề tháng năm. Hôm thứ ba sau hạ chí mặt trời mọc ở đằng đông. Đi qua phụ cận chí tuyến Bắc, dựa vào bóng nắng. Đặt giả thuyết cây tuyết tùng này mọc thẳng, theo độ nghiêng của cái bóng, có thể tính gốc cao độ của mặt trời so sánh phân tích gốc cao độ của mặt trời ở chí tướng bắc có thể suy ra vĩ độ tương đối loại máy ảnh kỹ thuật số này hầu hết đều cài đặt giờ bắc kinh có nghĩa là năm giờ mười phút chiều giờ bắc kinh chúng ta đã biết được phạm vi độ cao so với mặt nước biển cũng có thể dựa vào độ nghiêng của bóng đối chiếu với độ nghiêng ở bắc kinh cùng thời gian đó là có thể suy đoán ra phạm vi kinh độ như vậy là ít nhất chúng ta cũng có được một phạm vi kinh dĩ đại khái Không đến nỗi mèo mù bắt chuột đâu. Tín hiệu truyền tới. Phương Tân gọi máy tính. Được rồi. Bọn họ ở Bắc Kinh so sánh bóng nắng gửi hình ảnh cho chúng ta luôn đi rồi. Trắc Mộc Cường Ba ghé nhìn. Chỉ thấy trên bản đồ thế giới giữa màn hình vi tính có một vùng dài hẹp nằm dọc có đánh dấu màu vàng cam nổi lên. Phần giữa có nhiều chỗ trống. Theo đối chiếu số liệu trong máy tính với tấm ảnh của họ Khu vực này có phần trên ở khoảng 90.2 đến 104.5 kinh độ đông. Phần dưới từ 86.5 đến 91.5 kinh độ đông. Phạm Vi dĩ độ từ 26 đến 37 dĩ độ bắc. Trác Mộc Cường 3 mừng rỡ nói. Chính là trong phạm vi này à? Tốt quá rồi. Không ngờ cục khí tượng còn có công năng này nữa chứ. Phương Tần thoáng nhìn đã nhăn mặt lắc đầu phạm vi này rộng quá. E cha, anh xem, nó dài, uốn lượn ngoằn ngoèo này, bắt đầu từ thanh hải, xuyên khả khả tây lý Hoàng du, phần đuôi thì lại dắt ngang dãy Himalaya, vươn ra nước ngoài, sang tận Nepal, Sikkim, Huatán. ở giữa còn có những chỗ màu sắc đồng nhất, chính là mấy ngọn núi cao trong dãy Himalaya, tính cả cái ngọn Jomolungma nữa. phạm vi lớn như vậy, anh làm sao mà tìm được chứ? kinh độ đánh dấu còn không tệ nhưng mà dĩ độ vì chịu ảnh hưởng của núi cao thực ra không thể chính xác mười mươi được xem ra tôi còn phải liên hệ với bạn bè bên cục địa chất nữa nói đoạn ông lại truyền ảnh đi sau đó nói tiếp đất tạng ở vùng có cấu tạo địa chất và điệu mạo phong phú nhất thế giới anh thực đã hiểu hết quê hương của mình chưa trắc mọc cường ba ngẩng người ngoại trừ chó ra gã chẳng thấy Tây Tạng có gì đặc biệt. Phương Tân nói với gã như đang giảng bài cho sinh viên. Dãy núi Himalaya trải dài từ Tây Bắc đến Đông Nam. Dòng cung hướng xuống phía Nam ở rìa cao nguyên Thanh Tạng tiếp giáp với Ấn Độ nepal Bhutan, trông xuống sông Hằng và bình nguyên Assam của tiểu đại lục Ấn Độ. Núi Công Luân, núi A Nhĩ Kim và núi Kỳ Liên ở rìa bắc cao nguyên có độ cao từ 4 đến năm nghìn mét nối liền với bốn địa Tarim trên vùng quang mạc khô cằn ở Trung Á và hành lang Hà Tây. Miền Tây của địa thế cao hẳn là dãy núi Ca Thích Cung Luân và cao nguyên Pami, tiếp giáp với khu vực Kashmir, Afghanistan và Liên Xô cũ ở khu vực Tây Himalaya. Phía đông nam cao nguyên là dãy núi cắt ngang nối liền với miếng Điện và cao nguyên Văn Nam của nước ta, đồng thời sát với đất nhà trời bồn địa tứ xuyên có khí hậu Á nhiệt đới ẩm thấp. Biên giới này bị những đường đứt gãy của núi Ngọc Long, núi Lồng Môn Khống Chế, giáp với sườn Nam và sườn Đông của núi Tuyết ha Bà, núi Đại Tuyết, núi Giáp Kim, núi Cùng Lai và núi Mân. Đây là một vùng đất cực kỳ rộng lớn và thiên liêng, là cực thứ ba của thế giới đó. Nói tới đây, trong mắt của ông hiện lên vẻ sùng kính. Giáo sư Phương Tân đã bảy lần tới Tây Tạng không chỉ vì cho ngào mà còn vì núi ở đó, con người ở đó trời xanh mây trắng ở đó. Chỉ cô đứng trên vùng đất tạng rộng lớn, cảm nhận cơn gió nhẹ mát dịu, mới hiểu, thì ra người ta có thể gần với thần linh đến thế. Cảm giác sùng bãi thần linh từ thời viễn cổ, chợt thăng hoa từ đáy lòng Chiếc xe lao đi dùng dục, tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba vừa nôn nóng, vừa kích động. Gã biết, bạn bè của giáo sư đều là những chuyên gia đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực. Kết luận của họ có độ chính xác cao, Những người làm công tác nghiên cứu thông thường không thể bị kịp nếu không phải có giáo sư tham gia. Lần hành động này có thể đúng như giáo sư đã nói, còn chưa xuất phát đã chết yểu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho gã quyết mời cho được giáo sư tham gia. Dữ liệu lại truyền về, phân tích trên máy tính cho thấy, theo phân bố thảm thực vật cao nguyên trong tấm ảnh thì đây chắc chắn là cao nguyên ở đất tạng không sai. tảng đá bên trên có dấu xâm thực của băng, mặt đất xung quanh có địa mạo điển hình của sông băng kỷ thứ tư chớp núi đóng băng xa xa chứng tỏ độ cao so với mực nước biển ở đây ít nhất là phải trên 7.000 nghìn mét vì xung quanh có cả thực vật ẩm ướt và thực vật chịu rét chịu hạn cùng sinh tồn dựa vào biên độ chiếu xạ của mặt trời lúc đó và độ rạp của thảm thực vật dễ nhận thấy chúng rất có thể chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu tây phong tổng hợp lại là miền đất trên tấm ảnh có thể thuộc trung bộ dãy himalaya hướng về phía đông nam nhiều khả năng lần qua biên giới quốc gia khu màu cam trên tấm hình cục khí tượng gợi đến lại có một mảng nhỏ được tô bằng màu đỏ sậm từ phía bắc chomolung ma vạch đến biên giới của Sikkim kim và nepal phương tân nắm tay lại không nén nổi kích động được tốt quá rồi chỉ thấy chuyên gia bên kia gõ một hàng chữ đùa cợt lão phương Lại về Tây Tạng bắt chó hả? Nghe nói lần trước anh tới đó bị rét cho cống người mới trở về. Tôi vẫn định tới Thượng Hải thăm anh, xem có phải là thật không? Giáo sư Phương Tân cười cười trả lời. Ngón tay ngón chân rụng hết cả rồi, ông anh ơi. Lúc này máy bay đã hiện lên xa xa trước mắt. Ông tắt máy tính, lẩm bẩm nói. Vào đất Tạng thì không dùng mạng không dây được nữa rồi. Chỉ là trong máy tính có rất nhiều tư liệu có ích đúng rồi máy bay bay tới thành đô trước hả trác mộc cường ba mỉm cười nói không chúng ta bay thẳng tới ha sa ủa phương tân nghi hoặc nói hình như giờ này không có chuyến bay thẳng tới ha sa mà trác mộc cường ba nói bởi vì chúng ta cần đi ha sa nên có chuyến bay thẳng rồi vào sân bay phương tân không khỏi đưa mắt nhìn trác mộc cường ba hít vào một hơi nói anh thuê cả một cái máy bay riêng hả hai người lên máy bay từ thượng hải bay về phía tây hướng đến cao nguyên thiên tây tạng trên đường giáo sư vương tân không ngừng trách móc trác mộc cường ba là người lãng phí hai người thuê cả một cái máy bay riêng kỳ thực đợi một hai ngày hoặc là chuyển máy bay ở thành đô cũng hoàn toàn có thể được nhưng mà trác mộc cường ba không đợi thêm được giây phút nào nữa gã chỉ hận là không thể lập tức có mặt tại mông hà để tìm kiếm người điên kỳ quái kia mà hỏi cho rõ ngọn ngành máy bay đã ở trên bầu trời cao nguyên thanh tạng, nhìn qua cửa sổ khoan hành khách chỉ thấy dưới làng mây trắng là núi xanh trải dài. Tuy đã gần cuối thu, nhưng cao nguyên vẫn giữ được một màu xanh đặc hữu của nó. Cảnh đẹp trước mắt như bất tận, máy bay đã vượt qua núi non. Lúc hạ cánh xuống Ha Sa, không ngờ lại có một chút rắc rối. Do Ha Sa có sương mù, tầm nhìn cực thấp, máy bay không tài nào hạ cánh xuống sân bay, mà nhiên liệu thì cũng đã gần cạn kiệt. Đến cả xăng để chuyển hướng đi sân bay gồng gà cũng không đủ. Sau khi xin ý kiến đại chỉ huy, họ liên hệ thẳng với một sân bay quân sự gần đó. Lúc này cũng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp ở đó mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba hơi cuốn nói. Nhưng xe công ty của chúng tôi đang đợi ở sân bay. Giờ sương mù mịt đường xá. E là chúng ta phải đi bộ tới Ha Sa mất thôi. Trời ơi, tất cả cũng đều tại tôi mà. Trước đó lại không nghĩ đến chuyện này. Giáo sư Vương tần nói, không sao, lần trước có lý do đặc biệt, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải hạ cánh xuống sân bay quân sự này. Có một tài chỉ huy rất hữu hảo, còn sắp xếp xe để đưa chúng tôi đến đại bản doanh của đoàn khảo sát khoa học. Lần này chắc cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ, xem xem họ có xe nào rảnh không. Máy bay này có gọi điện thoại được không? Trắc mộc Cường Bà nói, um, có thể gọi bằng vô tuyến. Sư đoàn trưởng Ban Giác Thứ Nhân là người tạng bản địa, cao lớn to khỏe như trâu như ngựa, mặt vuông miệng rộng, dưới hai hàng lông mày đậm là đôi mắt dữ tợn. Ban Giác Thứ Nhân vừa ăn cơm tối. Một binh sĩ chạy vào báo cáo, cấp trên gọi điện xuống, nói sân bay Sa có sương mù, một chiếc máy bay riêng sắp hết nhiên liệu, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp ở sân bay của chúng ta. Người xuống máy bay sẽ đi thẳng tới Mông Hà, hy vọng có thể kiếm được một chiếc xe ban giác thương nhân xòa xoa cái bụng hơi phòng lên hỏi Ồ, không khí lạnh đang xuống phía Nam Chẳng mấy bữa nữa là sương mù cũng lan tới cái chỗ chúng ta đi thôi Công tác chuẩn bị phòng chống sương mù ở sân bay thế nào rồi? Bao giờ thì máy bay tới? Người lính kỳ đáp Chắc khoảng 10 phút nữa ạ." Là ai vậy? Một vị là giáo sư vương Tân ở Thượng Hải Còn một vị là thương nhân người Tạng Gọi là Trác Trác gì đó Bàn giác thư nhân nói với sĩ quang trẻ tuổi bên cạnh. Tiểu Trương, cậu và Tiểu Hoàng cùng ra sân bay xem sao. Dù sao họ cũng là khách phương xa tới. Từ Thượng Hải bay thẳng tới Hà sà đi gấp như vậy? Liệu có chuyện gì rất quan trọng không nhỉ? Tiểu Trương là thuộc hạ của bàn giác thư nhân, tên Trương Lập. Được phân về sư đoàn đã hai năm. Kiêu Dũng, Thiện Chiến là thành phần tinh anh của sư đoàn. Anh ta cao 1 m 76 thân hình cao lớn chỉ thua sư đoàn trưởng Ban giác thư nhân. Mặt như đau cắt, mắt sáng như đuốc khả năng chiến đấu cá nhân và tư duy ứng biến tuyệt đối, không xếp hàng thứ hai trong sư đoàn này. Trương Lập tính toán thời gian rồi nói. Nhưng tới sân bay ít nhất cũng mất khoảng 20 phút, trời lại mới mưa nên đường không dễ đi lắm. Bàn giác thư nhân nói. Không vội đi từ từ, bọn họ đến trước thì để họ đợi một lúc. Phương Tân à, cái tên này nghe hình như quen quen. Người này nghiên cứu gì vậy? Người lính tên gọi tiểu hoàng kia đi ra tới cửa, mới sực nhớ ra điều gì đó nói. a đúng rồi, nghe người trong tổ lái nói thương nhân thuê máy bay, tên là Trác Mộc, Trác Mộc Cường Ba thì phải. Cường Ba thiếu già. Bàn giác thứ nhân vừa nghe, đang nằm trên giường, lập tức nhảy dựng lên, vừa mặc quần áo vừa nói. Màu, màu lấy xe ra sân bay Chúng ta phải đến trước khi máy bay hạ cánh mới được Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn Trương Lập lại nói Nhưng đến sân bay ít nhất cũng cần 15 phút Con đường đó không có dễ đi Bàn giám thư nhân đã sải chân đi ra tới cửa Quay ngoắt đầu lại nói như chém đinh chặt sắt Tôi mặc kệ các cậu dùng cách gì Nhất định phải đến sân bay trong 10 phút Anh ta vừa trợn mắt lên Tiểu Hoàng đã túa mồ hôi Tóc gáy dựng ngược cả lên hai mươi phút sau khi bọn trắc bọc cường ba xuống đám người ban giác thứ nhân đã đợi sẵn ở sân bay một lúc lâu rồi trương lập thắc mắc đoàn trưởng người đó cường ba thiếu gia đó là người thế nào vậy vì cả ban giác thứ nhân còn gọi là thiếu gia trương lập cũng không dám nói năng bất kính ban giác thứ nhân đáp là con trai của đức nhân lão gia đức nhân lão gia ở miền nam đất tạng của chúng ta ngoài phật sống ra ông ấy là người có trí tuệ nhất gã đưa mắt nhìn trương lập đang đứng thẳng người nói cường ba thiếu gia từng hai lần đoạt quán quân khổ bái đặt khu tây tạng cao hơn cậu nửa cái đầu đấy tuy cậu là tin anh trong các tin anh của sư đoàn chúng ta nhưng nếu đánh nhau tay không chưa chắc cậu thắng nổi anh ta đâu máy bay hạ cánh người đầu tiên bước ra khỏi khoang dốc dáng cao lớn khỏe mạnh gương mặt cương nghị điềm tĩnh đeo kính chắn gió hai tay sách hai chiếc vali gió thổi tới cơ bắp dưới chiếc áo khoác xám toát lên khí thế dũng mãnh theo sau là một ông già tóc qua râm gầy gò đôi mắt sáng ngời ẩn chứa nhiều điều thoáng trông đã biết không phải là một nhân vật tầm thường Bàn giám thứ nhân vừa thấy trác mộc cường ba đã toét miệng cười bước ra đón cúi đầu nói cường ba thiếu già, quan nghênh anh trở về trác mộc cường ba ngay người hỏi anh là ban giác thứ nhân nói Tôi là ban giác thứ nhân Trước tôi đã từng theo đức nhân lão gia Đến núi cương nhân ba tệ Bái tế đó Nghe nói cường ba thiếu gia lâu nay Vẫn ở bên ngoài kinh doanh Không ngờ này lại đích thân trở về Trắc Mộc cường ba nở một nụ cười thân thiện Gật gật đầu Gã cao hơn ban giác thứ nhân nửa cái đầu Đứng giữa mọi người Trông như một con bò đực tráng kiện Cực kỳ nổi bật Phương Tân biết Đức Nhân Lão Gia chính là cha của rác Mọc Cường Ba, có ảnh hưởng rất lớn ở miền Nam Tây Tạng. Đã có người quen, vấn đề cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều. Bàn giá thứ nhân nhận việc, bất đắc dĩ, đành để cho Trương Lập đích thân đi theo rác Mọc Cường Ba và Phương Tân đến mông Hà một chuyến. Dọc đường nói rất nhiều câu ngưỡng mộ, lại tiễn bọn họ mấy chục dặm rồi mới trở về. Trên đường đi, trời lại đổ mưa phùng mù mịt, xe chạy êm ru trên đường quốc lộ thuộc khu sơn Nam đường núi chật hẹp vách đá cheo leo xuyên qua các hẻm núi giáo sư phương tân hít thở không khí trong lành chìm đẫm trong sự tĩnh lặng lòng không tạp niệm đầu óc sạch không mấy tiếng đồng hồ trước ông còn ở thành phố phồn hoa nhất của trung quốc lo lắng băn khoăn không biết mình có đoạt được danh dự lớn nhất trong đời hay không giờ đây tâm trạng của ông như được cơn mưa kia quét sạch tu sầu cái còn lại thì chỉ là sự thành kính trong đáy sâu linh hồn và tâm tư ngưỡng vọng cội nguồn chỉ có tây tạng cao nguyên cao nhất thế giới này mới có thể khiến cho ông xúc động đến thế nơi đây không có bụi hồng mù mịt không có nhà cao ngất trời nơi đây có không khí đã được thanh tẩy có những ngọn thần sơn thánh khiết như tiên nữ tâm trạng của trác mộc cường ba cũng bị thế giới vô thanh này cảm nhiễm nhưng trong lòng của gã lại nghĩ đến một chuyện khác Bao nhiêu năm chưa trở về Mãi bôn ba ở các thành phố lớn Cuộc đời gã ngoại trừ cho ngao ra Xem ra rất khó chấn động Mãi cho tới bây giờ Mới gặp gỡ một người gây xáo động tâm can Giờ đây trở về quê hương Nơi có trà dầu và bột mì thanh khoa Nuôi gã khùng lớn Bầu trời vẫn rộng mênh mông không bờ bến Không khí vẫn nguyên vẻ thanh tân quen thuộc Núi cao xa xa Sừng sững như những người khổng lồ Mấy trăm nghìn năm nay, vẫn ngạo nghễ nhìn mảnh đất này như thế. Chính là chúng đã dùng dòng sữa ngọt tinh khiết thiên liêng nuôi dưỡng sự sống ở nơi đây. Nhưng mặt đất thì biến đổi, văn minh đã sải bước chân dài vươn đến vườn địa đàn cuối cùng này. Con người văn minh đã đến đây cùng với lòng ngưỡng mộ chúng bồng lai tiên cảnh. Nhưng đồng thời, bọn họ đã mang văn minh đến, và chúng tiên cảnh bao la này cũng đang biến thành thành thị văn minh người ta không nhìn thấy khó lòng còn nhìn thấy được những đàn bò dê hoang dã chạy rầm rập ở nơi này như xưa kia khi chưa có con đường quốc lộ khó lòng còn nhìn thấy những khách hành hương mặc áo chùng lưng đeo tai nãy đi về miền đất phật hồi nhỏ chính gã cũng đã từng đem thức ăn tặng cho những người đổ về từ khắp các nẻo đường tây tạng cứ ba bước một khấu đầu nằm rạp mình xuống bái tế đi rồng rã hàng năm cứ như vậy mà bái lại trên suốt cả nghìn cây số, bái lại tới khi đến được thần điện Ha Sa, núi Thánh Cương Nhân Ba Tệ. Còn có những kẻ bất hạnh bỏ mình dọc đường ở nơi quan dã. Hành trình gần như một sự khổ tu, động tác lập đi lặp lại cả mấy vạn lần, đơn điệu và cố chấp như thế. Thầy chỉ là để đặt chân đến Thánh Địa trong lòng một lần trong đời. Lúc đi qua Dương Trác Ung Thổ, Trương Lập đang lái xe đắc ý giới thiệu với khách. Đây chính là hồ Yamrok, nổi tiếng của Tây Tạng, theo tiếng Tạng nghĩa là hồ sang hô. Nó không chỉ có rất nhiều nhánh chỉa ra giống như cây sang hô, mà nước hồ còn có năm màu đẹp rực rỡ, chẳng khác nào sang hô vậy. Trong dùng có truyền thuyết ấy là... Trương Lập đang nói chợt im lặng. Vì nhìn vào kính chiếu hậu, anh ta nhận ra hai vị khách ngồi sau đã nhắm mắt, tay chắp lên ngực, xem ra còn hiểu con mắt thiên nữ hơn anh nhiều. Họ đi qua hồ giam róc, xe rẽ sang hướng Tây, về phía Nhật Ca Thích, Mông Hà. Kỳ thực, tương đương với một ngôi làng trong nội địa, là địa danh ít nghe nói đến. Người ngoài tự nhiên nói chung không thể biết. Nhưng diện tích Mông Hà rộng tới sáu bảy dặm chiều ngang, mười mấy dặm chiều dài, nằm trong núi. Có một con đường, hai bên đường là khu dân cư sinh sống cả trăm hộ gia đình. Đường núi gồ ghề, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đến được Mông Hà, Thì trời đã gần sập tối. Hỏi thăm người dân trong vùng, họ đã tìm ra người điên kia. Trương Lập thấy người này đầu tóc bù xù, mặc một chiếc áo tạng rách nát. Bên ngoài khoác áo ghi lê đen cáo bẩn, ngực đeo tượng Bồ Tát sáo tay. Nằm trên một tấm thảm len cũng bẩn thỉu không kém. Anh ta không khỏi trao mày, cũng không lại quá gần. Phương Tần nhìn thấy người này đã giật bắn mình kinh ngạc. Đầu tiên là pho tượng Bồ Tát sáo tay màu vàng trên cổ y. Tạm không nói là đồng hay vàng Nhưng đây là tượng của tán phổ đời thứ 31, giá trị văn hóa và giá trị lịch sử không thể đo đếm được. Trong các cuộc đấu giá ở Thượng Hải, thấp nhất cũng phải lấy hàng triệu làm đơn vị định giá. Kế nữa là tấm thảm len dưới đất. Tuy bẩn thiểu vô cùng, nhưng đồ hình bên trên vẫn còn rất rõ ràng dễ thấy. Đó là niêm qua thị đạo đồ của Thích Ca. Bên cạnh ngồi mỉm cười là Ma Kha Gia Diệp cách đó một chút phía trước là đại phạn thiên dương già lâu la tôn giả và địa tạng bồ tát đang thị thầm bên phải là nam vô quan âm đại sĩ và mấy người nữa mặt mỗi nhân vật đều hết sức sống động phương tân thầm nhủ nếu mình đoán không lầm đây có lẽ là một bức thang ga hết sức tinh xảo từ trước đời tống dùng kỹ nghệ thiêu thứ như vậy không thể nào định giá được còn đồ trang sức trên đầu trên lưng của y nhìn có vẻ rách nát nhưng cũng đều không phải là vật tầm thường mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết mật mã tây tạng phần 5 của nhà văn hà mã sau khi trách mập cường ba thuyết phục được giáo sư vương tân đến mông hà để tìm người điên hiểu rõ hơn về tử kỳ lân hai người đã nhờ sự giúp đỡ của ban giám cứu nhân để nhanh chóng tìm đến địa điểm của người điên mà họ biết được thông qua anh trai của đường minh là đường thọ khi giáo sư phương tân nhìn thấy người điên này đã giật bắn mình kinh ngạc đầu tiên là pho tượng bồ tát sáu tay màu vàng trên cổ y tạm không nói là đồng hay vàng nhưng đây là tượng tán phổ đời thứ ba mươi giá trị văn hóa và giá trị lịch sử không thể đo đếm được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 cũng không chú ý xem y bẩn thiểu thế nào, ngồi xổm trước mặt y hỏi. Có phải anh đã gặp một con chó không? Cao thế đây đen tuyền, đầu thì sư tử, mắt của nó là... Người có bộ dạng như ăn mài đó, không hề phản ứng, chẳng buồn để rác mọc cường ba vào trong mắt, nhép nhép miệng, lật người, quay mặt vào tường, chống mông về phía gã. Sau đó, chìa cánh tay dính dớp đen đúa ra, dơ tới trước mặt của rác mọc cường ba. Gã dội móc giấy tiền ra nói Anh cần tiền phải không? Được, anh cần bao nhiêu? Nói đi Hai trăm Đủ không? Thêm một trăm nữa Gã đặt tiền vào bàn tay đen sì đó Người kia không ngờ lại soạt một tiếng Đánh rơi tiền toét miệng Nhìn trắc mộc Cần ba cười ngay ngay Dấn chìa tay ra Trắc mộc Cần ba ngẩn người Tưởng rằng y chê không đủ tiền Lại chuẩn bị dí lấy ra Người đi đường cạnh đó liền nói Hắn không có biết tiền đâu. Cho hắn tiền, tác dụng gì chứ? Hắn cần đồ ăn thôi. Trác Mộc Cường Ba lập tức thu xếp, bảo Trương Lập đi mua chút đồ ăn. Mong Hà không có tiệm chuyên bán đồ điểm tâm, cũng không hiểu Trương Lập dùng cách gì kiếm về được mấy cái bánh bột mì thanh khoa trộn với bơ nặng thành hình. Còn cả hai miếng thịt bò khô nữa. Trác Mộc Cường Ba đưa bánh cho người ăn xin hỏi. Anh là người ở đâu? Người kia không trả lời, cũng không sợ phỏng, cầm luôn cái bánh nhét vào miệng. Nuốt xong, lại chia tay ra, cười ngây ngốc. Trắc Mộc Cường Ba lại cho y thêm hai cái nữa, hỏi. Anh hiểu tôi nói gì không? Người kia chỉ ăn mà không đáp, ăn xong lại cười. Trắc Mộc Cường Ba còn định đưa thêm. Phương Tân đã chặn tay của gã lại lắc đầu nói. Như vậy không có được đâu, anh ta căn bản không thèm để ý đến chúng ta thử đi tìm người nào hỏi xem lẽ nào anh ta cứ điên như vậy suốt kết quả câu trả lời của người qua đường là người điên này từ khi tới đây vẫn luôn như vậy có lúc đói quá còn túm lấy quần áo của người ta xin xỏ nhưng không ai thấy y nói chuyện cả trác mộc cường ba thầm chán nản lẽ nào thầy giáo gã chẳng may lại đón trúng đây không phải là người điên mà bọn họ muốn tìm nhưng giáo sư phương tân lại nói tôi chắc đến chính phần rằng người điên mà đường thọ gặp chính là anh ta nhưng mà phải làm sao để anh ta mở miệng bây giờ trương lập nói trời đã tối rồi chi bằng chúng ta về trước ngày mai nghĩ cách rồi quay lại trắc mộc quần ba cũng nói thầy giáo sao thầy có thể khẳng định như vậy chứ hai người cùng lúc lên tiếng thành thử đều nghe không rõ trắc mộc quần ba lại hỏi một lần nữa giáo sư phương tân nói Người này trên người có rất nhiều thứ hiếm thấy, nhất định đến từ một nơi rất biệt lập với thế giới bên ngoài. Những thứ trên người của anh ta, thứ nào cũng có giá trị không tầm thường, không phải là thứ mà người điên ở thế giới văn minh có thể đeo được. Có thể khẳng định là anh ta đến từ một nơi văn minh chưa vương tới. À! Trắc Mộc Cường Bà chưa nghĩ đến chuyện này. Trương Lập thì giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ vị giáo sư này cho rằng Những thứ cả trong nhà xí cũng không thể dùng này đều rất đáng tiền hay sao chứ? Trong lúc đó, người điên thấy Trắc Mộc Cường ba cầm bánh trên tay mà không cho mình, bất ngờ thò tay ra cướp. Trắc Mộc Cường ba không để ý, dung tay cản lại một cách rất tự nhiên. Thân thủ Trắc Mộc Cường ba cao cường, tay vừa co lại, cổ tay hạ xuống, đè lên cánh tay của người điên, lật bàn tay tóm lấy cổ áo y. Người điên lùi lại, liền lộ ra hình xăm trước ngực. Trác Mộc Cường Ba ngẩng người kinh ngạc kêu lên Người Qua Ba Anh là người của bộ tộc Qua Ba Người điên nhân đút Trác Mộc Cường Ba ngẩng ra Cướp luôn mấy cái bánh trong tay của gã Quay người bỏ chạy Trác Mộc Cường Ba trong cơn chấn động Quên cả đuổi theo Trương Lập nhanh tay nhanh mắt Rồi chụp lấy cái áo giê lê của y Nhưng người điên này rất khỏe Xoạt một tiếng đã kéo rách cả áo bỏ chạy Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba Không biết cô nên đuổi theo hay không? Chỉ thoát một cái như thế, người điên đã chạy biến vào một ngõ nhỏ. Phương tần đứng sau Trắc Mộc Cường Ba, không nhìn rõ lòng ngực của người điên, nhưng biết nhất định có cái gì đó, vội hỏi. Bộ tộc qua Ba, trên ngực anh ta có gì? Trương Lập hỏi, là... là đầu sói chăng? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, không phải sói, là tô tem tử kỳ lần. Cái gì? Phương Tần không dám tin vào tay của mình nữa Trắc một cường bà nhắc lại Tôi nói với thầy rồi Thầy giáo, thầy quên rồi sao Bộ tộc Hoa Ba ở phía nam làng chúng tôi Là bộ lạc sống sâu trong vùng đất quan dạ nhất Truyền thuyết tử kỳ lân Từ chính chỗ họ mà truyền ra đấy Phương Tần lập tức hiểu ra Ồ, tôi nhớ rồi Chính là bộ lạc nguyên thủy hồi trước giải phóng Còn đốt rừng làm rẫy, Quần cư săn bắn mà anh đã nhắc đến Trác Mọc Cường Ba lẩm nhẩm. Phải rồi, bọn họ sống ở một nơi không có đường quốc lộ, muốn đến phải trèo qua một ngọn núi cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển. Trong khu rừng nguyên thủy cuối cùng của Cao Nguyên là bộ lạc sống chung với sói Bọn họ dũng mãnh thiền chiến là những thợ săn ưu tú nhất của Cao Nguyên. Tôi cũng từng có ý định là tìm kiếm họ, nhưng đã bị cha tôi ngăn cản. Ông Bảo chớ có đến gần, bọn họ gần nhất với Tán Ma đó. Vì linh tổ của dân Qua Ba phụ thuộc vào tán ma gây ôn dịch, chết chóc, tai nạn nên về sau tán ma bị các tường thiên mẫu trấn áp thì con dân cũng bị phạt nhốt trong ác ma nằm trên một bình nguyên đồng cỏ xung quanh là những cọc đồng nhọn quắt chọc trời. Chim ưng đầu trọc màu nâu đỏ bay lượn ở trên cao hồn ma vật vờ khắp chốn rắn độc thì lỡ ngỡm đầy mặt đất giữa những dãy núi đỏ lừ là một biển máu sụt sôi. Còn Tử Kỳ Lân Chính là thần thú đã giúp các tường thiên mẫu đánh bại và canh giữ tán ma. Những câu chuyện thần thoại xa xưa này đã bị vùi chôn dưới lớp bụi lịch sử từ lâu. Chỉ có cha tôi là còn nhớ thôi. Trương Lập hỏi, giờ người chạy mất rồi, có đuổi theo không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, nhất định phải tìm được người này. Giờ thì gần như có thể khẳng định anh ta biết chuyện tử kỳ lần. Trương Lập nghe hai người đối thoại cũng hiểu ra được vài manh mối. Biết hai người tốn bao công sức như vậy, chẳng qua chỉ muốn tìm một con chó, nên trông thấy vẻ nung nóng hiện rõ trên mặt của trác mặt cường ba. Trong lòng không khỏi thầm tức cười. Phương Tân khuyên giải. Yên tâm, anh ta ở đây một thời gian rất dài rồi, chắc chắn là rất dễ tìm mà. Ba người lên xe đi một vòng tìm người trong dùng để hỏi thăm. Người đó liền chỉ cho một con đường, sao rồi lào bào. Thằng ăn mày điên đó có gì hay? Mà liên tục có người tìm hắn thế nhỉ Cái gì Trắc Mộc Cường Ba và Phương Tân Cùng giật nấy mình kinh ngạc Rồi hỏi dồn. Người kia nói Thì hai ngày trước đó Có một cô gái tầm 17-18 gì đấy Cũng đến hỏi tên điên ấy ở đâu Mấy người biết nhau à Phương Tân lắc đầu Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn mắt Lớn giọng nói Một cô gái trẻ à Anh có nhìn rõ không Sau đó cô ta đi đâu rồi Người kia giật mình đánh thoát, dội đáp. À, tôi không biết đâu. Cô ta chỉ hỏi đường kiếm người. Tôi làm sao mà biết cô ta đi đâu chứ? Cô ta không phải người Tây Tạng. Anh quen hả? Phương Tân hỏi. Chắc Mộc Cường Ba thấy hai người đang nhìn mình, dội lấp liếm. Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ liệu có người nào khác cũng đang đi tìm tử kỳ lân không? Nếu người khác tìm ra trước thì hỏng bét cả. Phương Tần biết rất rõ, gã học trò này của mình, không biết nói dối. Bèn ngẩng đầu lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba, ừm uhm, một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng, nét mặt ngượng nghịu, rất giống đứa học trò tiểu học làm chuyện sai quấy, lúng túng. Thôi, chúng ta mau đi tìm người điên đó đi. Nếu không anh ta đi mất thì... Ba người đến chỗ ở tạm của người điên. Nhà cửa toàn bộ dựng bằng gỗ, chống bằng cột, cách mặt đất 4-5 mét tấm vải năm màu trên nóc đầy dấu mùi than trước cửa có vẻ một mặt trăng mặt trời và mây lạnh hai bên bậu cửa xếp bằng đá trắng ở giữa đặt một chiếc sừng trâu cửa không khóa đẩy ra bước vào trong phòng trống không gió thổi vút qua mùi phân nước tiểu hòa lẫn như mùi thức ăn thiêu thổi xộc vào mũi ba người đảo mắt nhìn quanh thấy trên trần nhà còn có bích họa truyền thống của tàn giáo một căn phòng bên trong Hướng về mặt trời là Phật đường, am thờ đã bị dọn sạch. Trong phòng bụi phủ dày Một góc thì chất đóng vô số quần áo rách tả tơi, xem ra được dùng làm giường ngủ. Bốn căn phòng đều không có người. Trắc Mộc Cường Ba và Phương Tân đang thầm lo lắng. Không biết người điên kia đã đi đâu mất. chợt nghe Trương Lập kêu lên. Ở đây này! Trắc Mộc Cường Ba và Phương Tân vội chạy vào Phật đường, nơi Trương Lập đang lục soát Thấy anh ta mở cửa sổ, chỉ tay xuống con ngõ nhỏ bên dưới. Người điên đang nằm rút thành một đống, đen trùi trũi như con nhiếm. Không nhìn kỹ, thật khó mà phát hiện ra. Ba người dội rời nhà, dòng ra phía sau. Trương Lập đi bên trái, trắc mọc đường ba và giáo sư Phương Tân đi bên phải, dồn người điên vào con ngõ nhỏ sau căn nhà. Nhưng liền đó, họ nhận ra làm vậy là thừa, vì người điên cuộn thu lưu một đống, Cả thân mình rút trong tấm chăn dày màu đen, không biết làm bằng chất liệu gì, rung lên cầm cập đầu dúi hết sức vào tấm chăn. Thi thoảng, thò ra ngó nghiêng, trong mắt đảo vẻ đầy bất an và sợ hãi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ một bãi xú quế to tướng. Không ngờ đã mất kiểm soát, mà đại tiểu tiện cả ra. Bọn trác một cường ba trong lòng đầy kinh ngạc, nhìn theo mắt y. Trông thấy một thứ lông lá xòm xòm, thì ra là một con chó đen nhỏ cỡ bốn năm tháng tuổi đi đứng còn chập chững người tạng coi chó như thần nhiều nơi thờ cúng tô tem bái tế linh thần đều là tượng thần chó người tạng tôn kính con chó như người ấn độ tôn kính bò thần vậy vì thế chó lớn chó nhỏ đều có thể đi nghênh ngang khắp đường lớn ngõ nhỏ ở thánh địa hassa có một độ chó nhiều đến thành nạn chỉ riêng mấy thứ chúng thải ra Đã đủ khiến cho người ta phải đi đứng dò dẫm thận trọng từng bước rồi. Bất kể đâu trên đất tạng, chuyện phát hiện ra một vài đàn chó quang chẳng có gì là lạ. Nếu là người kinh nghiệm, có con mắt tin tưởng, còn có thể tìm ra giống chó tốt trong đó. Thậm chí là ngao. Nhưng con chó nhỏ này, chắc một cường ba và phương tân thoáng nhìn đã biết, chỉ là chó quang tầm thường. Với kích cỡ và sức lực của nó bây giờ, quả không thể uy hiếp được một người trưởng thành. Bọn họ không sao hiểu nổi, cớ gì người điên sợ hãi đến thế. Con chó nhỏ đang đi kiếm ăn, thấy bánh của người điên rơi dưới đất, tất nhiên mòn men chạy đến. Mắt người điên muốn loài cả ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên những tiếng khàn khàn. Con chó mà đến gần hơn nữa, e rằng y sẽ ngất xỉu. Trắc một Cường Ba liền sải chân bước tới, nhẹ nhàng để tay lên cổ con chó. Nó dừng ngay tại chỗ. Người điên gào âm ĩ như lên cơn. Đi! Đi! Đi đi! Mang đi! Mang nhanh nó đi! Y nói bằng tiếng địa phương ở Nam Tây Tạng rất hiếm người hiểu được. Cũng may Trác Mọc Cường Ba vốn là người xứ đó. Trác Mọc Cường Ba mỉm cười, nhấc con chó lên, đung đưa trước mặt người điên nói. Sao hả? Biết nói chuyện rồi à? Lòng ngực người điên phập phồng dữ dội, hai mắt không dám nhìn vào tay của Trác Mọc Cường Ba, gã khẩn khoản Mang! Mang nó đi! Nhanh lên! Xin ông! Phương tần đưa tay giữ con chó lại, nói với Trắc mộc Cường Ba. Xem ra, anh ta thật sự rất sợ con vật này. Đừng có làm anh ta sợ quá lăn ra chết đi. Trắc mộc Cường Ba khép dung tay, đưa con chó cho Trương Lập đứng phía sau, rồi mới nói. Tôi hỏi anh, anh là người bộ tộc qua ba hả? Thông làng của các anh ở đâu? Tại sao anh lại ở đây một mình? Người điên nhìn chầm chầm vào con chó nhỏ trên tay của trường lập để lộ ánh mắt cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy quán hận, răng đánh vào nhau cầm cặp, nhưng lại như đang cố nghiến chặt. Chết rồi! Nó đến rồi! Chết cả rồi! Tuy Phương Tân không hiểu người điên đang nói gì, nhưng ông để ý thấy tay trái của y sức một miếng. Tuy vết thương đã lành từ lâu, nhưng nhìn vết sẹo thì rất giống bị chó cắn. Trác Mộc Cường Ba trao mày nói, Cái gì? Cái gì chết? Anh nói rõ xem nào. Người điên rớt dãi rồng rồng, ánh mắt lơ mơ ngay dài nói, Tất cả dê đều bị cắn chết cả rồi. Anh ta dường như nhớ lại được cái gì đó, trong cơn sợ hãi thoáng lộ vẻ lãnh đạm với cái chết. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy, trong lòng thầm kinh hãi không hiểu ở đâu ra cái ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ không có chút sinh khí nào kìa. Lờ mờ cảm nhận được gì đó. Gái chụp hai vai người điên lắc mạnh. Còn người? Người trong làng đâu? Người điên thoáng như cười mà chẳng phải cười bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều bị cắn chết rồi. Chết rồi. Trắc Mộc Cường Ba đã chuẩn bị tâm lý nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Ở thôn làng bộ tộc qua ba đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sống sót duy nhất phát điên. Rốt cuộc Y nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu y tỏ ra cực kỳ sợ hãi, gã còn có thể an ủi vỗ về Nhưng y lại làm ra vẻ lạnh lùng, hờ hững, mạng sống của người trong cả một làng. Đối với y khác nào đang kiến bị giẫm chết đâu. Nét mặt lạnh tanh này khiến cho Trác một Cường Bà lạnh toát toàn thân, sống lưng tê buốt Người điên đột nhiên bỗng há miệng, đọc rống lên một đoạn phạm văn dùng trong tế lễ, nghe như nguyền rủa ma quỷ phản lại phật lấy máu nhuộm đỏ nhà của thần thần thú canh giữ bốn phương sống lại trương lập đứng cạnh thấy người điên kia vừa khóc vừa cười lúc rên ư ử lúc hát trống lên chẳng biết có ý định gì lẩm bẩm nói tình điên này đang làm cái gì vậy nhé phương tân vội đưa tay ngăn anh ta lại ra hiệu cho trương lập không được lên tiếng tuy phương tân biết tiếng tạng nhưng thứ ngôn ngữ này ông nghe không hiểu có điều nhìn nét mặt của trắc mọc cường ba. Ông nhận ra, gã hiểu và đang lắng nghe xem người điên kia nói gì. Ước chừng nửa tiếng sau, trắc mọc cường ba mới đứng dậy, thân sắc nặng nề. Người điên kia vẫn lúc cười, lúc hát, lúc lại khóc lên tu tu. Phương Tân quan tâm hỏi, sao rồi? Trắc mọc cường ba mở miệng, bất ngờ nhận thấy bản thân quá căng thẳng nên không thể thốt thành tiếng. Gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc hồi lâu sau mới nói khàn khàn. Tử kỳ lân có lẽ ở gần làng họ, chỉ là chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, người trong làng ấy e là chết sạch cả rồi, chỉ còn một mình anh ta thoát được. Phương Tân nùng nóng nhắc lời, bị Tử Kỳ Lân. À? Nói tới đây thì tắt nghẹn, Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không biết anh ta không nói hẳn như vậy, đây chỉ là suy đoán thôi. Thầy giáo, thầy có biết tứ phương miếu không? Phương Tân ngẩn người. Ông am hiểu văn quá tạng, nhưng tứ phương miếu thì hình như chưa bao giờ nghe nói. Trác Mộc Cường Ba biết không ít những chuyện Tây Tạng không có ghi trong chính kinh chính sử từ cha mình. Còn Trương Lập thì chỉ biết nghe mà thôi. Trác Mộc Cường Ba thủng thẳng. Từ khi tán phổ đời thứ 33 chấn hương Phật giáo đến nay, Ha Sa được coi là trung tâm của Thánh Địa, núi Cương Nhân Ba Tệ, núi Mạc Nhĩ Đa, núi Cống Bố Nhật Thần, núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạc, tứ Đại Thần Sơn như một bàn tay, nâng niu Viên Minh Châu ở giữa này. Còn Đại Chiếu Tự thì ở trung tâm khu thành trị cũ là Chính Tâm Tự, phía Đông có Tan Gia Tự cổ xưa nhất, phía Bắc là Sung Cổ Tự ở Niệm Thanh, phía Tây có Bạc ban Ca, phía Nam có Tác Gia Tự. Bốn ngôi chùa này gọi là Tứ Phương Miếu. Trác Mộc Cường Ba nói xong, Phương Tân liền nhớ ra tiếp lời. À, tôi biết rồi. Chính là Tứ Phương Thần Miếu mà bản giáo lưu truyền. Khi nghe kể truyền thuyết này, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Bản giáo vốn là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng, hoàn toàn không hợp với Phật giáo. Thánh miếu của Phật giáo sao lại có thể thông qua bản giáo để lưu truyền? Hơn nữa, trong bốn ngôi chùa này, Cố bạc băng ca được xây dựng từ thời tùng tán càn bố, tan gia tự, tác gia tự, xây cách đó chừng hơn trăm năm. Còn xung cổ tự lại cách đó những hơn hai trăm năm, là kiến trúc của thời kỳ Phật Pháp phát triển. Mấy ngôi chùa miếu này căn bản chẳng liên quan gì đến nhau. Tại sao lại hợp chung làm tứ phương miếu chứ? Trong mắt của Trắc Mọc Cường Ba thoáng lộ vẻ bất an, gã nhìn sắc trời đang dần ảm đạm hơn, lẩm bẩm tôi cũng không rõ lắm có lẽ ông già tôi biết đến lúc phải về nhà rồi phương tân vỗ nhẹ lên vai của gã như an ủi ôm tồn nói về nhà đi thế nào cũng phải về nhà a ma của anh đang đợi đó người điên nhảy múa đi về căn nhà bẩn thỉu của mình còn bọn trác mọc cường ba ba người có vẻ đã nắm được thông tin cần biết cũng không cản y lại kỳ thực là trong lòng của trác mọc cường ba còn rất nhiều nghi vấn Nhưng gã biết, có hỏi thêm cũng không thể biết được nhiều hơn từ miệng của người điên nữa. Dõi theo bóng lưng của y đi xa dần, gã thở dài. Đi, chúng ta đi thôi. Trương Lập nhìn sắc trời báo. Muộn quá rồi. chi bằng ở luôn đây nghỉ một đêm, ngày mai mới đi. Trắc một Cường Ba đáp. Không, đêm nay phải trở về gấp. Phương Tân gật gật đầu ra hiệu cho Trương Lập lái xe. Phương Tân đọc được trong ánh mắt gã sự kính sợ. Trác mọc cường ba sợ cha. Đức nhân lão già không cao bằng trác mọc cường ba. Tuổi tác đã cao, cả thể chất lẫn tinh thần đều không bì được với cường ba. Nhưng gã rất kính sợ. Trước mặt cha, trác mọc cường ba hệt như đứa trẻ đã sai quấy chuyện gì đó. Làm cái gì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Lỡ làm không đúng một chuyện nhỏ, chưa cần đức nhân lão gia mắng mỏ chính gã đã sợ đến nỗi tim đập thình thịch rồi thậm chí nghe tiếng ho của cha gã cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn lông tóc dựng đứng bởi vì đức nhân lão gia là bậc đại trí giả của phương nam nhà họ rất nhiều quy củ cực kỳ nghiêm khắc trắc một cường ba là con trai duy nhất đối với những quy củ trong nhà gã cảm thấy rất sợ hãi nhưng cũng không thể làm gì được mỗi lần về nhà trắc một cường ba đều hy vọng cha đã ra ngoài Chỉ khi ở cùng mẹ, gã mới có cảm giác an toàn. Đặc biệt là những năm gần đây, chuyện Trác Mộc Cường Ba làm, cha gã không ủng hộ. Trong mắt của đức nhân lão gia, chó là bạn của con người, được thần linh trên trời đưa xuống phạm trần để mà cứu giúp nhân loại. Địa vị của chúng so với con người thậm chí còn cao hơn một bậc. Cần đặt tượng thần chó lên bàn thờ mà kính phụng. Còn Trác Mộc Cường Ba thì đang làm gì chứ? Gã bắt hết cả chó lại, nhốt trong lòng. Đem đi bán lấy tiền Chỉ riêng một điểm này thôi Mỗi lần gã về đều bị cha trách mắng Theo quy củ trong nhà Khi cha đang dạy bảo Chắc một Cường Ba phải quỳ dưới đất cúi đầu xuống Cha không cho mở miệng Thì gã không được mở miệng biện bạch Nhưng lần này thì khác Lần này giáo sư Phương Tân đến Đức Nhân Lão Gia rất có cảm tình với giáo sư Phương Tân Hai người tuổi tác tương đương Tính cách tương hợp Người này kính trọng kiến thức của người kia, từ thuở gặp lần đầu đã trò chuyện như người bạn cũ 10 năm. Giáo sư Phương Tân nghiên cứu học thuật rất chuyên nghiệp về Phật giáo ở Tây Tạng, thành thực đất Tạng và lịch sử Tây Tạng. Đây cũng là kinh nghiệm ông tích lũy được khi nghiên cứu Tạng Ngao. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ đức nhân lão gia cả. Trác Mộc Cường ba chỉ đường trương lập lái xe gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được đạt ngõa nô thố vào lúc trời đã tối đen như mực xe dừng ba người đi vào nhà của trác mọc cường ba một nội diện tây tạng điển hình vừa đi qua cổng đã thấy một ông già người tạng đang quét dọn trong giường xung quanh đốt nến trác mọc cường ba thân thiết gọi la ba a khố ông già người tạng ngẩng đầu lên ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn trác mọc cường ba xúc động nói thiếu gia. Cường ba thiếu gia, cậu đã trở về rồi. Là bà nhớ cậu muốn chết, mau vào gặp a ma của cậu đi, bà ấy cũng nhớ cậu dữ lắm. Để tôi đi báo cho lão gia. Nói xong, ông lão bỏ luôn cái chổi xuống chạy vào Phật đường. Trắc một cường bà hơi biến sắc mặt, lộ vẻ cam chịu, lẩm bẩm nói: "A ba cũng ở nhà." Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Mật mã Tây Tạng phần 6 của nhà dân Hà Mã mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau khi trắc một cương ba trở về đến đạt ngõa nô thú chàng gặp ông lão làm giường là La Ba An Phú và được biết cha mình đang ở nhà thì sắc mặt của Cường ba biến đổi. Cường Ba nói với giáo sư Phương Tần và đội trưởng Trương Hãy ở đây đợi mình, rồi quay mình bước đi. Trương Lập nhìn xuống đất, lại nhìn thấy những ngọn đèn quanh sân ngạc nhiên hỏi Sao trời tối như vậy mới quét dọn chứ? Phương Tần giải thích Ban ngày cái sân nhỏ này lúc nào cũng chật cứng người tới để nghe trí giả truyền giáo. Đoàn trưởng của các anh cũng từng được ban phúc ở đây đấy. Trương Lập thấy hướng đi của trác mộc Cường Ba Và hướng đi của ông già La Ba Kia khác nhau Lại ngạc nhiên hỏi tiếp Cha mẹ của cường ba thiếu gia Không có ở cùng nhau sao Phương Tần đáp Đây là quy củ trong gia tộc của bọn họ Cho dù là thân cận như vợ con Muốn gặp Đức Nhân Lão Gia Cũng phải thông báo trước Đức Nhân Lão Gia đồng ý gặp Thì mới được vào À Trương Lập kinh ngạc thốt lên Đây là quy củ gì vậy Phương Tân lại giải thích Đây là quy củ địa vị của bậc trí giả phải cao hơn người khác. Vì vậy, ở phương Nam này, Đức Nhân Lão Gia giống như một nửa Phật sống vậy. Trương Lập nói, tôi thấy cường giả thiếu ba hình như hơi sợ cha mình thì phải. Phương Tân cười ha hả nói, không phải hơi sợ mà là rất sợ. Từ nhỏ đã bị quy củ nghiêm khắc như vậy gò bó với tính cách của trác mộc cường ba, khẳng định là có phạm lỗi phạm lỗi rồi thì không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc cho dù vết thương đã lành cả rồi nhưng trong lòng vẫn sẽ để lại chướng ngại tâm lý trương lập ồ một tiếng nói lẽ nào đức nhân lão gia còn lợi hại hơn cả cường ba thiếu gia nữa anh ta nghĩ đến hình thể của trác mộc cường ba thầm mường tượng ra đức nhân lão gia phương Tần nói không thực ra đức nhân lão gia không cao lớn như trác mộc cường ba Ông ấy cũng giống như tôi thôi, chỉ là một ông già mà thôi. Vậy mà Cường bà Thiếu Gia vẫn sợ tế ư? Trương Lập vẫn không hiểu. Phương tần nói, Đó là quy nghiêm, sự quy nghiêm tràn đầy trí tuệ, rất khó hình dung bằng ngôn ngữ. Nếu có cơ hội, anh được gặp Đức Nhân Lão Gia, tự nhiên anh sẽ hiểu thôi. Lúc này, chắc một Cường ba đã đi ra, bên cạnh gã còn có một người đàn bà tàng trung niên giống như tất cả những người phụ nữ lao động dân tộc tạng khác, bà đội khăn đầu mặc áo tạng, khuôn mặt đã hơi nhăn nheo nhưng rất tươi tắn, dựa vào trác một cường ba cao hơn mình cả cái đầu. Khoảnh khắc đó khiến cho Trương Lập trong lòng chấn động, cái gì là hạnh phúc, anh ta có thể đọc được trên gương mặt của người phụ nữ tạng này. Trác một cường ba kéo tay người phụ nữ chỉ vào phương tân đứng xa xa nói: ama, ma, dona" người phụ nữ mừng rỡ nói: "A, phương hành trắc tay, trắc tay đức lạc". Phương tần đáp: "Trắc tay đức lạc, mai đó mặt bố, thiết nhượng giới dí gia bố cùng". Ba người dùng tiếng tàn để nói chuyện, trương lập đứng đó chẳng hiểu câu nào. Trắc lộc cường bà thấy anh ta lúng túng bèn giải thích: "A ma của tôi không biết tiếng hán, vì sao nghe người phụ nữ tên là mai đó nói? A phụng hứa điếm gia" trắc Mộc Cường Ba mới bảo, A-ma mời hai người vào trong ngồi đấy. Ba người vào trong gian sảnh, ngồi xếp bằng. Bà mai đóa lấy trà bánh ra tiếp khách. Phương Tân đưa hai ngón tay lấy, Trương Lập cũng học theo. Hai tay đón lấy bát trà. Ba người, Trác, Phương, Mai vui vẻ trò chuyện. Trương Lập đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ này vẫn theo lối cũ của dân tạng, kết cấu rất đơn giản, nhưng trang trí rất qua lệ bức tường kim loại màu vàng được ánh đèn chiếu sáng ngời bên trên lò sưởi vẽ hình bát bảo cát tường những bức tường còn lại đều là tranh phật tổ bồ tát trên trần nhà cũng là tranh bồ tát tất cả tường trong căn phòng này có thể nói là dát vàng rực rỡ cũng không sai một số gia cụ dát vàng được chạm trổ hết sức phức tạp chiếc tủ kiểu tạng dựa sát giường kháng thờ nhỏ bên trên khắc chìm những câu kinh bằng chữ khoa đẩu Với chiếc kỳ thấp ở giữa, không thứ nào là không tỏ rõ sự hào hoa của chủ nhân. Dưới đất, dùng nệm trải lên thảm kiểu tạng. Trên thảm cũng thêu một số bức tranh giảng kinh thuyết đạo của Phật giáo. Nhưng căn phòng này khác với những căn phòng kiểu tạng mà Trường Lập đã thấy. Nó không có sofa, cũng không có tivi hay những đồ điện gia dụng hiện đại gì hết. Phương Tân thấy Trường Lập cứ ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn quanh bốn phía liền thấp dòng nhắc nhở. Đừng có nhìn lung tung, thế là rất bất lịch sử đấy. Một lát sau, ông lão người tạng tên La Ba kia đi vào, dùng tiếng tạng chào hỏi bà Mai Đoá xong, nói với trác mọc cường ba. Cường ba thiếu gia, lão gia gọi cậu đấy. Cường ba thiếu gia lè lưỡi với mẹ, làm mặt quỷ, rõ ràng là muốn nói lại ăn mắng rồi. A Ma gã nói mấy câu hình như an ủi, rồi cường ba rón rén đi ra. Không lâu sau liền nghe thấy một giọng già nua. Người còn ở ngoài cửa đã nói bằng tiếng Hán lưu loát. Giáo sư Phương Tân, thằng nhảy cường ba này thật là không lễ độ. Lại không bảo trước cho tôi làm cho anh phải đợi ở đây lâu như vậy. Giáo sư Phương Tân đứng dậy ra cửa đáp. Đức nhân A-La, lâu rồi không gặp, tôi vẫn luôn rất nhớ ông. Trương Lập thầm nhũ, đức nhân lão gia đến rồi, liền quay đầu nhìn lại. Một ông già thân hình hơi mập, tinh thần quắc thước, đang đứng ngoài cửa. Đức Nhân Lão Gia không để râu, nhìn tướng mạo, trắc mọc cường ba giống ông như khuôn đúc. Nhưng khuôn mặt của ông rộng hơn một chút, ánh mắt hiền hòa. Trong lúc nói chuyện, tự nhiên toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác vừa thân thiết lại vừa kính trọng. Đức Nhân Lão Gia ôm chặt giáo sư Phương Tân, sau đó ngồi chỗ đầu tiên bên trái của lò sưởi. Giáo sư ngồi sát cạnh ông, bên cạnh là Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập ngồi sau cùng. Bà Mai Đoá ngồi chỗ đầu tiên bên phải. Lão La Ba đứng cạnh một bên. Đức Nhân Lão Gia nói giọng rất bình thản, điềm đạm, nhưng toát lên sức mạnh áp chế lạ lùng. Người điên mà mọi người tìm thấy, ta cũng biết. Có lẽ đây chính là ý trời. Bộ tộc Hoa ba sớm muộn gì cũng phải bị thần linh trừng phạt. Điều này đã được quyết định từ mấy nghìn năm trước rồi. Giáo sư Phương Tân nói, Ồ, lẽ nào Đức Nhân A-La sớm đã đoán trước được số mệnh của bộ tộc qua ba? Câu hỏi này nghe hết sức thành khẩn, không hề có ẩn ý chập chọc. Bởi vì Phương Tân biết, đối với bậc trí giả mà nói, rất nhiều chuyện vượt qua sức tưởng tượng của con người. Đức Nhân Lão già đáp, Những lời người điên đó lạm nhảm, Cường Ba Đài Khái cũng nhớ được một ít, đã nói lại cho tôi rồi đó là một điển trong kinh phật bất động minh dương chú dáng yêu trừ ma à phương tân cũng đã nghĩ những câu thổ ngữ nghe như hát kia có thể là văn khấn của một buổi tế lễ nào đó nhưng không ngờ lại chính là bất động minh dương chú phật kinh có tam đại mật chú để dáng ma bất động minh dương chú đại bi chú và lục đạo luân hồi chú đều là những điển tịch cao nhất trong kinh phật phải là cao tăng đắc đạo được giữ lòng sáng mới được truyền dạy đó là tượng trưng của tín ngưỡng và thân phận địa vị tuyệt đối không phải là kinh văn mà một người điên như vậy có thể học được nhưng người điên đó làm sao biết được phương tân nghi hoặc trong lòng lộ ra cả nét mặt đức nhân lão gia nhận ra mối nghi hoặc trong lòng của giáo sư phương tân liền giải thích theo bồ đề tổ tâm kinh của chúng tôi Bộ tộc Qua Ba gần mực thì đen, trở thành nô bọc của đại ác ma tán mà bị các tường thiên mẫu trừng phạt, phải ở trong thành ác ma. tùy đó chỉ là truyền thuyết quyền hoặc, mục đích là để điểm hóa người đời, nhưng thân phận thực sự của người Qua Ba chính là người canh gác tứ phương miếu. Canh gác tòa miếu cuối cùng ở cực Nam, nghi thức tế bái trong làng được truyền từ đời này qua đời khác. Bọn họ là bộ tộc duy nhất biết lối vào của thánh miếu phương Nam, Nhưng giáo quy thì cực kỳ nghiêm khắc, căn bản không cho bất cứ người nào trong làng được lại gần cực nam thánh miếu. Còn bất động minh dương chú, chính là được khắc trên mình thần thú hộ vệ trước miếu. Phương Tân lại hỏi, nhưng mà có tứ phương miếu thật sao? Theo những tư liệu mà tôi có được, tứ phương miếu phân bố không hề đổi xứng, mà thời gian xây dựng lại càng cách xa nhau hơn, hình như không có khả năng quy vào một mối thì phải. Đức Nhân Lão Gia cười cười, tay trái chỉ vào giữa hai chân mày, Kế đó, kết thành trước ngực, tỏ ý nói Phương Tân là người trí tuệ cao sâu, sau đó lại nói, Tứ Phương Miếu, mà bây giờ vẫn gọi là khái niệm mơ hồ của người sao căn cứ theo thi kinh sử kinh của người xưa để lại, mà luận ra. Chỉ có trong giáo lý của cổ giáo Ninh Mã, vẫn lưu lại cách xưng hô này. Còn Bạch Giáo, Hoa Giáo, về sau vì thuyết này không thể khảo sát, nên đã bỏ không gọi nữa. Còn nguồn gốc cách gọi tứ phương thánh miếu của Ninh Mã Giáo lại bắt nguồn từ bản giáo tạng truyền. Vì vậy, không được các giáo phái khác tiếp nhận. sự thật, tứ phương miếu mà tổ tiên chúng tôi nhắc đến là bốn tòa miếu tự lúc Đại Pháp Dương hắc đạo mới ban bộ giáo lý, để lại bốn mặt thánh sơn. Bốn ngôi miếu này không nằm ở cực đông, cực tây, cực nam, cực bắc, mà tuân theo giáo lý nhà Phật nằm ở các góc của chữ dạng theo kinh văn ninh mã ghi chép lần lượt gọi là đan nhã cống bố đức cách lập khang qua bản lời tàng tông sắc quả lập mẫu còn theo ta suy đoán bốn tên này có lẽ đại biểu cho chùa giáng chân cách kiệt ở phía tây bắc chùa cách tác lập khang ở tây nam chùa bồ khúc ở đông bắc và sát các lập khang ở phía đông nam thứ mà bộ tộc qua ba đời đời bảo vệ chính là tứ phương miếu chính thống này. Phương Tân nghe xong lại càng nghi hoặc thầm nhủ: chùa bố khúc không phải là chùa tan gia sao? Sắc các lập khang là chùa nào? ở đâu chứ? Ông đưa mắt nhìn chắc một cường bà thấy gã cũng trao mày hiển nhiên là đang lục tìm trong ký ức. cả lão bọc tên la ba kia cũng cảm thấy nghi hoặc với những cái tên chùa mà đức nhân lão gia vừa nói. rõ ràng đức nhân lão gia chưa nhắc đến bao giờ Chỉ của Trương Lập không hề hứng thú với những chuyện này. Anh ta đến Tây Tạng thời gian còn ngắn, chưa có hiểu biết gì về văn vật cổ tích của đất Tạng. Từ đầu đến cuối, chỉ chú ý đến bà Mai Đoá, mẹ của Trắc Mọc Cường Ba. Người mẹ hiền hậu này, nãy giờ vẫn chăm chú ngắm đứa con cao lớn của mình. Khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười hòa nhã, một nụ cười thỏa mãn. Rất hiển nhiên, bà hết sức thỏa mãn với cuộc sống trước mắt mình. Không hiểu tại sao Trương Lập Luôn thấy bóng dáng mẹ mình trên gương mặt của người phụ nữ tạng chất phát này. Mẹ anh ta ở quê, quanh năm làm việc vất vả gương mặt từng trải phong sương cũng sớm in đầy những nếp nhăn. Nụ cười của mẹ cũng hạnh phúc và an lành như vậy. Đã hai năm không về nhà, cứ lặng lẽ ở vùng cao nguyên lạnh lẽo này. Trương Lập biết mẹ ở nơi xa xôi đang khắc cốt ghi tâm nhớ mong mình, cũng như mình đang nhớ mẹ vậy nhưng anh vẫn kiên quyết canh giữ nơi đây không chỉ vì lý do lớn tổ quốc yêu dấu mà quan trọng hơn là khi hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ biên giới tây tạng này anh có thể một lần lĩnh hai trăm nghìn tiền trợ cấp đặc biệt có món tiền này sau khi chuyển ngành về nhà anh có thể mua một chỗ ở trong thành phố để mẹ và người nhà đều sống trong thành phố đây là tâm nguyện bức thiết nhất mà cũng là lớn nhất của trường lập lúc này phương tân đang mang nghi vấn trong lòng nói ra. Đức Nhân Lão Gia chính lại mép chiếc áo kiểu tạng, làm cho nó gọn gàng chỉnh tề hơn. Ông rủ rỉ nói. Đây là một bí mật. Nếu không phải từ nhỏ, tôi đã có thể thuộc lòng toàn bộ Bồ Đề Tổ Tâm Kinh, đồng thời hoàn toàn thông hiểu, thì không thể cho mọi người một đáp án. Phương Tân biết rõ, Bồ Đề Tổ Tâm Kinh đó, Chính là cổ kinh Ninh Mã được cất trong Bố Đạt La Cung, là chí bảo gia truyền của nhà trác Mộc Cường Ba. Đức Nhân Lão già ngồi thẳng hơn nữa, toàn thân lại toát lên vẻ trang trọng, ai nấy đều chịu ảnh hưởng, không khí thành ra thêm phần nghiêm trang. Đức Nhân Lão già nói, chuyện này liên quan đến đại tai kiếp của Phật giáo. Ba người phương trác La cùng ô lên một tiếng, tuy vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhưng xem ra đều đoán được một đôi phần quả nhiên đức nhân lão già nói phật giáo tạng truyền vốn được các đời pháp dương tuyên truyền hoằng dương phật pháp nhưng đến đời của tán phổ thứ bốn mươi hai lại làm ngược lại ra sức diệt phật phật giáo tây tạng chìm vào thời kỳ đen tối nhất lãng đặt mã diệt phật có một duyên cớ chuyện kể rằng có ba anh em xây tháp ở nepal khi tháp hoàn thành Họ làm lễ hồi hướng, dựa vào nguyện lực của ba người, lần lượt chuyển thể thành xích tùng đức trinh, liên sư, tịch hộ. Nhưng bọn họ quên mất không làm lễ cho con bò, cũng phải vất giả làm việc. Con bò phẫn hận, thề sẽ phá hoại ngăn cản bọn họ hoằng dương phật pháp. Vì thế, đỉnh đầu của lãng Đạt mã gồ lên như sừng bò. Lãng có nghĩa là bò, Đạt mã là lưu chuyển, chính là muốn nói, lãng Đạt mã là con bò chuyển thế. Đức Nhân Lão Gia lại tiếp. Phật giáo Tây Tạng vì sự cố của lãng Đạt mã phân thành hai thời kỳ trước và sau. Thời kỳ đầu Phật giáo Tây Tạng không có gì phân biệt giáo phái, chỉ có tranh chấp giữa Phật giáo và bản giáo. Cũng vì sau khi diệt Phật, điển tịch truyền lại không giống nhau, nên Phật giáo Tây Tạng mới phân ra mấy nhánh như bây giờ. Đức Nhân Lão Gia thấy ánh mắt náo nức của mọi người khẽ mỉm cười nói tiếp. Không cần nôn nóng, Giờ ta sẽ nói chuyện tứ phương miếu đây. Trước tiên là nói về chuyện xây dựng tứ phương miếu đã nha. Đại Pháp Dương Tùng Tán Can Bố vì khai mở dân trí, cầu Phật Ban Ân đã lần lượt phái sứ giả đến ba nước có nền Phật giáo cường thịnh nhất bây giờ là Ấn Độ, Nepal, Đại Đường, đồng thời xin được cầu thân để tỏ lòng hữu hảo. Cuối cùng công chúa xích Tùng của Nepal và công chúa Văn Thành của Đại Đường đã lần lượt vào tạng công chúa lăng già lan của ấn độ vì đường xá vất vả đi được nửa đường thì mắc bệnh mà qua đời nhưng đội ngũ tống hành thì vẫn đến được tây tạng ba vị công chúa mang theo rất nhiều kinh điển phật học thư tịch và tất cả các pháp khí liên quan tới giáo lý quan trọng hơn cả là lúc đó phật chỉ có ba pho tượng vàng đẳng thân duy nhất cũng theo các công chúa vào tây tạng vì công chúa lăng già lan nửa đường quy tiên Nên tượng Phật bằng vàng lúc 25 tuổi đã lập tức trở về Ấn Độ. Nhưng tượng 8 tuổi và 12 tuổi đều để lại đất tạng. Chịu trách nhiệm cung phụng chính là chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu sau này. Trương Lập như nhớ ra cái gì đó, chen miệng vào nói. "A, tôi nhớ rồi. Đúng vậy, tôi còn có đến chùa Đại Chiêu xem tượng vàng rồi nữa. Đức Nhân Lão Gia khẽ lắc đầu nói. Đó là do về sau các tăng lữ đúc lại để đề xướng Phật học thôi. Theo sách cổ ghi chép, tượng vàng đẳng thân của Phật tổ là bằng vàng thật. Năm đó khi được đưa vào Tây Tạng, chỉ riêng tượng 8 tuổi đã cần tới 18 con bò mới kéo được. Thực không dám giấu, pho tượng vàng chân thân đó sớm đã bị lưu lạc trong trần thế bao la này rồi. Mọi người có thể tưởng tượng, theo cùng tượng vàng đẳng thân quý trọng như vậy vào Tây Tạng, Có thứ nào là vật tầm thường đâu Lúc ấy phẩm vật Đều là những pháp bảo cao quý nhất Thánh khiết nhất của đất tạng rồi Ngoại trừ chùa Đại Chiêu Tiểu Chiêu ra Phải xây thêm bốn ngôi chùa nữa Mới đặt hết các phẩm vật cung phụng Phật tổ Khi lãng đặc ma diệt Phật giáo Cũng biết chùa thường không thể so với những ngôi chùa này bảo vật kỳ trân bên trong Nhiều vô số kể Cũng may là tăng lữ trong chùa sớm biết tin Khi lãng đặc ma mang quân đến những pháp bảo trong chùa đã được chuyển đến nơi khác chôn giấu dưới tầng nham thạch đó chính là nham tạng nổi tiếng các tăng lữ trong chùa có chết cũng không chịu tiết lộ địa điểm chôn giấu thánh vật lãng đặc ma liền nối cơn thịnh nộ phóng hỏa thiêu rụi cả tứ phương thánh miếu a miệng của giáo sư phương tần tròn lại hình chữ o bị bị đốt rồi vậy hiện giờ đức nhân lão gia trang trọng gật đầu nói Không sai, những chùa chiền chúng ta thấy hiện nay đều là sau này mới trùng tu lại. Theo như ghi chép trong Bồ Đề Kinh, lúc đó thì Phật giáo được lưu truyền lại một phần là do các giáo đồ ninh mã cổ giáo hoàn tục đem kinh điển đi chôn giấu. Kể đó, đến ba người, mã yêu tạng chạy đến khu người khang. Mã Thích ca Mâu Ni yêu cách dĩ quýnh nải, tạng nhiệu tái. Tu hành ở núi Cát Tường, khúc ốc nhật. Về sau, ba người giả làm hành khất Dùng một con la chở sách vở điển tích Chạy sang nước khác Thời hậu truyền của Phật giáo Tây Tạng Có quan hệ rất lớn với ba người này Còn giáo đồ ninh mà cổ giáo Cũng học theo cách của ba người này Giả làm ăn mày Dùng la gầy chở một lượng lớn đồ pháp khí Nhiều lần dịch chuyển Mang pháp bảo nhà Phật ở Nham Tạng Và biên giới Thánh Địa Đến một nơi an toàn hơn Nhưng ở, ở đâu? Giáo sư Phương Tân không ghiềm nổi kích động thấy đức lão nhân gia dừng lời lập tức hỏi ngay đức nhân lão gia lắc đầu đáp trong kinh thư không ghi chép cụ thể chỉ nói đó là một nơi không nhìn thấy mặt trời lên phía đông cũng không thấy mặt trời lặn phía tây nhưng chung quanh năm đều tắm trong ánh nắng chói lọi một nơi được linh hồn của các tín đồ tầng trung vĩnh viễn bảo vệ nét mặt của giáo sư phương tân lộ vẻ vô cùng chán nản ông vốn muốn nghe đức nhân lão gia nói một kết quả cặn kẽ hơn Ví dụ như địa danh mà người bộ tộc qua Ba bảo vệ Ở một ngôi làng nhỏ điều hiu nào đó chẳng hạn Nhưng Đức Nhân Lão già lại tiết lộ một đáp án không thể coi là đáp án được Đức Nhân Lão già tiếp Có điều tôi hoài nghi Thứ mà bộ tộc qua Ba bảo vệ chính là số kinh văn và pháp khí đó Tâm trạng của giáo sư Phương Tân lập tức bị kích động trở lại Lòng bàn tay Trương Lập cũng tự dưng đẫm mồ hôi trong khi tâm trạng hai người phương trương lên xuống theo lời kể của đức nhân lão gia trác mọc cường ba chỉ ngồi ngay ra đó bất động bởi cha của gã không hề nhắc tới bất cứ đầu mối gì liên quan đến tử kỳ lân ngoài tử kỳ lân ra gã chẳng mấy hứng thú với chuyện khác giáo sư phương tân lại hỏi thêm một số tình tiết trong lịch sử đất tạng và những manh mối về tứ phương miếu đức nhân lão gia nhất nhất đều dùng nội dung trong kinh văn làm đáp án có chỗ nào không hiểu Ông lại đọc nguyên văn ra, cùng với giáo sư Phương Tân chụm đầu tham khảo. Trắc một Cường Ba là một tín giả cung kính. Điều gã thấy may mắn nhất chính là cha gã dường như chim đắm vào phát hiện tưởng như trọng đại kia, mà quên mất không hỏi ý đồ và mục đích vào Tây Tạng lần này của giáo sư Phương Tân và gã. Thời gian trôi đi rất nhanh. Ông già La Ba chuẩn bị món trà bơ bốc khói nghi ngút, đồng thời hâm lại bữa tối mẹ trác mộc cường ba đã dọn phòng ngủ cho hai người khách ăn cơm xong giáo sư phương tân tiếp tục nói chuyện với đức nhân lão gia trong phòng của ông rất muộn mới trở lui giáo sư vừa bước ra sân đã thấy trác mộc cường ba cũng đứng đó cúi đầu nhìn đăm đăm xuống đất vẻ suy tư ông ngạc nhiên nói cường ba anh đang đợi tôi à trác mộc cường ba bấy giờ mới ngẩng đầu lên để ý vội hỏi sao thế nào rồi a-ba của tôi có hỏi gì không? Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói Yên tâm đi Đức nhân lão già không hề hỏi mục đích chuyến đi này của chúng ta Ông ấy chỉ thảo luận với tôi về những nơi có khả năng cất giấu một số kinh sách đã biến mất cả nghìn năm nay Người có trí tuệ cao giờ như ông ấy đã tham ngộ ra sân si rồi Ông ấy chỉ muốn nhờ tôi nói với anh Nếu có thể tìm ra số tặng kinh đã mất tích đó sẽ là một cống hiến rất lớn đối với quốc gia và dân tộc tạng đấy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 giá trị của nó không thể dùng tiền bạc mà tính toán được kim từ tháp ai cập lăng mộ pharaoh di tích maya thần điện hy lạp còn cả còn cả cái chúng ta sắp phát hiện đây nữa là một di tích lịch sử một nền văn minh của nhân loại thậm chí còn vượt cả lên các kỳ quan kia nữa anh biết phân lượng của nó thế nào chưa cảm ơn nhé cường ba giáo sư phương tân bất tình lình cảm ơn Trắc mộc cường ba Cường bà cảm thấy hoang mang, gã ngạc nhiên hỏi. À, tại sao lại cảm ơn tôi, giáo sư? Phương Tân cười nói. Nếu không có anh, tôi vẫn còn đang chuẩn bị bài phát biểu ở hội nghị Martellia. Là anh đã khiến cho tôi cảm thấy xúc động và hưng phấn chưa từng thấy. Nét mặt của giáo sư Phương Tân quá đôi độ kích động, cứ như đã phát hiện ra một kho báo đó rồi vậy. Lúc này, cả hai người bọn họ đều không ai ngờ sự việc sẽ phát triển theo một hướng khác. Giáo sư Phương Tân kích động hồi lâu, rồi mới bình tâm trở lại. Khi bình tâm, tư duy của ông cũng khôi phục sự tinh tế tỉ mỉ. Ông nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, Cường Ba, anh có chuyện gì giấu tôi phải không? Chắc một Cường Ba không ngờ giáo sư Phương Tân nói thẳng như vậy, lắp bắp. gì gì ạ Phương Tân cười ha hả nói. Anh là học trò, do một tay tôi đào tạo mà. Nhất cử nhất động đều không qua nổi mắt của tôi đâu. Hôm nay, khi đang dò hỏi về người điên, lúc nghe thấy có một cô gái đến hỏi thăm, cử chỉ của anh rất bất thường nha. Rồi sau đó, anh cứ luôn ngẩn ngơ thần hồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cường ba, con trai, có chuyện gì không tiện nói ra phải không? Mặt của trác mọc cường ba không ngờ lại đổ bừng lên. Cũng may dưới ánh trăng không dễ gì nhận ra được. Gã ngập ngừng nói, Giáo sư, tôi, tôi có một chuyện không nói thật với thầy. Giáo sư Phương Tân thu lại nụ cười hỏi, Chuyện gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba đáp, Đường Minh, Đường Minh, Thực ra cô ấy, cô ấy là con gái, Tên, tên là Đường Mẫn. Nói xong, gã như đứa trẻ đã làm chuyện sai trái, Cúi gầm mặt trong lòng hồi tưởng lại những ngày tháng bên đường mẫn ở pennsylvania trác mộc cường ba bốn mươi hai tuổi đã có một lần thất bại trong hôn nhân gã quá mạnh mẽ vợ gã khi ở bên gã lúc nào cũng cảm thấy áp lực nặng nề một thứ áp lực vô hình thân thể cao lớn khôi vị của gã gương mặt nghiêm lạnh như gan như thép tác phong làm việc nhanh mạnh như sấm chớp không gì là không tạo nên áp lực đối với những người xung quanh Nhân viên của gã từng thì thầm to nhỏ với nhau Ở cùng một phòng làm việc với tổng giám đốc trác Có thể khiến cho người ta căng thẳng đến nỗi không thở nổi Từ khi vợ mang theo con gái rời xa gã Chắc một cường ba lại càng toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc Khi cả bản thân gã cũng cho rằng mình sẽ cứ vậy phấn đấu cả đời Thì bỗng nhiên đường mẫn xuất hiện ngay trước mặt gã Một cô nữ sinh nhỏ thuần khiết, yếu điệu đứng trước cổng bệnh viện Andrea Khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, gã đã có cảm giác cô giống như một nàng công chúa nhỏ cần người khác bảo vệ. Trắc một cường ba không ngờ rằng trái tim của gã lại vì cô mà dậy sóng, vì một cô gái chỉ lớn hơn con gái gã có ba tuổi. Trong thời gian hơn một tháng ở Mỹ, gã không thể nào kiềm chế nổi mình, bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với đường mẫn. Càng tiếp xúc càng nhận ra cô công chúa nhỏ thuần khiết này thật sự cần gã bảo vệ sự thông minh trong sáng, sự tinh nghịch ngây thơ, sự hoạt bát vui tươi của cô mang đến cho cuộc sống khô khan của Trác Mộc Cường Ba hứng thú vô cùng vô tận. Trác Mộc Cường Ba không nói được cảm giác của gã với Đường Mẫn. Rốt cuộc là giống cha với con gái, hay là giữa tình nhân với tình nhân? Có lẽ cả hai điều có cả. Nhưng gã đã mười phần khẳng định gã không thể rời xa Đường Mẫn, giống như Đường Mẫn không thể rời xa gã vậy sự gặp gỡ của họ tự như hai giọt nước mưa từ nghìn dạng năm trước đi khắp vũ trụ bao la cuối cùng lại dung hợp với nhau qua thành một không thể tách rời nữa. mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết mật mã tây tạng phần 7 của nhà văn hà mã mời quý vị và các bạn cùng nghe. sau khi giáo sư phương tân hỏi về cô gái có tên là đường mẫn cường ba đã thú nhận đường minh là gái và có tên là đường mẫn cường ba cảm nhận được cảm xúc rất kỳ lạ khi tiếp xúc và gần gũi với đường mẫn tình cảm của cường ba với đường mẫn vừa phát ra thì không thể thu lại được thậm chí còn vượt lên cả năng lực suy nghĩ của gã đến nỗi khi gặp giáo sư phương tân gã phải che giấu giới tính của đường mẫn Bởi gã đột nhiên cảm thấy vị giáo sư già này tinh thần quắc thước, học vấn chất đầy năm xe. Mà quan trọng hơn là gã biết giáo sư Phương Tân đang sống một mình. Giáo sư Phương Tân giữa độ trung niên thì mất vợ, từ đó không tái hồn. Con trai của ông đang học tiến sĩ ở Canada. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi gặp lại ông, Trắc Mộc Cường Ba đã coi giáo sư thành tình địch của mình. Vì một lý do hết sức quan đường nên đã nói dối một điều nhỏ nhỏ ở mông hà khi người qua đường nói một cô gái trẻ trác mộc cường ba lập tức có phản ứng đường mẫn đến rồi cô cũng đang tìm tung tích người điên kia làm sao mà gã không kinh quản cho được trước khi lên đường trác mộc cường ba vừa dỗ vừa gạt lại dọa dẫm uy hiếp nhất quyết không để cho đường mẫn đi tây tạng gã biết rõ con đường anh trai của đường mẫn đã đi qua không phải đơn giản có thể dùng hai chữ nguy hiểm mà hình dung cho được Lộ trình lần này nói không chừng, còn phải đem cả tính mạng ra đặt cược nữa. Gã làm sao chịu để bảo bối trong lòng của mình, chịu gió, chịu sương, chịu đựng những đầy đọa không phải người nào cũng chịu được cả chứ. Gã đã mua một phần bảo hiểm cực lớn, người nhận bồi thường là đường mẫn. Sự xuất hiện của cô ở đây đã hoàn toàn làm loạn hết tính toán của gã. Giáo sư Phương Tần nghe hết câu trả lời như tự kiểm điểm của Trác Mọc Cường Ba. Liền nhuyễn miệng cười, nói <cười> Lợi hại nha, coi cả thầy giáo thành tình địch à. Lão già chết đến nơi như tôi mà vẫn còn quyến rũ thế sao? Trắc một Cường Ba thành thật đáp Trí tuệ của thầy giáo khiến thầy trẻ mãi không già Phương Tân cười cười nói Thôi, được rồi, có phải là cô bé đó hay không vẫn chưa chắc chắn Anh cũng không cần quá căng thẳng như vậy Ngủ sớm đi Ngày mai chúng ta còn phải đến Mông Hà thăm người điên đó lần nữa. Anh ta nhất định còn có thể cho chúng ta biết nhiều tin tức giá trị hơn. À, nói không chừng ngày mai anh cũng có thể gặp được người tình trong mộng nữa đấy. Giáo sư Vương Tần nhìn trắc một Cường Ba nhẹ nhõm trở về phòng. Sắc mặt không ngờ lại từ từ trầm xuống thầm nhũ. Cường Ba, nếu cô gái kia không phải là tình nhân của anh thì mới đáng lo đấy. Ngày hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba dậy từ sớm, làm lễ chào cha mẹ. Cơm sáng cũng chưa kịp ăn, chỉ bốc tạm mấy miếng bánh bột thanh khoa, rồi bảo Trương Lập lái xe đi Mông Hà. Trên xe, ngoài Trương Lập, hai người còn lại đều mang tâm trạng thấp thỏm không yên. Vì những mục đích khác nhau, bọn họ đều hy vọng có thể đến Mông Hà càng sớm càng tốt. Vừa tới Mông Hà, đã gặp ngay người chỉ đường họ lần trước. Trương Lập kéo cửa kính xe xuống chào hỏi. Nhưng câu trả lời của ông lại khiến cho cả ba giật nảy mình. Ông ta nói, Ồ, là mấy ông à? Mấy ông lại đến tìm thằng điên hả? Tôi còn tưởng sáng sớm nay các ông đã đưa hắn đi rồi chứ. Hả? Bị đưa đi rồi à? Trắc một cường ba lớn tiếng hỏi, Người kia gật đầu nói, Đúng vậy, có người lái xe tới đưa đi rồi. Phương Tân hỏi, Đưa đi lúc nào, bọn họ là ai? Lái xe gì vậy? Ông kia nói, Tầm bảy giờ sáng gì đó, tôi cũng không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ thấy mấy người vác một người lên xe rồi lái đi luôn. Nhìn phía sau giống giống với tình điên đó. Về sau thì không thấy hắn nữa. Xe của họ cũng giống như xe của các ông. Tôi tưởng các ông đã đưa đi cờ. Trương Lập nói ngay. Chúng ta đến đó xem sao? Xem trong nhà còn sót lại manh mối gì không? Hồi ức của Ba Tàng Bản đồ sống của Tây tạng trương lập kiểm tra hết sức kỹ lưỡng căn nhà tạm của người điên cuối cùng đứng về kết luận chỉ sợ không đơn giản là đưa đi thôi đâu hai người xem đây là vết chân đạp dẫy dụa, đây là vết chân bị kéo lê ngoài cửa còn có dùng dày rách người điên chắc chắn đã bị bắt đi rồi đối phương có ba người nhìn dấu chân thì đều cao trên một mét tám cả là ai chứ giáo sư phương tân cầm tấm thảm rách và một món trang sức nhỏ bước ra Mỉm cười có vẻ đắc ý. Xem ra bọn họ đi rất dội. Hơn nữa lại không hề biết giá trị của những thứ trên người của anh vàng ta. Trắc Mộc Cường Ba nhìn tấm thảm bẩn thiểu hỏi. Đây là gì vậy, thầy giáo? Phương Tân đáp. Đây là thảm lông dệt hoa. Cụ thể là lông gì thì còn chưa rõ. Nhưng xem ra thì rất có phong cách Tây Tạng ở thế kỷ thứ 13. Món đồ trang sức này là một cái ca ô mạ vàng. Bên trong có hình vật tổ chịu nạn. Tôi nghĩ đây đều là đồ vật tùy thân của người điên kia. Có thể đem về nhờ cha anh coi thử xem sao. Ba người lũ thủ trở về. Trên đường, các mộc cường ba nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc là ai đã đưa người điên nó đi? Là mẫn mẫn chăng? Tại sao cô ấy lại làm thế chứ? Không, không thể là cô ấy được. Vừa về tới nhà, trắc mộc cường ba... Dội gọi ngay cho chi nhánh cơ sở thiên sư của gã ở Tây Tạng, nhắc toàn bộ nhân viên chú ý tìm một người điên. Tùy nói thế nào cũng không thể miêu tả rõ ràng được, nhưng chắc một Cường Ba vẫn cố hết sức kể thật tường tận với từng nhân viên. Còn giáo sư Vương Tân mang những thứ đồ phát hiện được đến bái kiến đức nhân lão gia Đức nhân lão gia đang rất bận, phải sờ đầu ban phúc cho những người sùng tính vượt đường xa tới đây, còn phải giảng Phật Pháp nữa. Thành ra giáo sư Phương Tân chỉ có thể nhân lúc Đức Nhân Lão Gia nghỉ giải lao nhờ giám định hai món đồ mà ông mang về. Nhưng chỉ lát sau, giáo sư Phương Tân mặt mày quan hỷ chạy ra ngoài, nói với bọn Trắc Mộc Cường Ba. Này, đã xác định được rồi, đây là thảm dệt thời Dương Triều Tác Già, bên trên là quan hỷ Phật và các minh phi. Còn về chất liệu, Đức Nhân Lão Gia nói ông ấy cũng chưa từng thấy long tơ này bao giờ, không phải ngựa mà cũng không phải bò. Không phải dê, cũng không phải lạc đà, vô cùng hiếm thấy. Còn cái ca ô kia thì là đồ mới, chỉ có bộ tộc Qua Ba mới có. Hàng chữ nhỏ ở hai bên là tịch thiên Bồ Tát Văn. Tai họa, sợ hãi và khổ ải trên thế gian đều do ta nắm giữ. Hình vẽ bên trong là Phật Tổ, chìm đắm trong bi thiên địa ngục, bị muôn nghìn loài ma quỷ cắn xé. Về sau được tử kỳ lân trong truyền thuyết, Vượt qua 99 tầng trời Mới cứu thoát được Phật khỏi bi thiên địa ngục Hơn nữa Đức Nhân Lão Gia nói Truyền thuyết này chỉ tồn tại trong bộ tộc Qua Ba Không được ghi trong bất kỳ Điển tịch hay là kinh Phật nào Đức Nhân Lão Gia nói Ông ấy có thể dốc sức Giúp chúng ta tìm kiếm địa giới của bộ tộc Qua Ba đó Á, trắc một Cường Ba Giờ mới lộ vẻ mừng rỡ Gã biết trọng lượng lời nói của ba mình Tương đối có sức nặng Với sức ảnh hưởng của cha gã Về mặt vật chất, bọn họ đã được ủng hộ rất lớn. Những thứ chỉ dựa vào năng lực của bọn họ, khó mà có được. Này đều có thể dễ dàng về tay. Trương Lập đứng bên cạnh nói, Nhưng đầu mối duy nhất của chúng ta giờ đã đứt rồi. Làm sao mà tìm đấy? Trắc Mộc Cường Ba nói, Không, cậu không hiểu rồi. Chúng tôi đại khái cũng đã biết phạm vi cư trú của bộ tộc qua Ba. Chỉ là xưa nay chưa có ai tới đó mà thôi. Nay tất cả các đầu mối đều tập trung vào một chỗ con ngao và các kinh Phật thất lạc Chúng ta muốn tìm rất có khả năng đều nằm ở phạm vi đó Chúng ta chỉ cần mang theo đủ các thiết bị là có thể xuất phát được rồi Phương Tân nói Ôi, việc này làm sớm ngày nào thì hay ngày ấy Người điên kia đã mất tích Quả thật không phải là chuyện lành đâu Trương Lạp hỏi Vậy chúng ta cần những thiết bị gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói Xe biệt giả thật khỏe, toàn bộ dụng cụ có thể leo đỉnh ma đồ ăn và một người dẫn đường xuất sắc. Giáo sư Phương Tân nói, Đức Nhân Lão Gia đã lên tiếng rồi, tôi nghĩ mấy thứ trước đều rất dễ xử lý. Nhưng còn người dẫn đường xuất sắc thì... Trắc Mộc Cường Ba liền toét miệng cười, Phương Tân ngạc nhiên thốt lên. Lẽ nào anh đã chọn được người thích hợp rồi? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Đúng vậy, thưa thầy. Gã xoay người về phía nhà trong, nhưng không bước vào, mà chỉ La Ba đang cắt sữa cây cảnh. Lão một tóc trắng như cước này còn đang ngơ ngác. Trác Mộc Cường Ba đã lên tiếng giới thiệu. Chú La Ba đây chính là tấm bản đồ Tây Tạng sống của chúng ta đấy. Trên trời không còn lại dấu vết cánh chim lướt qua, nhưng chú ấy có thể tìm được mùi của chim ưng cách đó ngàn dặm, thần thánh trên núi niệm thanh đường cổ lạp. Không thể nào dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim của chú. Sông nhã lộ tạng bố, nỗi sóng cồn không thể ngăn nổi bước chân của chú đâu. La bà cười ha hả nhìn Trắc Mọc Cường Ba. Khuôn mặt chằn chịch nếp nhăn, nôm như vàng mặt trời ấm áp mùa xuân. Ông thật thà nói, Cường Ba tiêu gia, sao cậu lại đem câu chuyện A Sơ Dương Tử gán lên người tôi chứ? Trắc Mọc Cường Ba nói, Chú La Ba chú hoàn toàn đủ tư cách làm bản đồ sống của tây tạng mà mọi người biết không thời trẻ chú la ba là tay lái ngựa nổi tiếng nhất trên trà mã cổ đạo sau này lại đảm nhiệm chức trách hướng đạo viên mặt đất cho đường bay đà phong khảo sát biên giới tạng nepal đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi còn dẫn đội leo núi nam ca ba ngoà tây tạng có bao nhiêu vực sâu bao nhiêu núi cao chú chỉ cần nhắm mắt cũng đếm ra được chắc một cường ba chỉ vắn tắt ba sự kiện Nhưng mỗi sự kiện lại khiến cho miệng giáo sư Phương Tân mở rộng một chút. Đến khi gã nói xong, thì đã há thành hình chữ O rồi. Ông xúc động bước lên, nắm chặt tay của La Ba hồi lâu, không chịu buông. La Ba không khỏi thấy hơi ngại ngùng. Lão anh hùng, xin thứ lỗi, trước đây tôi đã thất kính, thất kính rồi. Giáo sư Phương Tân thành khẩn nói. Giáo sư đã đến nhà của Trác Mọc Cường Ba mấy lần, nhưng luôn nghĩ La Ba chẳng qua là một lão bộc bình thường. Tây Tạng trước giải phóng vốn có rất nhiều nông nô. Sau giải phóng, bọn họ đều được phân đất sống đời tự do. Nhưng một số người không muốn rời khỏi gia đình chủ nhân quý tộc của mình, nên còn ở lại. Giáo sư Phương Tân do dạy xưa nay không mãi mai chú ý đến lão bọc đầy nếp nhăn, da dẻ lắm tấm đồi mồi này. Hôm nay, nhân chắc một cường bà nhắc đến, mới biết lão bọc không ngờ lại có nhiều công lao đến thế. Trà mã cổ đạo, tuyến đường bay Đà Phong, Đều là những lộ trình hung hiểm nổi tiếng từ lâu Một bên là đường dẫn chuyển hàng hóa của Mã ban, Một bên là hành lang tử vong trên không Đều nguy hiểm dạng phần Nhưng điều khiến cho giáo sư kinh ngạc nhất Vẫn là chiến công mở tuyến đường Nam Cao Ba Ngoã Nam Cao Ba Ngoã hiểm trở dừng đứng bên dòng sông Nhã Lỗ Tàng Bố Là ngọn núi cao nhất Tây Tạng Với độ cao chừng 7.000 mét trên mực nước biển tiếng Tạng có nghĩa là cây giáo dài chọc thẳng lên trời cao leo lên đó khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết mà la ba hiện giờ ít ra cũng phải sáu bảy chục tuổi hồi lão khảo sát con đường lên nam ca ba ngoả chẳng phải cũng đã hơn năm chục tuổi rồi sao đó đâu phải là chuyện người thường có thể làm nổi chứ la ba lính quýnh hết cả chân tay vì sự xúc động của giáo sư phương tân vội đáp xin chớ nói thế giáo sư phương tân là người trí tuệ mà cũng giống như đức nhân lão gia đều là người La Ba vô cùng kính trọng. Tôi chỉ là một kẻ trèo núi, nhân lúc chân cẳng còn đi được. Thích đi nhiều nơi, nhiều chỗ mà thôi. Năm 8 tuổi đó, nếu không phải nhờ lão già dạy cứu, e sớm đã bị bọn mã Bang ném xuống sông cho cá ăn rồi. Mà lão già đã dùng vàng đổi lấy tôi từ tay của thổ tiên người Khang đó. Nhắc lại chuyện xưa, lần nào lão La Ba cũng cảm xúc bồi hồi. Phương Tân thở phào nói, thì ra là vậy vậy thì tốt rồi có ông làm hướng đạo chúng tôi yên tâm được rồi la ba nghe người nói gì vậy hướng đạo gì vậy trắc mộc Cường bà nói chú la ba chúng tôi muốn đến lãnh thổ của bộ tộc qua ba gì hả chiếc kéo tỉa cây trong tay của la ba rơi xuống đất tại tại sao thiếu gia lại đột nhiên muốn tới đó chứ lão gia có biết không phương tân nói Đức nhân lão già đã đồng ý rồi. Trác mọc cường bà tiếp. Chẳng lẽ chú đến đó rồi sao? Sao lại căng thẳng thế? Gã vô đầu. Đúng rồi, chú là bà là tấm bản đồ sống mà. Có nơi nào chú chưa đi qua đâu? Là bà nhặt kéo tỉa cây lên, lắc đầu chầm chạp. Không, không dám giấu thiếu gia. Nơi thiếu gia vừa nhắc tới là bà có biết. Nhưng mà xưa nay chưa bao giờ đến cả lão già chẳng phải đã nói đó là dùng đất bị thần linh nguyền rủa mây đen bất tường mang tới hơi mù vĩnh viễn màn đêm bị những luồng không khí tà ác bao trùm chỉ có những sinh linh đã mất hết lương tri mới bị ném vào chốn địa ngục mãi mãi không thể quay đầu ấy đó không phải là nơi thiếu gia đặt chân tới đâu thiếu gia à chắc một cường bà nói lời của cha tôi cũng nhớ rõ mà nhưng lần này cha đã đồng ý rồi Hơn nữa cha còn nói dược sư Lưu quan Ly Phật đã dấn thân địa ngục dùng qua mạng Đà La sáu cánh giải trừ quán khí tích tụ mấy nghìn năm. quản thế âm nghìn tai nghìn mắt từng lấy qua sen thuyết pháp độ kiếp vô số linh hồn cực ác kia mà. la bà vẫn lắc đầu. Tại sao lão gia lại đồng ý chứ? Đó đâu phải là nơi thiếu gia có thể tới được đâu. Giáo sư Phương Tân chờ mới lên tiếng. Bộ tộc Hòa Bà có thể đang bảo vệ Phật Điển nghìn năm từ thời Thái Tạng diệt Phật. Kinh điển từ nghìn năm trước đó đã đến lúc phải được đưa ra khỏi khe núi tối tăm rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Đức Nhân Lão Gia đồng ý cho chúng tôi đi đấy. Là bà nói, Không, mọi người không hiểu. Môi trường ở đó khốc liệt tới mức không thể nào tưởng tượng được đâu. Trắc một Cường Ba nôn nóng hỏi, Vậy là chú biết nơi đó à? Rốt cuộc là ở đâu vậy, chú La Ba nói, Ở, nói một cách chính xác, Có lẽ là ở Nam Tây Tạng, Phía Tây của miền Nam. Có thể cụ thể hơn nữa không? Giáo sư Phương Tân châu mày, Bởi vì ông biết, Nơi lava vừa nói, Rất có thể chính là khu vực giải Himalaya, Cắt ngang qua. Ở đó có những ngọn núi cao nhất, Nơi quang du không có con người sinh sống, lạnh giá nhất, Hơn nữa còn vượt qua cả biên giới Trung Quốc. La Ba trầm ngầm, rồi lẩm cẩm bằng tiếng tạng. Lão già chắc không đồng ý đâu, đó là nơi ở của ma quỷ mà. Rồi đột nhiên, lão ngẩn phát đầu dạy hỏi. Thiếu già, giáo sư, hai người có biết tại sao biên giới Trung Ấn cứ lần lượt mãi mà không thể xác định không? Hả? Trắc Mộc Cường Ba ngần ngừ, giáo sư Phương Tân thì nói. Đó là vấn đề lịch sử để lại. Là bà vuốt nhẹ lên những vết nhăn trên mặt. Xem ra vẫn khó quyết định, hai mắt nhắm hờ nói. Đó chỉ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là việc khảo sát dùng đất đó quá khó khăn. Sau giải phóng, là bà từng cùng đi với đoàn khảo sát. Đó là một vùng núi tuyết kéo dài tích tắp. Trước mắt toàn là những ngọn núi tuyết phủ trắng toát. Bất kể đi bao nhiêu lâu, núi vẫn cứ lù lù trước mặt. Cứ như thể biết tiến lên theo bước chân người vậy. Chúng tôi cắm trại dưới chân núi, 12 người là một tổ. Đoàn khảo sát đã phái hơn 30 tổ, nhưng không có một tổ nào trở về được đại bán doanh. Họ đã mất phương hướng trong gió tuyết, chết mà thân thể cũng không tan rửa, linh hồn bị cầm cố trên đỉnh thần phong. Trong đó có một nửa đều là dân tạng đã sống nhiều năm ở vùng cao, lại được huấn luyện đặc biệt. Tôi đáng lẽ cũng theo tổ số 13 lên núi, nhưng bất ngờ mắc bệnh nặng, nên là bà mới sống được đến ngày hôm nay đó. Thiếu gia là bà khuyên cậu đừng nên đi, thật sự là không thể đi đâu. Chắc một cường bà ngấn đầu nhìn ngọn tuyết sơn xa xa phía trước, nhưng quyết tâm của gã vẫn kiên định vô song chỉ nghe gã điềm đạm nói. Lẽ nào chú muốn nói khu vực sinh sống của bộ tộc Qua Ba chính là ở đó? Là bà Cơ Hồ cũng đọc được tín niệm của Trác mặt Cường Ba trong mắt gã, thở dài nói. Đúng vậy, thiếu gia. Nghe nói là bộ tộc Qua Ba sống ở khu đó, không ai biết bọn họ sống thế nào cả. Đó không phải là một nơi nhỏ đâu, trong phạm vi biên giới Trung Quốc, có tầm vài chục nghìn cây số vuông đồng thời bao gồm cả đất đai ba nước, Bhutan, Ấn Độ, Nepal nữa. Nếu như thiếu gia muốn đi, có thể từ Á Đông đi về phía Tây nếu không thì từ định kết hoặc là cương ba xuống phía nam chúng ta cách định kết gần hơn nhưng đường ở cương ba thì dễ đi hơn tôi chỉ biết phạm vi đại khái thôi có điều nhiều người nói ở phía tây có thể gặp được người bộ tộc qua ba thậm chí phạm vi hoạt động của họ còn mở rộng tới huyện nhiếp la mộc nữa giáo sư phương tân trợn to hai mắt khổ sở cười thốt lên anh là ba Anh có biết Phạm vi tìm kiếm anh vừa dạch ra cho chúng tôi cả một ngọn núi cao nhất thế giới đó không? La bà nghiêm túc nói. Không sai. Cả giải thần Sơn rất có khả năng chính là Phạm vi hoạt động của bộ tộc qua Ba. Thiêu già, cậu phải nghĩ cho thật kỹ đấy. Cậu sẽ đối mặt với cái gì thì cậu biết rồi đấy. Ngọn núi cao nhất, thời tiết lạnh nhất, không khí cực loạn, xe cộ khó đi. Đi bộ nửa tháng, có thể cũng không thấy một bóng người. Gió ở khe núi có thể thổi bay cả bò da. Tuyết rơi một đêm, có thể lấp đầy cả liều. Đó là tấm bình phong mà cả chim ưng tuyết cũng không thể nào bay qua nổi. Nghe là bà nói vậy, giáo sư Phương Tân không thể nào không suy nghĩ. Ông thẫn thờ nói, Phải đó cường ba, anh cũng cần nghĩ cho kỹ, lần này khác hẳn với mấy lần trước. Nơi chúng ta muốn đến là thần sơn mà cả chim ưng cao nguyên cũng không thể bay qua được. Đội leo núi, chẳng qua chỉ chinh phục một ngọn núi, còn chúng ta khiêu chiến cả một dãy Himalaya đấy. Trắc Mộc Cường 3 gật gật đầu. Phương Tân nhìn gã chầm chậm kế đó lại nói. Độ cao bình quân so với mực nước biển là 6.300 mét. Núi cao trên 8.000 mét có 10 ngọn, trên 7.000 mét trở lên có 5 ngọn. Nhiệt độ bình quân hàng ngày là âm 30 độ. Khu không người, rộng cả chục nghìn cây số vuông. Gió cấp 12 ở khe núi có thể thổi cho những tảng đá cao bằng đầu người hay xe con lăn lông lóc. Hàm lượng oxy trong không khí không đến 10%, chưa bằng 50% hàm lượng oxy trong không khí ở nội địa. Bão tuyết khe nứt, mỗi một cầm bẫy đều là chí mạng cả. Còn mục tiêu của chúng ta lại là... Sẽ tìm thấy thôi, tôi chắc chắn mà. Trắc Mộc Cường Ba quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng tự tin. Khoảnh khắc ấy... Thân thể cao lớn và mạnh mẽ của gã Lời nói tăng thêm không ít sức mạnh Gã đưa mắt nhìn La Ba năng nỉ Chú La Ba Dẫn chúng tôi đi đi Thứ tôi muốn tìm Là thứ cả đời này tôi vẫn muốn tìm thấy mà Ánh mắt của La Ba lộ vẻ thương yêu tay vuốt nhẹ cậu chủ Chính mình đã chăm bẩm lớn lên Nhưng cuối cùng lão vẫn lắc đầu nói Thiếu gia, La Ba già rồi Không thể theo cậu đi thần sơn được nữa Mỗi ngày La Ba sinh niệm một trăm lần kinh cát tường, Cầu xin trát tay thứ nhân mã Chỉ đường dẫn lối cho thiếu gia Cầu xin cách tác nhĩ dương Dĩ đại tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái trên đường đi của người Trắc một Cường bà hơi cũng quýt nói Nhưng mà chú La Ba Nếu không có chú dẫn đường Chúng tôi làm sao mà tùy tiện đặt chân vào đại thước sơn đây La Ba trầm tư. Mọi người nhất thời không ai lên tiếng Không khí cơ hồ đông cứng lại. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi như một cuộn chỉ rút giận. Đột nhiên là bà tròn tỉnh kêu lên. thiếu gia, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người. Ủa? Đúng lúc, chắc Mộc cường bà chuẩn bị vỡn tay lên lắng nghe. Gã chờ chú ý tới hai luồng mắt sắc chiếu trầm trầm vào mình. Nôm tà ác, thâm độc, giống như con rắn đang thè lưỡi ra. Lại có chút gì đó quen thuộc, phản phất như đã gặp ở đâu đó rồi vậy. Nhưng khi rắc một người bà ngoái lại, kẻ đó đã quay mình đi vào nhà lớn, trà trộn trong đám người đến bái lại. Tất cả đều mặc áo choàng rộng thùng thình kiểu tạng, đầu đội mũ nỉ, không còn phân biệt được ai là ai nữa. Giáo sư Phương Tân nôn nóng hỏi, là ai? Người ta đã từng đến đó chưa? "Ừm, rồi, đó là em trai ruột của tôi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy tương đối thông thuộc dùng đó theo tôi biết ít nhất cậu ấy cũng đi năm lần rồi. Hơn nữa tôi đoán có thể cậu ấy đã gặp người bộ tộc qua ba rồi. La bà trả lời. vậy mau dẫn tôi đến gặp chú ấy đi, chú La ba. Trắc một cường bà đã chú ý trở lại. La bà nói. nhưng mà chuyện này chỉ sợ cũng phải được lão gia đồng ý đấy. chúng ta mới có thể đi gặp cậu ấy được. La bà lộ ra vẻ khó xử. tại sao? Cả hai người đồng thanh hỏi. La Ba ngập ngừng nói. Chuyện này bởi vì cậu ấy đang ở nhà tù. Trắc Mộc Cường Ba và Phương Tân đưa mắt nhìn nhau. Trong nét mặt của La Ba xem ra em trai của lão không nhầm chức trong nhà tù mà là ở đó lao động cải tạo. Chỉ nghe La Ba tiếp tục nói. Mỗi lần tôi đến thăm cũng nhờ lão già nói trước một tiếng. Bằng không thì cũng không gặp được ba Tang đâu. À, Trác một Cường bà nghi hoặc nói Lẽ nào là tội phạm trống hình? Là bà giải thích Cũng không phải là nặng lắm Chỉ là cậu ấy hình như bị kinh hại thứ gì đó Dẫn đến tâm thần bị dịch này Lần trước tôi đi thăm thì cậu ấy đã không khác gì người bình thường rồi Nhưng mà nhân viên y tế nói với tôi Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó Cậu ấy sẽ lên cơn điên Bệnh thần kinh à Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân không hẹn mà cùng nghĩ đến anh trai đường thọ của đường Mẫn và người điên ở Mông Hà kia. Xem ra trong lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba quả thật đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp bằng không thì không thể khiến cho những người từng đến đó cũng mất lý trí cả như vậy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi Em trai của chú có nói chuyện gì đã khiến cho chú ấy bị kích động đến thế không? Là bà nói Là Làm sao được Bác sĩ đặc biệt dặn dò tôi không được hỏi vấn đề đó, bằng không cậu ấy sẽ phát điên đấy. Nghe nói mỗi lần bác sĩ cho rằng ba tang đã khỏi, hỏi cậu ta vấn đề đó đều bị cậu ấy tấn công cả. Có hai bác sĩ suýt nữa thì mất mạng rồi. Chỉ là không biết hiện nay cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh hay chưa. Chắc một cường bà nhớ tới người điên đã mất tích một cách thần bí và đôi mắt khiến cho gã không lạnh mà run nói. Vậy thì sự việc không thể chậm trễ nữa Tôi lập tức đi hỏi cha Chúng ta phải tranh thủ xuất phát càng sớm càng tốt Đức nhân lão gia gác máy Điềm đạm nói Nhiều nhất chỉ đi ba người thôi Mọi người tự sắp xếp đi Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng La Ba là người dẫn đường Cần phải đi Bản thân gã cũng nhất định phải đi xem sao Giáo sư vương Tân và Trương Lập Lúc này Trương Lập lên tiếng Vậy thì mọi người đi đi Tôi sẽ trở về sư đoàn để chuẩn bị một chút thì tiễn hơn Không Là bà lên tiếng Cậu em trai này của tôi trước nay đã từng trong quân ngũ. Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra Người bình thường rất khó chế phục nổi Vô cùng nguy hiểm Giáo sư, ông xem Giáo sư Phương Tân gật đầu nói Thôi được rồi Tôi ở lại Xem thử coi có thể tìm ra thêm đầu mối gì từ các thứ người điên kia để lại hay không. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu thuyết Mật mã Tây Tạng phần 8 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để gặp được ba Tàng, phải nhờ đến Đức Nhân Lão Gia gọi điện trước. Và Đức Nhân Lão Gia cho biết chỉ có thể đi ba người. Giáo sư Phương Tân xin được ở lại để nghiên cứu tiếp. Còn lại ông lão La Ba, Cường Ba và Trương Lập, ba người cùng đi. Một viên giám ngục tên sát tay được sắp xếp để đón tiếp ba người. Anh ta nhận ra La Ba, vừa gặp mặt liền bảo ngay. Bệnh của anh ấy được bác sĩ chẩn đoán sơ bộ thì đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi là bà siết chặt tay sát tay nói cảm ơn cảm ơn các vị ba vị mời theo tôi sắc tay dẫn ba người vào sâu trong nhà tù trương lập trên đường đi cũng biết đại khái tình hình bèn hỏi chú là bà chú và em trai của chú tuổi tác cũng không chênh lệch nhau lắm đúng không mà rốt cuộc vì sao chú ấy bị trắc mộc cường bà lừ mắt nhìn trương lập một cái là bà mỉm cười tỏ ý hiểu rồi giải thích Không, em trai của tôi nhỏ hơn tôi gần 30 tuổi. Lúc quan hệ của cha mẹ chúng tôi không tốt lắm. Năm 10 tuổi, cậu ấy đã theo mẹ dọn đi nơi khác. Về sau, đồng chí giám ngục thông báo tôi mới biết cậu ấy đã bị bắt. Sự việc cụ thể thế nào tôi nghĩ sát tay có lẽ rõ hơn tôi mới đúng. Sát tay đi trước dẫn đường tiếp lời. Nói ra thì cũng thật là một câu chuyện kỳ quái. Đó là ngày đầu tiên tôi được phân tới đây để làm việc. Bà tàn bộ dạng hung thần ác sát của anh ta thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Mặt mày thì dữ tợn, râu ria tua tủa, quần áo bị dằn xé rách bươm ra. Ai nãy cứ tưởng là một người điên, không biết ở đâu mò tới. Không ai ngờ anh ta lại khỏe đến thế, liên tiếp là bị thương bảy tám giám ngục. Đến lúc đó mọi người mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Về sao cả nhà ngục báo động, các giám ngục phải dùng đến cả súng thuốc mê Mới khiến cho anh ta chịu yên. Câu mà anh ta đứt hơi khàn tiếng gào thét. Khiến cho tôi nhớ đến bây giờ vẫn còn sợn cả tóc gái. Là tôi cần được bảo vệ. Sắt tay quay đầu lại. Thấy mọi người ai cũng có vẻ nghi hoặc và khó hiểu lại nói tiếp. Đúng vậy đó. Cứ nghĩ anh ta khỏe đến mức đáng sợ như thế. Không ngờ còn ra sức gào thét đòi được bảo vệ. Thật là không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì nữa? Chúng tôi vốn không có ý định bắt giữ anh ta làm gì. Nhưng mà anh ta cứ nặng nặc đòi ở lại đây mới cảm thấy an toàn. Nhất định phải thấy cả đại đội giám ngục súng ống đầy đủ đứng bên cạnh. Anh ta mới hơi có chút cảm giác an toàn. Để được nhốt ở đây, anh ta thừa nhận mình nhiều lần đã săn trộm linh dương Tây Tạng quan giả, động vật được bảo vệ cấp một quốc gia. Mới đầu chúng tôi còn cho là anh ta nói điên nói khùng, Nhưng anh ta nói ra mấy nơi cất dấu Long và da lên dương Tây Tạng. Ở những nơi đó, tổng cộng chúng tôi tìm được hơn 500 bộ da. Đó là một chuyện lớn chứ chẳng chơi đâu. Ôi! Trương Lập ngạc nhiên nói. Để được bảo vệ nghiêm ngặt trong nhà Lao, không tiếc nói ra chuyện phạm tội của mình à? Suy nghĩ của anh ta cũng tỉnh táo lắm đấy chứ. sắc tay nói. Không sai. Lúc không lên cơn, anh ta hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Chỉ là đôi khi đột nhiên kích động sẽ điên loạn bất an, lúc đó thì nguy hiểm lắm. Có không ít bác sĩ muốn tìm nguyên nhân bị kích động của anh ta, nhưng đều thất bại cả. Giờ bác sĩ Lạc truy nói anh ta đã khỏi hẳn rồi, nhưng ai mà biết được, làm gì có ai dám hỏi anh ta vấn đề đó để thử xem sao đâu. Trác một Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau, rốt cục người đàn ông tên Ba tang này, em trai của La Ba, là người thế nào đây? Từng cánh cửa sắt được mở ra, sắt tay nói. Đến rồi, căn phòng nhỏ của ba tang ở trong đó. Để bảo đảm an toàn, chúng ta tốt nhất nên tuân theo trình tự. Trước tiên để chú La Ba vào thăm hỏi, sau đó một trong hai người vào thôi. Bác sĩ nói anh ta sợ đông người, càng nhiều người vào, chính lại càng nguy hiểm. La bà bước vào trong. Trác một cường ba đưa mắt quan sát xung quanh. Cửa các phòng đều bọc thép, cửa sổ lắp kính chống đạn. Có vẻ được xử lý đặc biệt, khiến cho người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài. Ba tàn, cái đầu tròn đã từng bị cào trọc, ít cộng ri nhọn cứng như kim sắt, từ môi trên diền thành một dòng xuống dưới, rồi lại dương sang hai bên, nối liền với tóc mai. Thân hình của anh ta không cao lớn đặc biệt, nhưng rất cân đối, cơ bắp săn chắc, toàn thân trang trề sức mạnh, bào phát như thuốc nổ. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt sáng như chim ưng chìm ó. Hai anh em ôm nhau một lượt, sau đó bắt đầu nói chuyện. Hơn mười phút sau, La Ba đi ra, gật đầu với Trác Mộc Cường Ba. Có thể vào được rồi, cậu ấy nói, cậu ấy đồng ý tiết lộ một chút về chuyện thiếu gia hứng thú. Trác Mộc Cường Ba còn chưa ngước lên, Trương Lập đã tranh lên trước. Để tôi vào trước cho, Trác Thiên Sinh. Đối với chuyện tra hỏi này, tôi tương đối có kinh nghiệm. Tuy sư đoàn trưởng có nói cho anh ta biết, Trác Mộc Cường Ba không phải là nhân vật bình thường. Nhưng Trương Lập vẫn cho rằng một ông chủ, dù có lợi hại tới đâu đi nữa, cũng không thể mạnh hơn những binh sĩ ngày ngày được huấn luyện như bọn họ. À, Trác Mộc Cường Ba nghe Trương Lập nói vậy, nghĩ ngợi một lát. Được, tôi muốn biết rốt cuộc anh ta đã thấy cái gì và ở chỗ nào. Trương Lập đi vào phòng, đột nhiên nhận ra không gian bên trong nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài. Còn Ba Tàng rất có khả năng sẽ tấn công bất ngờ. Cơ hồ như dương tay ra là có thể chạm tới được. Ba Tàng nói một câu tiếng tạng. Trương Lập chưa kịp phản ứng, anh ta lại buông ra một câu tiếng phổ thông. Anh là ai? Ba Tàng hơi cúi đầu, mở to mắt trừng trừng nhìn Trương Lập. Trương Lập cười gần gạo, cố làm ra vẻ ung dung. Thoải mái, thoải mái. Chúng ta đều thoải mái một chút được không? Tôi ở quân khu, tên là Trương Lập. Lần này đến là muốn... Đột nhiên chỉ thấy một nắm đấm từ nhỏ thành to, dí sát vào mặt. Trương Lập vốn có phản ứng nhanh nhạy. Ba lần giật giải quán quân tán thủ toàn quân khu Tây Tạng. Thành tích cao nhất từng đạt là đứng thứ năm toàn quốc. Nhưng lần này không được như lúc thường. Vừa nghiêng đạo tránh khỏi một nắm đấm thẳng tới mặt, Đã nhận ra bà Tàng sớm dẫn sức tay trái, đánh một đòn còn dữ dội hơn. Quyền chưa tới, gió đã rít vào mặt, tốc độ nhanh như vậy. Trương Lập hiếm khi gặp phải. Trương Lập chỉ kịp ngửa đầu ra sao, còn thân thể thì đã mất thăng bằng. Bà Tàng dơ chồng, móc khẽ một cái. Trương Lập hạ bàn không ổn. Trong lúc hoàng hốt dương tay ra chụp lấy bàn tay trái của bà Tàng. Điều khiến cho Trương Lập không ngờ tới là khả năng ứng biến của bà Tàng cao hơn cả mình. Quyền thu được nửa đường, đột nhiên biến thành móc, chụp lấy cổ tay của Trương Lập trước, thuận thế đẩy một cái, kéo một cái, khiến cho Trương Lập xoay lưng lại, hai tay giật ngược. Một đôi gọng kềm cứng như sắt khóa chặt hai tay của Trương Lập. bà Tàng hơi phát lực một chút, đã gù hai tay nhấc bổng Trương Lập lên. Lúc này người đứng ngoài cửa mới định thần lại. La Ba vội hét lớn, "Ba Tàng, thả thả người xuống." Còn Trác một Cường Ba đã xông vào trong trước. Bà Tàng thấy cửa mở ra, nhìn cũng không buồn nhìn. Dương tay chuẩn bị đẩy cho người mới xông vào, trở tay không kịp. Không thể ngờ lại thấy tay mình bị gạt sát tới tường Lúc phát hiện ra kẻ vừa xông vào là một người đàn ông cường tráng, cao 1 mét 8 thì không kịp thu tay về nữa. Trắc một cường ba, hai tay chập lại. Đầu tiên bóp chặt tay trái của bà Tàng. kế đó xoay người một cái, cả thân thể ép về phía bà Tàng. Tay phải của bà Tàng đang khóa tréo trương lập ba người cùng lúc lăn xuống đất trác mộc cường ba lợi dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình đè cho ba tang không cựa được hai cánh tay của trác mộc cường ba kẹp chặt tay trái của ba tang hai chân khóa chặt một chân của anh ta đè ba tang áp bụng xuống đất lão la ba cũng xông vào tới nơi liền lớn tiếng quát hỏi rốt cuộc cậu làm cái gì vậy ba tang ba tang buông trương lập ra dãy dụa hai ba cái Nhưng vẫn không cách gì hết được trác mọc cường ba trên lưng xuống. Lúc này Trương Lập cũng lật người lại, giữ chặt cánh tay còn lại của anh ta. Sát tay chạy vào cuối cùng, thấy tình hình trong phòng liền hỏi. Có cần, có cần tôi gọi người đến không? Trác mọc cường ba cảm giác ba tang đã thôi chống cự, mỉm cười. Không cần đâu, cảm ơn. Gã lật người dậy, nhưng vẫn khống chế ba tàng nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với ba Tang tiên sinh một chút. Chỉ hiềm căn phòng này hơi chật đấy. Sát tay gật đầu, xoay người lại nhắc nhở. Cẩn thận đó, rất nguy hiểm nghe. Ra khỏi cửa, anh ta mới thở phào một tiếng, không khỏi le lưỡi lắc đầu. Từ đầu sát tay đã nhìn ra người đàn ông cao lớn này không phải tầm thường. Nhưng không ngờ, gã lên lợi hại tới vậy. Bà Tàng mấy lần giận lực muốn thoát ra, nhưng đều không ra khỏi sự khống chế của trắc mộc cường ba và trường lập. Rốt cuộc nói, Hai người thắng rồi. Trắc Mộc Cường Ba buông tay nói Xem ra anh không có ác ý gì. Tại sao lại đột nhiên tấn công sĩ quan trương vậy? Ba Tàng và Trương Lập đều dung dậy cánh tay cho máu lưu thông. Ba Tàng chỉ Trương Lập nói Anh dùng thủ pháp cầm nã là người trong đội đặc chủng của quân khu phải không? Nếu không phải bất ngờ tấn công cũng tương đối khó đối phó đấy. Rồi Ba Tàng lại chỉ Trắc Mộc Cường Ba nói Anh dùng thủ pháp đấu vật, thân thủ như vậy, khẳng định đã đoạt được khố bái rồi. Nếu tôi toàn lực đối phó một mình anh, thắng bại thế nào cũng chưa nói trước được. Trương Lập nghe xong, mặt đỏ, tay nóng bừng bừng, không ngờ mình quả nhiên không phải là đối thủ của trắc mộc cường ba. Là bà đứng bên cạnh nói, Bà tan, không có được vô lễ, đây chính là cường ba thiếu gia, chính là người mà anh thường kể với cậu đấy. Bà Tàng giờ mới tỏ ra nghiêm túc, đưa mắt nhìn trắc một cường ba một lượt rồi tán tụng. Thì ra cường ba thiếu gia quả nhiên là trời sinh thần lực. Cảm ơn cậu, cảm ơn cả nhà cậu đã chiếu cố cho anh trai tôi. Bà Tàng đột nhiên quỳ xuống đất đập đầu mấy cái, làm trắc một cường ba giật mình đánh thoát, dội vàng cúi xuống đỡ lên. Bà Tàng lại nói rất nhiều lời cảm kích. Trương Lập còn rất hoài nghi kỹ thuật chiến đấu của bà Tàng, liền hỏi. Anh là người của quân đội nào vậy? Thủ pháp vừa rồi, tôi chưa gặp bao giờ cả. Bà Tàng mỉm cười nói, Nhất định anh đã gặp, Bởi vì tôi biết các anh vừa đến Tây Tạng là đã nghe giới thiệu về chúng tôi rồi. Anh ta vạch áo để lộ mõm dài trái. Quả nhiên trương lập kinh ngạc thốt lên. Nhện xanh, dài trái của bà Tàng, Trên bắp thịt chắc nịch, lộ lộ hình xăm hình con nhện xanh nhỏ trắc Mộc cường ba không hiểu liền hỏi nhện xanh là quân đội nào vậy trương lập đọc lào lào như đọc bài khóa trên lớp đội biệt động nhện xanh được xưng tụng là ách chủ bài của quân đội nước N cùng đội đặc công bò cặp đỏ của đức và đội lục chiến đặc chủng hải báo của mỹ lừng danh trên trường quốc tế đội đặc công bò cặp đỏ đã bị tiêu vong gần hết sau thế chiến thứ hai còn đội lục chiến đặc chủng hải báo thì mọi người đều biết cả rồi Tốc độ tác chiến nhanh nhất, hiệu quả cao nhất là đội quân tinh anh siêu cấp nổi tiếng với khả năng hoàn thành những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đội biệt động nhện xanh là một đội quân tác chiến đặc chủng của chính phủ nước N thành lập dựa trên mô hình của bò cặp đỏ, thành lập năm 1977, đã mời những chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới thời bấy giờ về để giáo dục quân sự và huấn luyện quân đặc chủng làm sĩ quan huấn luyện. Bọn họ đã đặt ra cho đội quân này Một loạt các quy tắc huấn luyện địa ngục, trong đó có không ít bài tập còn được ứng dụng trong các giáo trình quốc tế. Quân sĩ của bất cứ quốc gia nào cũng đều được yêu cầu phải có hiểu biết về đặc tính của quân đội này. Tại sao anh lại đến đây vậy? Câu cuối cùng là để dành cho Ba Tàng trả lời. Ba Tàng bình chân như vậy, nói. Để từ từ tôi nói cho anh biết, giữa những năm 60 của thế kỷ trước, Một loạt các sự kiện như chiến tranh lạnh xô Mỹ, khủng hoảng tài chính làm cả châu Á chìm vào hỗn loạn. Quốc vương nước N sợ trong nước bị ảnh hưởng nguy hiểm cho sự ổn định của chính quyền nên đã hạ chiếu thành lập một đội biệt động nhỏ tập trung lực lượng tinh anh nhất. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ sự an toàn của thành viên dương thất. Trên dài mỗi đội viên giống như thành viên của đội đặc công bò cặp đỏ đều xâm hình một con nhện xanh. Đây chính là căn nguyên của sự tồn tại của nhện xanh. Nhưng khi đội quân này hoàn thành huấn luyện thì châu Á đã trở lại bình ổn rồi. Công tác đảm bảo an toàn cho thành viên hoàng tộc Chỉ cần lực lượng cảnh vệ thông thường là đủ. Vì vậy, đội quân này chỉ có thế hệ đầu tiên không còn được đào tạo tiếp nữa. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc nói Tại sao anh lại tham gia vào nhện xanh chứ? Bà Tàng đáp Tôi và mẹ dọn đến nơi khác không lâu thì mẹ đã qua đời. Một mình tôi lưu lạc khắp nơi Ngẫu nhiên có cơ hội đến nước N, được tuyển chọn vào đội biệt động tinh anh nhện xanh. Trương Lập ngắt lời nói, vậy tại sao anh trở về Trung Quốc? Tại sao tham gia ăn trộm linh dương Tây Tạng chứ? Ánh mắt của bà Tàng đột nhiên trở nên đờ đẫn cơ bắp trên mình của Trác Mọc Cường Ba và Trương Lập bất giác co rút. Bọn họ đều phải đề phòng nhân vật nguy hiểm này lại tấn công bất ngờ. Là bà lùi một bước, tình hình trở nên căng thẳng. Bà Tàng nghiến rằng kèn két, cơ hồ dư đang gắn hết sức để khống chế bản thân. Bắp thịt co giật như bị chuột rút, hai tay run run tráng bắt đầu túa mồ hôi. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng không hơn bao nhiêu, lưng đều súng mồ hôi. Cuối cùng, bà Tàng dường như tự chế ngự được mình, toàn thân nhũng ra như sắp xỉu, bình tĩnh nói. Đúng vậy, rốt cuộc, tôi đã làm gì chứ? Thế nào cũng phải đối diện, muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được. Thật là đáng sợ quá. Tất cả cứ như là một cơn ác mộng vậy. Trắc Mộc Cường Ba thăm dò Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Có liên quan đến một con chó không? Bà Tàng toàn thân chấn động, giật bắn người lên. Hồi lâu sau mới trở về trạng thái bình thường, ôm đầu nói. Không, không phải là chó. Là thứ gì? Tại sao? Tại sao tôi không thể nhớ ra nổi chứ? Chắc một cường ba lấy làm nghi hoặc. Là bà liền lên tiếng khuyên giải. đây, không cần nôn nóng, từ từ nghĩ thôi, thế nào cũng nhớ ra mà. Cậu cứ kể từ đầu đi, kể tường tận cho cường ba thiếu gia nghe. Bà Tàng từ từ nhớ lại, trầm ngâm nói. Kể từ đầu, kể từ ngày nhận sanh thành lập. Công dụng không phát huy được ngày nào, mà trang bị cũng cực kỳ tốn kém. Nhện xanh, ngoài trừ một cái tên nghe hay ra, đối với quân đội, đối với hoàng tộc mà nói đã trở thành gánh nặng. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi đội quân nhỏ được mệnh danh là tinh anh nhất, mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước N này, đã bị buộc phải giải tán. Nói tới đây, ba tàng nhắm nghiền hai mắt lại, chắc một cường ba trao mày nghĩ bụng, Nói như vậy thì đến bao giờ mới tới chỗ gã muốn nghe đây? Trương Lập lặng lẽ gật đầu, tự nhủ, thì ra số phận của quân đội này lại trung chuyên như thế. Chẳng trách sau này không thấy có tin tức về họ nữa. Người ta còn tưởng rằng đội quân thần bí đã được che giấu một cách cực kỳ tinh vi, Thật là không ngờ. Ba Tàng tiếp tục kể. Vì đội quân này chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thành viên hoàng gia. Sự thật thì chưa được sử dụng đến một ngày, không ảnh hưởng gì đến cơ mật của quốc gia, nên chúng tôi không bị tiêu diệt, cũng không bị giám sát hành vi, chỉ là bị tống ra khỏi cửa như người ta hất rác vậy. Tất cả thành viên đều tự tìm đường sống cho mình. Tôi đã làm đủ thứ nghề, nhưng sống chết có số, phú quý do trời, vẫn không làm nên nổi trò trống gì. Đúng lúc đó, các đồng đội ngày trước tìm đến tôi, bọn họ cho tôi biết, có một con đường kiếm được rất nhiều tiền. Trương Lập đứng phát dậy nói, con đường đó chính là săn trộm linh dương Tây Tạng phải không? Bà Tàng bật cười như tự chế nhạo nói, không sai, thật là không ngờ, đội đặc nhiệm nhện xanh từng nổi danh khắp thế giới lại đến nước phải đi săn trộm như thế này. Chúng tôi chọn con đường nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là an toàn nhất để săn trộm. Bọn tôi xuất phát từ thông trạch lên phía bắc, vượt qua ngọn hy hạ băng mã, băng qua sông Nhã Lộ tầng Bố, đi một mạch tới mé dưới khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường. Sau đó rẽ qua phía Tây, hoặc dòng lên phía Bắc. Mùa hè hàng năm chính là thời gian đi săn của chúng tôi. Chúng tôi không đi khả khả Tây Lý, vì đội kiểm lâm nơi đó rất lợi hại. Giờ cả trạm canh cũng tăng lên rất nhiều, đường đi lại xa, khí hậu cũng không tốt lắm. Bọn tôi chỉ cần phục trên đường di trú của linh dương Tây Tạng. Mỗi lần thu hoạch được cũng khoảng trên dưới 10 con. Trước sau chúng tôi đã đi 4-5 lần, nhưng thu hoạch không được tốt lắm. Lần nhiều nhất thì cũng chỉ được hơn 60 con. Sau đó chúng tôi thay đổi. Khóe miệng của ba tang co giật, kế đó lại tiếp lời. Chúng tôi thay đổi tuyến đường. Bà Tàng nắm chặt tài hít thở thật sâu nhìn như đang cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng chỉ tỏ ra đang mỗi lúc một thêm căng thẳng. Anh ta nói giọng hơi run run. Đó đơn thuần chỉ là trùng hợp, hoặc có thể là báo ứng của chúng tôi, cứ như bị ma quỷ dẫn đường vậy. Chúng tôi mất phương hướng trên dải tây phong, đi mười lăm ngày trong gió tuyết mờ mịt, tự mình chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết tất cả vẫn đang trong khu vực của dãy Himalaya hùng vĩ. Xem ra chúng tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào thoát ra được. Có ba người. Ba người đã chết cống. Hai người quán tuyết. Những người còn lại e cũng đã tận số rồi. Khi vượt qua một ngọn núi không tên, một người trong đội xảy chân trượt trên vách đá xuống. Không rõ bao lâu, anh ta dùng bộ đàm liên lạc bảo chúng tôi cùng xuống hết vì anh ta đã khám phá ra thiên đường. Bà Tàng nói liền một hơi, há miệng thở hỗn hển. Là bà đưa ly nước đã chuẩn bị từ trước ba Tàng như người mới chạy ra từ sa mạc ngửa cổ uống ừng ực uống hết một ly vẫn chưa đủ là bà lại rót thêm nước đến ly thứ tư ba tang mới để lộ nét mặt điên cuồng đáng sợ đó không phải là cười mà là cơ mặt co rút khiến miệng bạnh sang hai bên trong mắt toát lên nỗi kinh khiếp đến tàn khốc sát tay đứng bên ngoài quan sát thấy tình trạng đó Liền biết phải sẵn sàng gọi bác sĩ ngay rồi Khả năng nhẫn nại của bà Tàng đã đến cực điểm Thiên đường <cười> Đúng là thiên đường mà Giọng của ba Tang trở nên khàn đặc Ánh mắt cuồng dại Đảo qua từng người một trong phòng Tôi không biết tại sao nơi quỷ quái đó hình thành được Nhưng núi cao đột nhiên bị thụt xuống Mức độ thụt xuống đó Thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng ra nổi Độ cao so với mực nước biển Ít nhất cũng phải giảm tới 2.000 mét Hơn nữa Từ chỗ chúng tôi đang đứng đi xuống bên dưới Tương đối khó khăn Lần đầu tiên tìm đường xuống Đã có một nửa số thành viên mất tích rồi Nhưng khi chúng tôi trượt xuống đến nơi Mới phát hiện ra Ánh mắt ba tàng đảo tròn Dưới đó không còn thấy Tuyết trắng mênh mông nữa Cây cao chọc trời Cỏ xanh mát mắt Rừng cây bất tận kia Khi lần đầu tiên nhìn thấy, đó thật đúng là một thiên đường. Nhưng 16 đồng đội của tôi, tinh anh trong các tinh anh, tất cả đều đã chết trong chính thiên đường đó. Trương Lập biến sắc, chắc một cường ba cũng không hơn. Phải biết rằng một đội mười mấy người của nhà xanh, đó đã là cả một đoàn quân tinh nhuệ rồi. Nếu muốn tiêu diệt hết bọn họ, binh lực, nhân lực, cần thiết là một con số khổng lồ chứ chẳng chơi. Vậy mà tất cả bọn họ đều chết ở một nơi giống như thiên đường. Rốt cuộc, đó là một nơi như thế nào vậy? Từ trên núi tuyết trượt xuống thì dễ. Muốn lên trở lại, khó còn hơn lên trời. Thiên đường đó bên ngoài nhìn thì đẹp đẽ, Đi vào trong mới phát hiện ra, đó là địa ngục. Địa ngục thật sự đó. Mắt của bà tàng đảo đi đảo lại, nhìn hai người trát trường như nhìn bọn tội phạm. Mấy người, mấy người đã từng nhìn thấy con mũi to như con ong bắp cày chưa? Bị đốt một cái, có thể khiến cả cánh tay sưng phồng lên. Các người đã trông thấy những bông hoa ăn thịt người chưa? Những con bướm to bằng bàn tay nấp dưới tán lá. Chỉ cần có người bị bắt lấy, bọn chúng sẽ đến đòi dây máu ăn phần. Mấy người đã thấy loài cây đào nửa đêm, siết chết người chưa? Treo lơ lửng trên không chưa? Trời ơi! Mấy người đã thấy những con đĩa trốn trong đầm lầy chưa? Một khi để tụt xuống đó Khi được kéo lên Khắp người như treo đầy lạp xưởng vậy Nghe bà tàng nói Mà hai người lúc nóng, lúc lạnh Cảm giác không thể tả được bằng lời Anh ta lại cao giọng nói tiếp Đáng sợ không? Không Tất cả những thứ này đều chẳng đáng là gì Đều không làm chúng tôi khiếp sợ Chúng tôi khắc phục được cả chúng tôi đi qua rừng sâu thì thấy một thảo nguyên mênh mông bãi cỏ rộng không thấy tận cùng cứ như nối liền với núi tuyết vậy đồng thời chúng tôi cũng phát hiện ra một bầy linh dương tây tạng vô cùng đông tôi tin chắc đó là một vùng đất bị quên lãng tôi chưa bao giờ thấy nhiều linh dương đến thế bọn chúng cũng không hề sợ con người dường như chưa bao giờ thấy thứ sinh vật như con người của chúng ta vậy lúc ấy Chúng tôi đều mừng rỡ như phát điên lên. Đó gần như là vàng. Vàng từ trên trời rớt xuống còn gì nữa. Thậm chí lúc chúng tôi bắt đồng loại của chúng, lột da ngay trước mặt bọn chúng, bọn chúng cũng không hề kinh quản. Cứ như vậy, chúng tôi giết từng con, từng con một, lột da từng con một. Đến khi mềm cả tay, đồ đạc mang theo đều chất đầy cả. Chúng tôi vẫn chưa cam tâm, quyết định dẫn chuyển số da linh dương này đi trước. Rồi sẽ trở lại lần nữa. Nét mặt của bà Tàng hiện lên một nụ cười, cơ hồ như đang thấy lại cảnh tượng thu hoạch khi đó vậy. Anh ta cười gằn nói, Lúc đó bọn tôi quyết định, nhân mùa linh dương đang mọc long măng, tạm thời không bán số da đó ra vội. Sau khi chuyên gia vẽ bản đồ quân sự, ghi lại các tọa độ địa lý, chúng tôi mang đợt chiến lợi phẩm đầu tiên gần 600 bộ da linh dương về bảo quản, cất giấu ở lãnh thổ Trung Quốc cũng chính là số da mà tôi đã chỉ cho cảnh sát đến tìm. Chúng tôi lại vào nơi đó lần thứ hai. Lần này là đi từ phía bắc xuống phía nam. Chúng tôi xuất phát ở Tông Ca, đi xuống phía nam, vượt qua Đại Tuyết Sơn, dùng đất thiên đường cạm bẫy chết chóc, văng khắp nơi đó, vẫn nằm yên chỗ cũ, vẫn lặng lẽ nằm đấy, giống như một người đẹp bằng vàng đang say ngủ. Chúng tôi đến thức tỉnh dậy. Bà Tàng kể tới đây giọng đột nhiên nhỏ giận ủ rũ cúi đầu lần này chúng tôi gặp phải con người anh ta ăn mặc rất kỳ quái dùng thổ ngữ địa phương cảnh báo chúng tôi điều gì đó đáng tiếc là chúng tôi căn bản không nghe lọt trong đầu chúng tôi chỉ toàn là gia linh dương Tây Tạng vàng rồng linh dương Tây Tạng chính là vàng rồng mà để tránh tiết lộ tin tức chúng tôi đã giết chết anh ta giết chết anh ta Một đội quân đảm trách việc bảo vệ an toàn cho yếu nhân lần đầu tiên giết người. Không ngờ, lại đối với một con người tạng, tay không tất sắc. Khi chúng tôi bước vào khu rừng chết chóc đó lần nữa, Chúng tôi, chúng tôi... Ánh mắt của ba Tàng đột nhiên trở nên đờ đẫn, Cả người giống như bị giật điện. Đôi mắt thất thần trợn trừng hướng lên chỗ trống. Trong mắt đảo tròn qua lại. Lông mày càng lúc càng nhíu chặt sắc mặt mỗi lúc một đau đớn anh ta lại ôm lấy đầu rú lên như một con sói trụ trương lập và trác mộc cường ba đều ở trong trạng thái tập trung tinh thần thấy nét mặt của ba Tàng không ổn lập tức đứng lên một trái một phải kẹp anh ta vào giữa đề phòng anh ta đột nhiên gây chuyện là bà vuốt nhẹ lên lưng của ba tang không ngừng an ủi ba Tàng vẫn ôm đầu ngửa mặt gào lớn tại sao tại sao không phải bác sĩ đã nói tôi đã khỏi bệnh rồi sao chứ tại tại sao tôi không nhớ ra nổi tại sao chứ là bà bất lực nhìn trác Mộc cường ba ý như muốn nói mình cũng không ngờ sẽ như vậy nhưng trác Mộc cường ba đã nắm được trọng điểm gả đợi cho ba tang bình tĩnh lại rồi hỏi cặn kẽ về người bị bọn họ giết chết không ngờ chuyện này ba tang lại nhớ hết sức rõ ràng hỏi xong Trắc Mộc cường ba không nói không rằng đi ra ngoài Nhờ sát tay gọi bác sĩ trị liệu của ba tàng tới Bác sĩ lạc truy nghe xong tình hình liền chậm rãi nói Đây chính là minh chính anh ta đã khỏi bệnh Nếu sự việc kích thích quá độ đến nỗi đại não không thể chấp nhận Não bộ sẽ chặn thông tin đó lại Không thể nói là quên đi Cũng không phải bị xóa Chỉ là đem nó chôn xuống thật sâu Nếu anh ta không quên đi câu chuyện làm cho anh ta khủng hoảng cực độ đó sẽ không ngừng kích thích thần kinh khiến cho anh ta sẽ điên lên còn về người chết mà anh ta nhắc đến đó tôi nghĩ có lẽ là sự thật bởi vì con người là động vật có tâm hướng thiện đối với một người mà nói người đầu tiên anh ta giết hoặc nhìn thấy người khác giết sẽ để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết mật mã tây tạng phần chín của nhà văn hà mã. mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau khi ba người cường ba, la ba và trương lập nghe bà tàng kể là câu chuyện khủng khiếp mà mình đã trải qua vượt quá khả năng chịu đựng của một con người đã khiến cho anh ta phát điên trên đường rời khỏi nhà tù trắc mộc cường ba im lặng cúi đầu trầm tư không ai biết gã đang nghĩ gì trên xe trắc mộc cường ba cũng chỉ nhìn chằm chằm suốt sàn xe làm cho la ba thấp thỏm không yên người là do ông giới thiệu với cậu chủ giờ gần như là không giúp được chuyện gì cả la ba thử dò hỏi thiếu gia ba tang cậu ấy trắc mộc cường ba đang cúi đầu không ngờ là nhoẻn miệng cười gã ngẩng đầu lên tựa như hạ quyết tâm rất lớn Kể đó nắm chặt vai của la ba nói chú la ba tôi quyết định rồi nhất định phải nghĩ cách đưa ba tang khỏi nhà tù anh ấy sẽ là người hướng đạo tốt nhất cho chúng tôi À, la ba và trương lập đều giật bắn mình trắc mộc cường ba tràn trề lòng tin nói con nhớ anh ấy Có kể đã giết một người không? Tôi đã hỏi cặn kẽ về đặc điểm quần áo của người đó. Không nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn với cách ăn mặc của người Qua Ba trong lời kể của A Ba tôi. Thêm vào vị trí của họ đã đến kia, càng có thể khẳng định là bọn họ nhất định đã tình cờ đi lạc vào lãnh địa của bộ tộc Qua Ba. Còn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Đến khi trở lại nơi đó, anh ấy sẽ từ từ nhớ lại thôi trương lập lại chỉ thấy tóc gái dựng ngược lên tiếng nhắc nhở nhưng cường bà thiếu gia có một chuyện hy vọng anh có thể làm rõ bọn họ là quân đặc chủng chuyên nghiệp lại có tới mười mấy người mà giờ dường như chỉ còn một mình ba tang từ nơi sống sót trở về nhưng đã bị điên rồi nếu mấy người chúng ta đi thì trắc mộc cường ba lộ vẻ đắc ý nói giờ đem mấy sự việc chúng ta đã trải qua móc nối với nhau gần như có thể giải thích được đầu đuôi câu chuyện này rồi người qua ba có thể đang bảo vệ kinh phật quý báu đã thất tán trong lịch sử ở nơi sinh sống của họ hơn nữa nơi đó cũng có cả thần thú trong truyền thuyết tử kỳ lân đám người săn trộm bọn ba tang tình cờ đi vào lãnh địa của bộ tộc qua ba hơn nữa còn giết chết một người của họ tự nhiên là làm cho người qua ba phẫn nộ hai bên đã xảy ra kịch chiến Cuối cùng thì tiểu đội nhện xanh có vũ khí hiện đại và người tộc Qua Ba đông đảo có thể đã cùng gặp phải kết cục không khác gì nhau. Gần như là chết sạch vậy. Còn đường thọ, ưa thích mạo hiểm, cũng vừa hay tiến vào lãnh địa của người Qua Ba. vốn đang chụp ảnh một con vật họ chó khổng lồ lại vô tình chứng kiến cảnh tàn sát của hai bên. Có lẽ vào lúc trận chiến tương đối tàn khốc và tành máu. Vì vậy, người điên là người Qua Ba sống sót duy nhất. Ba Tang là kẻ may mắn duy nhất trong đội nhện xanh. Còn đường thọ là người chứng kiến. Như thế cả ba đều phát điên cả. Chúng ta đi lần này ngoài việc cẩn thận đối phó với các loài động vật trong rừng ra chắc cũng không còn gì nguy hiểm hơn nữa đâu. Trương Lập không cãi nhưng trong lòng nghĩ Cường Ba Thiếu Gia nói cách này của anh thật là khiên cưỡng quá. Trước tiên là thời gian không đúng. Ba Tang vào tù đã mười mấy năm rồi. Còn đường thọ Thì mới phát điên thời gian gần đây thôi Người điên kia lại càng không thể nào Nếu thời gian phù hợp với thời gian của ba tàn kể Anh ta chỉ chừng 4 năm tuổi Lúc đó nếu người bộ tộc qua ba đã chết sạch cả rồi Vậy thì anh ta của ngày hôm nay chắc gì đã biết nói chuyện Hơn nữa bọn họ Người thì thần kinh không bình thường Người thì mất ký ức Những gì họ nói cũng hàm hồ không rõ Theo lời của người điên đó Do chính anh dịch ra thì người trong bộ tộc của anh ta tất cả đều đã bị cắn chết mà chẳng lẽ hai đám người lại lao vào cắn nhau chắc trương lập thầm run sợ không dám tiếp tục tưởng tượng nữa lại bắt đầu suy nghĩ nếu dựa vào những gì bọn họ sợ hãi đường thọ sợ bóng tối người điên kia sợ chó còn ba tang lại sợ đám đông bóng tối đám đông chó cắn chết đó là trương lập cơ hồ như nắm bắt được điều gì đó chỉ thấy sống lưng lành toát tay đang lái xe cũng không tự chủ được mà rung lên một cái Các mộc cừng ba thấy mình mỗi lúc một gần mục tiêu tâm trạng lấy làm vui vẻ nói với trương lập đã đến đây rồi chúng ta vào nhà hàng nhã lộ tặng bố ăn đồ tứ xuyên đi nếu không thì khách sạn ha cũng được ở đó cũng không tệ lắm sau đó tôi sẽ tới cơ sở của công ty chúng tôi ở ha Chú La Ba, có thể tới phố Bắc Giác mua chút đồ mang về đi. Khách sạn Ha là khách sạn 4 sao đầu tiên của Tây Tạng, cách thánh địa trung tâm Bố Đặc Lạ Cung, chỉ có 10 phút đi xe. Ba người chọn một vị trí gần cửa sổ ở nhà hàng tầng 2. Từ đây, có thể trông thấy dòi phun nước ở trước khách sạn. Ba người vừa ngồi xuống, Trương Lập đã a lên một tiếng, đứng bật dậy, sắc mặt hân quang. Trắc mọc Cường 3 quay đầu lại, đồng thời hỏi, có gì vậy? Hummer H1, Connerstone, xe dịch giả quân dụng của công ty Mỹ AMG, bốn cầu. Phía trước của động cơ phun dầu điện tăng áp DOHC, hai trục bánh đà lôi. Thời gian gia tốc từ 0 đến 100 km giờ chỉ là 19,5 giây thôi. Độc đáo, nguyên thủy, xe dịch giả tốt nhất thế giới đó. Đây đều là những từ ngữ dùng để miêu tả Hummer H1 cả. Trương Lập cuối cùng tán thêm. Đây đúng là chiếc xe thuộc về đàn ông, to lớn mạnh mẽ và cực kỳ thẳng thắn Chiến tranh đã đem cho mơ sắc da đồng của nó. Tôi nằm mơ cũng muốn mình có một chiếc xe như thế đấy. Chắc Mộc Cường ba cũng đã trông thấy vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ và tính năng cơ động, linh hoạt. Quả nhiên là một chiếc xe vô cùng khí thế. Nhưng điều gã chú ý hơn nữa là biển số xe. Biển số xe đó là Earth. Trắc mộc cường bà biết đó là xe của đại sứ quán nước nào đó nhưng tại sao lái tới tận nơi này chứ đón nhân vật quan trọng gì tham quan bố đạt la cung sao à mà chuyện gì thế cảm giác kỳ dị đó lại cuồn cuộn tấn công Trắc mộc cường bà như một con cá trạch ẩm ướt đang bò trên lưng của gã một con sao biển to tướng đang thối rửa trên mặt gã lại giống như nghe thấy tiếng rình rít của móng vuốt cào trên bản sắt, lòng tốc toàn thân dựng ngược cả lên, giống hệt như lúc ở nhà vậy. Ánh mắt thâm độc khiến cho gã không lạnh mà run đó, khiến cho Trác Mộc Cường Ba xác định rất nhanh, chính là người ở nhà gã hôm trước. Trác Mộc Cường Ba gượng gạo quay đầu lại, nhìn thấy một dáng người cao lớn ngồi cách bọn gã ba bàn, người đó ngồi xoay lưng lại với bọn gã, nhìn thẳng thì thấy có lẽ cao hơn gã một chút, áo nhà binh bằng da thuộc bóng loáng, không cài cúc, khoác trên dài giống như áo choàng, đầu đội mũ nồi đỏ, mái tóc màu vàng kim và làn da đồng cổ khiến cho Trác Mộc Cường Ba có thể nhận ra đó là một người nước ngoài. Gã quyết định làm quen với người đó. Nhưng Trác Mộc Cường Ba vừa đứng dậy, người ngồi xoay lưng với gã kia cũng đứng thẳng dậy, dai dài, lưng rộng. Tựa như một pho tượng kim cương đứng sừng sững ở đó. Cả trắc mặt cường ba cũng phải thầm tán thưởng. Đúng là một con người quy mãnh. Thân hình toát lên khí thế áp đảo nguồn ngục ấy. Khiến cho trắc mặt cường ba liên tưởng tới chiếc hummer đang đậu bên dưới. Người kia vừa đứng lên. Hai vệ sĩ mặc áo phục màu đen bên cạnh cũng đứng lên theo. Hộ vệ người đó đi ra cổng. Người này bước đi làm cho sàn nhà phát ra những tiếng cạch cạch. Trắc Mộc Cường Ba nghe tiếng nhìn theo. Thì ra gót đôi ủng quân sự cao cổ của y, không ngờ còn gắn thêm một lớp sắt. Trắc Mộc Cường Ba hậm hực ngồi xuống. Đột nhiên trong thấy nhân viên phục vụ của khách sạn, bưng đồ ăn ba người đó vừa gọi ra bàn, đồng thời ngạc nhiên nhìn quanh quất. Trắc Mộc Cường Ba giờ mới hiểu, ba người đó mới tới đây không lâu, cả cơm cũng chưa kịp ăn, đã bỏ đi luôn. Chỉ vì mỗi chuyện gã đứng lên Xem ra người đó rất cảnh giác Hơn nữa Từ đầu tới cuối Luôn chú ý tới gã Nhưng ánh mắt Và bóng lưng quen thuộc ấy Rốt cuộc là đã gặp người đó ở đâu Trắc Mộc Cường bà không sao nhớ nổi Trương Lập vẫn thao thao bất tuyệt Chuyện tán tụng chiếc mờ kia Là bà thấy Trắc Mộc Cường Ba đứng lên Rồi ngồi xuống ngạc nhiên hỏi Cường bà thiếu gia Cậu sao vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói À, không có gì Đồ ăn lên rồi, thử đi biết Tết thượng hạng đấy Lúc này Trương Lập Chật kêu lên Xem kia Chú xe ra rồi, hoài quá Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn Trong lòng thầm thốt lên Quả nhiên là y Người nước ngoài cao lớn tóc vàng Dưới tấm áo già Chính là quân trang giả chiến mùa đông Của lục quân Thụy Sĩ bộ quân trang trắng như lông cáo bạc đó và áo da đen tạo ra sự đối lập rõ rệt. Lại để lộ những đường nét thân thể uyển chuyển như loại báo của người mặt. Đôi quân hàm lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Trên sóng mũi cao cao của y đeo một đôi kính râm to bản. Cả gương mặt giống như đá trên núi Nam Ca Ba Nhã lạnh, cứng, bị gió nghìn năm bào mòn, bị tuyết vàng năm che phủ. Người kia không biết tình cờ hay chú ý liếc nhìn trác mọc cường ba một cái sau đó lên xe đích thần lái đi tiếng gầm của động cơ bộc lộ rõ sức mạnh của chiếc hummer h 1 trác mọc cường ba lại càng nghi hoặc một người đặc biệt như vậy nếu gã từng gặp qua làm sao có thể không có ấn tượng gì chứ nhưng dáng lưng đó ánh mắt đó đích thực đã kích thích dây thần kinh trong não của gã một thứ kích thích rất là đau đớn tiếng chuông điện thoại Kéo Trắc Mọc Cường Ba trở lại với bàn ăn. Gã lấy điện thoại ra nói. Alo, thầy giáo à? À, thầy cũng đã tới Ha Sa rồi à? Sao không đi với chúng tôi luôn? Được rồi, được rồi. Chúng tôi đang ở khách sạn Ha Sa. Được, được. Trắc Mọc Cường Ba nói. Giáo sư Vương Tân cũng đã tới nơi rồi. Hình như có chuyện gì đặc biệt lắm. Trương Lập nói. Có cần đi đón ông ấy luôn không? chắc Mọc Cường Ba lắc đầu. Không cần. Ông ấy đã ăn rồi. Giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu. Chúng ta ăn xong rồi đi kiếm ông ấy. Sau đó thì cùng trở về luôn. Chú là ba Đến phố Bắc Giác á, Vừa hay cũng thuận đường đấy. Ba người ngồi xe đến phố Bắc Giác. Du khách đến Hà Sa hầu như đều tới đây để chọn mua những món đồ nho nhỏ. Phố Bắc Giác này cực kỳ phồn hoa Cửa hàng san sát. Người đi như dòng nước chảy không ngừng. Dọc trên phố bày đầy các loại đồ thủ công mỹ nghệ của các dân tộc, chẳng hạn như kinh luân, tạng hương, tạng đao, nhẫn, hoa tai vòng tai Còn có cả trang phục dân tộc, nhiều màu rực rỡ, thứ nào cần đều có cả. Trương Lập lái xe chậm chậm để cho ông già La Ba có thể nhìn rõ các cửa tiệm ven đường, chọn được những thứ ông muốn mua về. vòng qua đường chuyển kinh đến trước Đại Pháp Dương Cung, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ nhẹ vai của Trương Lập kêu lên. Dừng xe, dừng xe. Trương Lập dừng xe, đang chuẩn bị hỏi xem Trác Mọc Cường ba đã nhìn thấy gì. chợt phát hiện hai mắt gã nhìn trân trân phía trước. Hồn đã không còn trên xe, đến cả mở cửa xe cũng không biết. Trương Lập phải giúp gã mở cửa ra. Trác Mọc Cường ba hai mắt ngây ngây, cứ thế đờ đẫn xuống xe, rồi lại đờ đẫn tiến lên phía trước. Trương Lập nhìn theo ánh mắt của gã. Một cô gái 17, 18 tuổi, đầu đội mũ trượt tuyết màu vàng lúa, áo lông vũ màu trắng, giày cao gót màu đỏ, tay đi một đôi găng tay len màu vàng nhạt. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt to đen lấy sáng rỡ, thoạt nhìn tựa như một chú thiên nga trắng trên mặt hồ đóng băng, một bức tượng băng không nhiễm chút bụi trần. Khi trắc một cường ba cách cô gái đó chừng mười mấy mét, cô mới nhìn thấy gã Nét mặt của cô cũng hệt như trắc Mộc cường ba vậy. Ngạc nhiên, mừng rỡ, ngẩn ngơ, u ức, Trương Lập cứ cảm thấy quái lạ. Mẫn mẫn, em, em đến rồi hả? nghìn dạng lời muốn nói tắt nghẹn lại trong ngực của trắc Mộc cường ba. Chỉ lấp bắp nói ra được một câu đó. Con người gã luôn nhớ nhung trong lòng ngày đêm mơ gặp, khiến cho gã cứ quanh quẩn giữa hạnh phúc và đau khổ. Nay lại đột nhiên hiện lên trước mắt. Tất cả ngôn ngữ đều tan biến đi Gã chỉ muốn ôm chặt lấy cô Khiến cho cô tan chảy trong lòng mình Đường Mẫn Tiên nữ trong lòng của Trác Mọc cường bà Dân Em đã đến rồi Đường Mẫn nhẹ nhàng đáp lại một câu Đột nhiên nước mắt tuôn trào Tựa như một đôi quan gia mấy đời Trải qua luân hồi bao kiếp mới được trùng phụng Nhưng sự thật Thì bọn họ xa nhau Chưa được một tuần Hai người ôm chặt lấy nhau cơ hồ như không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể tách rời ra được nữa. Trương Lập ngồi trên xe lẩm bẩm. Thế này xúc động đến thế này, chẳng lẽ cô ấy là con gái của cường ba thiếu gia? Trắc một cường ba áp mặt vào mặt của đường mẫn dịu dàng vuốt ve gã hôn lên trán của cô. Tình cảm đè nén bùng phát trong khoảnh khắc, hai người thỏa sức dựa vào nhau. Em ngốc thật, không phải anh đã bảo em không được đến rồi sao? em đến lúc nào vậy? mấy hôm nay ở đâu vậy? chồng trách móc đầy quan tâm thân thiết, đường mẫn lại dùng một câu thơ để trả lời: nếu trời cao trông thấy, nhất định sẽ không để anh và em chia tay; nếu như Rosita nhìn thấy, nhất định sẽ để đôi ta trở về trần gian. Trắc một Cường ba nồng nàn nâng cảm của đường mẫn lên hôn rồi lại hôn, lại ngã đầu cô vào ngực mình lẩm bẩm nói. Mấy ngày nay em đều ở Hà Sa, có khỏe không? Em có bị cảm lạnh không? Có bị phản ứng cao nguyên không? Có ăn quen đồ ăn ở đây không? Em... anh trai em thế nào rồi? Trương Lập thầm nhủ, xem ra Cường Bà Thiếu Gia rất yêu thương con gái. Là bà cũng đang nghĩ, quái thật, không sao nhớ Thiếu Gia nói là còn có một cô con gái nha. Lẽ nào mình già thật rồi? Không còn nhớ nổi gì nữa à. Đường mẫn áp chặt vào ngực của trắc mộc cường ba, nứt nở rũ rỉ. Ừ, ừ, giống như một con mèo nhỏ bị quan ức gì lớn lắm. Một lúc lâu cô mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cô nói, bệnh tình của anh trai em vẫn chưa biến chuyển. Em đã nhờ hậu lý chuyên nghiệp trong non rồi. Trắc mộc cường ba nói, vậy sao không ở đó mà chăm sóc anh trai em cho tốt? Đường Mẫn nghe xong lại khóc hòa lên đáp. Thì đều, đều tại anh cả. Anh, anh là đồ xấu xa. Điện thoại cũng không gọi được. Em lo, em lo đến sắp chết rồi nè. Chắc một cường bà an ủi. Anh đã nói rồi mà, chỗ này thực ra không hề phủ sóng. Thôi được rồi, được rồi. Em nhìn kìa, gầy rọc đi rồi. Em xem em kìa. Giống như bà địa chủ trong truyện của Aridin ấy. Đường Mận đổi khóc thành cười. Vậy thì anh chính là lão địa chủ béo ấy, lão già ba Di đó. Hai người anh một câu, em một câu, toàn những câu tình tứ ngọt ngào, sớm đã quên mình đang ở đâu. Đợi đến khi Trắc Mộc Cường Ba nhớ ra còn phải đi đón giáo sư Phương Tân. Trương Lập cảnh giác như bánh xe cũng đợi đến xẹp hết cả hơi rồi. Trắc Mộc Cường Ba ái náy cười cười nói. Ôi, thật là ngại quá, để hai người đợi lâu rồi. Chú là bà, chú có thể đi mua các đồ cần dụng trong nhà. Khang châu, tạng hương, nến thần gì đó đều rất cần nhiều phải không? Là bà vút rầu nói. Ôi, xem ra đúng là thiếu gia không nghe thấy gì cả. Vừa nãy là bà đã nói với thiếu gia rồi. Tôi đi mua đồ trước, thiếu gia không trả lời gì cả. Giờ đã chất đầy trên xe rồi kìa. À, <cười> thật không? trắc một cựu ba cười khang một tiếng. Vậy, xin lỗi, xin lỗi. Tôi, tôi... sơ ý quá. Nào, bây giờ để tôi giới thiệu mọi người. Đây là cô Đường Mẫn. Đường Mẫn là... là... Đường Mẫn tỏ vẻ không vui. Dẫu môi lên nói. Tôi là bạn gái của anh ấy. a Trương Lập trợn tròn mắt lên. Đôi mắt của anh ta vốn đã trợn rất to. Giờ trong mắt như muốn lòi ra ngoài. Là bà há hốc miệng. Bộ răng giả suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Trắc Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên xe, kế đó cũng lên theo nói Ôi, chuyện này từ từ, từ từ tôi sẽ kể với mọi người Bây giờ lái xe đến chỗ của giáo sư Phương Tân trước đã, ông ấy chắc đã đợi lâu lắm rồi Ba người lái xe đến đón giáo sư Phương Tân, chỉ nhìn đóng tàn thuốc dưới chân ông, đủ biết là tâm trạng của ông lúc này thế nào Trắc Mộc Cường Ba không biết nên xin lỗi thế nào, đành giới thiệu qua loa về Đường Mẫn, rồi ngay ra không nói gì nữa Giáo sư Phương Tân lạnh lùng, lơ một cái, đưa mắt nhìn đường mẫn một lượt. Sau đó nhạt giọng nói. Cô chính là đường mẫn. Tôi nghe Cường Ba nhắc tới cô rồi. Chắc một Cường Ba thầm nhũ. Hỏng rồi. Xem ra lần này giáo sư trút giận chuyện đến muộn lên mẫn mẫn mất thôi. Giáo sư Phương Tân bắt tay đường mẫn theo phép lịch sự, cười nghiêm nghị rồi nói. Lên xe đi. Thời gian cũng đã muộn rồi. Rất khó trở về cổ Duy đó. Trắc Mộc Cường Ba phụ quả. Đúng, đúng. Chúng ta lên xe trước đi. Đúng rồi, thầy giáo. Sao thầy không đi cùng với chúng tôi đến Ha Sa? Giáo sư Phương Tân nói. Tôi vốn cũng không muốn đến. Vì sao lại đột nhiên nhớ ra tôi có một người bạn nghiên cứu rất sâu về văn vật của Tây Tạng nên muốn gửi hai thứ kia cho anh ấy xem thử. Vì gửi EMS phải từ Ha Sa nên tôi mới trực tiếp đến đây luôn. À, Trác Mộc Cường Bà nói, cậy thầy gửi hai thứ đó đi rồi à? Giáo sư Phương Tân nói, Ừm, um, nếu anh ấy ở nhà chẳng bao lâu sẽ có hồi âm. Đúng rồi, thu hoạch lần này thế nào vậy? Trác Mộc Cường Bà kể qua chuyện trong ngục một lượt. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, Như vậy xem ra phạm vi hoạt động của bộ tộc qua Ba đó đúng là ở trong giải Himalaya. Phạm vi cần tìm kiếm của chúng ta lại nhỏ đi một chút rồi. Đợi khi nào ba Tàng ra khỏi tù, chúng ta sẽ xuất phát luôn. La bà lắc đầu nói. Bà Tàng bị xử 14 năm, vẫn còn mấy năm nữa cơ. Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ vai lão, giọng đầy tự tin. Được, sẽ có cách thôi. Sau đó, lại quay sang kể cho Đường Mẫn chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, đồng thời hỏi cô một số chuyện. Xe đến khách sạn của Đường Mẫn lấy đồ xong, Liền đi tiếp đến chi nhánh Hà Sa của công ty Trác Mọc Cường Ba. Gặp được đường mẫn, tâm trạng của Trắc Mọc Cường Ba vô cùng phấn chấn. Gã mời bốn người cùng tới cơ sở nuôi dạy chó thiên sư của tập đoàn thiên sư ở gần Hà Sa. Lái xe mất gần hai tiếng đồng hồ vừa vào khu nuôi chó, cả con người của Trắc Mọc Cường Ba như hoàn toàn thay đổi. Trong mắt Trương Lập, vị tổng giám đốc thân hình cao lớn, lạnh lùng, ít nói này, giống như mặt hồ sâu không thấy đáy nhưng vừa vào khu huấn luyện chó, gã liền giống như một đứa nhỏ sáu tuổi lần đầu tiên được vào công viên Disneyland. đôi mắt sáng ngời đối với bò vật xung quanh đều hết sức hữu hảo và thân thiết. trong cơ sở huấn luyện này có sáu mươi mấy con ngao, ngoài những con mới sinh hay mới bắt về, chắc một cường ba có thể gọi tên từng con một. những con quái to tướng thường ngày không thèm để ý đến con người này cũng bày tỏ sự chân thành và tình cảm tốt đẹp với gã trương lập cảm nhận được trác mộc cường ba thực sự là người nuôi chó ngao chứ không phải đang kinh doanh chó ngao mỗi con ngao ở đây dường như đều do chính tay gã nuôi dưỡng tình cảm của ngao tốt như vậy làm sao mà nỡ đem bán chúng đi chứ trương lập nghĩ vậy liền buột miệng hỏi trác mộc cường ba đang ôm cổ một con ngao trưởng thành tên hùng hùng điềm đạm đáp